đuổi đi tên kia ngoại môn đệ tử, đường trạch đánh giá lá thư này, phong thư chống rỗng, không có viết từ chỗ nào gửi đến, cũng không có viết là ai gửi đến, thậm chí không có viết là gửi cho ai. Xé phong thư ra, đường trạch lấy ra bên trong tờ thư quan sát tỉ mỉ rồi một phen. Thần anh, không phải là lần trước tại thiên cực tông cứu ra cô em gái kia sao? phong quốc hoàng thất muốn cho nàng gả cho nam bộ châu đại tông môn ngự kiếm các đại đệ tử, nhưng nàng không muốn, cho nên muốn để cho ta mang theo nàng thoát đi phong quốc. đường trạch xoa đi mặt, tay đem tin liền vứt. mặc dù nói hắn đối đầu lần gặp phải tần anh vẫn là đủ có chút hào cảm. Thế nhưng chủ nếu là bởi vì Tần Anh để cho hắn nhớ tới đã từng lâm thành. Nói trắng ra là, giữa bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ mà thôi. Hiện tại vị công chúa này cư nhiên cầu hắn, để cho hắn tại thông gia lúc trước đi phong quốc hoàng cung với người. Dựa vào cái gì a? Tuy nói phong quốc hoàng thất cùng ngự kiếm các cậu lại, cũng không đủ hiện tại Đường Trạch một cái tay đánh, nhưng làm chuyện loại này, cũng thật sự có chút bị người ta quá căm ghét. huống chi hắn cùng Tần Anh không quen. Đem thư giấy ném qua một bên, Đường Trạch lại bắt đầu suy nghĩ rồi hệ thống oán khí đáng giá chuyện suy nghĩ một chút, hắn chợt phát hiện, hệ thống trong thương thành không biết lúc nào nhiều hơn một cái tên là thêm vào nội dung tuyển hạng. mở ra cái kia tuyển hạng, đường trạch chỉ có thấy được một kiện hàng hóa. mà đây vừa nhìn, suy chút nữa để cho đường trạch hô hấp đều dừng lại. vật phẩm tên gọi oán khí trị thu thập khí, phẩm cấp, tình hình rõ ràng, oán khí trị thu thập khí cùng hệ thống quá lại, đeo sau đó có thể để cho người nắm giữ tự động lấy được phạm vi trong vòng trăm thước bất luận người nào đối với người nắm giữ oán khí trị, cũng có thể đem thu thập khí đặt ở cố định địa điểm, thu thập khí có thể cầm tiếp theo thu thập người trung quanh oán khí trị, trao đổi cần thiết oán khí trị, ba chỉ lần này một kiện bán hết liền mừng lại đường chạy hít mũi một cái rồi dụi con mắt sau đó có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời nếu mà miêu tả là thật kia món đồ này há chẳng phải là có thể trở thành hắn sau này thu thập án khí đáng giá một cái khác đường tắt hắn hệ thống không cần lại cùng tiểu sư muội chuyện để khóa lại cho dù lâm thanh không lại giết hắn không còn làm hắn chi nhánh nhiệm vụ hắn cũng có lấy được án khí trị phương pháp sao hắn cuối cùng điểm xuống rồi mua sắm 3.000 điểm án khí trị cơ hội là hắn sau cùng tích xúc lựa chọn mua sắm sau đó một khối ngọc đội liền xuất hiện ở đường chạy trong tay Ngọc đội dạng thức phổ thông, ngọc chất thoạt nhìn cũng rất là bình thường. Thuộc về loại tiên ném ở trên đường chính, đều có thể bị người trở thành cải trắng đám thủy hóa. Thế cho nên Đường Trạch trong lúc nhất thời cảm thấy mình là không phải bị mắc lừa. Hắn áp chế lại kích động trong lòng, bước nhanh ra tiểu viện, ly khai hậu sơn. Vừa chạy đến các nội môn đệ tử trụ sở, Đường Trạch liền thấy đi ngang qua ngô Khôn. Nô Khôn vừa thấy Đường Trạch liền muốn chuyển thân rời khỏi, Đường Trạch nhanh chóng gọi hắn lại. Chạy cái gì chạy cái gì, tới tới tới, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngô Khôn đã biết rõ Vân Tuyết lâu bị tiêu diệt tin tức, cũng biết Đường Gia đã giải vây. Hắn đã không có gì lý do có thể cười trên nỗi đau của người khác đường được rồi. Cho nên đủ rũ đi à nha, cũng không dám nhìn Đường Trạch. "Ta đẹp trai không?" Đường Trạch hỏi. Ngô Khôn trong cổ họng cô lô một hồi, tựa hồ là muốn mắng người không có mặn ra. "Đây con mẹ nó là vấn đề gì?" Thích, thu được đến từ Ngô Khôn đoán khí trị một. Đường Trạch chính là nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống. Hơi như mày, khối ngọc bội này quả nhiên có thể hấp thu người khác đoán khí trị. Nhưng mà, một điểm, đây thật giống như cũng quá thấp đi. Chẳng lẽ là mình không đủ được người? Suy nghĩ, hắn lại vô vô Ngô Khôn bả vai, "Ngô Khôn, Ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, cũng là một đời tu luyện kỳ tài. Chỉ cần ngươi ở nơi này hô to ba trăm âm thanh ta là Đường Trạch như Tử, ta bảo đảm ngươi có thể trong nháy mắt phi thăng, thành tựu đại la kim tiên. Ta thành tựu cụ gia ngươi a." Nô Khôn một cái gạt bỏ Đường chạy tay, giận chờ đợi Đường Trạch, "Vâng, ta là bại tướng dưới tay của ngươi, ta là không đánh lại ngươi, có thể ngươi cũng mẹ nó không thể như vậy vũ nhục ta." Nói xong, nô Khôn liền chạy. Tích thu được đến từ Ngô Khôn Đoán Khí Trị ba, Vẫn là thật là ta. Đường Trạch ngược lại không sao cả quan tâm Nô Khôn tâm tình. Chẳng qua là cảm thấy Đoán Khí Trị cho có ít. Lang Ngô khôn vấn đề, còn là vấn đề của hắn, vẫn là thu thập khí vấn đề. đang suy nghĩ, đâm đầu đi tới người nữ đệ tử. Từ khi Đường Trạch thực lực để thăng đến chút cơ tam trọng, hắn ở bên trong cửa nhân khí cũng tăng lên không ít. Bản thân Đường Trạch lớn lên cũng không tệ, chỉ có điều lúc trước đỡ lấy tuổi mục chi danh, các nữ đệ tử tự nhiên càng theo đuổi nâng bước Ngô Khôn. Kết quả Ngô Khôn ở trên lôi đài bị Đường Trạch hành hung một trận, thực lực lập tức phân cao thấp, không ít nữ đệ tử liền đem sự chú ý chuyển tới Đường Trạch trên thân. Thậm chí Đường Trạch gần đây mỗi sáng sớm đều có thể nhận được không biết là ai thả ở cửa hoa tươi, cháo nóng, điểm tâm chờ các thứ. Bất quá có dừng trong sạch cái này đã sớm cùng đường trạch quan thông báo rồi tiểu sư muội ở đây, những cái tiên nữ đệ tử cũng không dám quá rêu rao. Nhìn đến đường trạch, đâm đầu vào nữ đệ tử trên mặt thật giống như có chút e lệ. Nàng mím môi một cái, cuối cùng nhỏ giọng hướng về phía đường trạch nói ra, "Đại sư huynh, sớm." "Không còn sớm, ta cơm chưa đều ăn xong rồi." Đường trạch câu nói đầu tiên cho ngẹn trở về. Thích, thu được đến từ Trần Bình Bình oán khí chỉ một. Tên là Trần Bình Bình nữ đệ tử ngẹn một hồi. Tại trong ấn tượng của nàng, đại sư huynh từ trước đến giờ là rất dễ nói chuyện, làm sao hiện tại đi lên liền ngẹn nàng. Điều chỉnh một tình cảm xuống. Trần Bình Bình trên mặt lại treo lên ngượng ngùng nụ cười. Đại sư Minh, ngày mai sẽ là Bình Bình sinh nhật rồi, Bình Bình nhớ thỉnh Đại sư Minh cùng nhau chúc mừng, có thể chứ? Ta cũng không phải là cha ngươi, ngươi sinh nhật ta có cái gì tốt ăn mừng? Hơn nữa, muốn ta là cha ngươi, ngươi sinh nhật thời điểm ta cũng không có cái gì thật vui vẻ đó à? Dù sao sinh ra ngươi như vậy cái đồ chơi thật không đáng chúc mừng. Nếu mà đổi thành cô gái khác đệ tử, Đường Trạch khả năng còn sẽ không nói độc như vậy nói. Nhưng đây Trần Bình Bình liền không giống nhau. Nàng Đại Phủ vân Tông tiên là có tiếng giao tế hoa, du đầu tại không ít nam nhân khoảng đem không biết bao nhiêu tiểu nam sinh tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tại Ngô Khôn được thế lúc trước, nàng đi theo những sư huynh khác để liếc mắt đưa tình, Ngô Khôn vừa đất thế, nàng lại bắt đầu kể cận Ngô Khôn. Hiện tại Đường Trạch Thành đáng mặt đại sư huynh, đây Trần Bình Bình liền lại tới phiền hắn. Cái này thì cũng thôi đi, đây Trần Bình Bình còn cực kỳ cẩn thận mắt, cùng trước Triệu Linh mở dạng, đều ghen tị ở bên trong cửa nhân khí rất cao Lâm thanh Sau lưng không biết tung rồi bao nhiêu liên quan tới Lâm thanh lời đồn. Ngay từ lúc Đường Trạch còn tại ẩn giấu thực lực thời điểm, hắn liền trong bóng tối dạy dỗ cái này Trần Bình Bình nhiều lần. Lần này đây nha mình đụng trên lưỡi thương. Đường Trạch nơi đó có thể tha nàng. Những lời này đi xuống, chân Bình Bình mặt lúc này liền đỏ lên. Dù la là nàng làm người lại khôn khéo, lại tâm cơ, Đường Trạch nói cũng để nàng có chút không tiếp thụ nổi. Đại sư huynh, Bình Bình là làm rồi cái gì có lỗi với ngươi chuyện sao? Nếu như có, xin ngài nói thẳng. Bình Bình nói xin lỗi với ngươi, ngươi cũng không cần như vậy làm nhục Bình Bình đi. Ngươi làm chuyện gì ngươi trong lòng mình không rõ ràng. Là ai tỏa ra lời đồn nói tiểu sư muội là ta từ kỹ viện bên trong mang ra ngoài? Là ai nói tiểu sư muội kỳ thực cùng nô không cấu kết? Là ai nói tiểu sư muội tiếp cận ta chỉ là vì lừa tiền của ta? Những lời này lẽ nào đều là câu nói? Đường Trạch neo mắt lại, nhìn chằm chằm đến Trần Bình Bình. Trần Bình Bình dĩ nhiên bị hắn cho nhìn sợ, nuốt nước miếng một cái sau đó, cắn răng dậm chân, nhất sau đó xoay người chạy trốn. Tích, thu được đến từ Trần Bình Bình oán khí trị 5. Tích, thu được đến từ Trần Bình Bình oán khí trị 3. Tích, thu được đến từ Trần Bình Bình oán khí trị 3. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đường Trạch nhíu mày. Hắn nói ác như vậy, đem Trần Bình Bình tức đến rồi bộ dạng kia, đều chỉ có tổng cộng mười mấy điểm oán khí trị thu nhập. Xem ra vật này hấp thu oán khí đáng giá năng lực sát thực không mạnh. Hơn nữa lao chỉ đến bậc người thu hoán khí trị, cũng quá bại nhân duyên xấu rồi. Có chỗ nào có thể một hồi chọc tới rất nhiều người, đồng thời còn chẳng phải bại nhân duyên xấu đi. Đường Trạch vừa nghĩ vừa trở lại Hậu Sơn tiểu viện, đang muốn vào nhà, hắn liền một cước giẫm ở trên một tờ giấy. Túi đầu vừa nhìn, hiển nhiên là tần Anh gửi gợi tin tới. Đường Trạch ánh mắt sáng. Chương 36, ta nhận thức một cái bằng hữu. Chương 36, ta nhận thức một cái bằng hữu. Người bình thường không biết ngự kiếm phi hành, khẳng định không có đường Trạch nhanh như vậy tốc chỉnh. Khi Đường Trạch nhận được tin thì Khoảng cách phong quốc cùng ngự kiếm các thông gia ngày tháng, cũng chỉ còn lại có hơn nửa tháng. Phong quốc trên dưới đều khẩn la mật cổ chuẩn bị lên hôn lễ liên quan công việc, hoàng cung trong ngoài một dạng náo nhiệt. Chỉ có Tần Anh tẩm cung, an tĩnh quỷ dị. Đứng tại cửa tẩm cung, Tần Anh mục đích có thể là được, là gần trăm tên canh giữ ở nàng trong sân thị vệ. Càng đến gần cùng ngự kiếm các thông gia ngày tháng, nàng phụ hoàng đối với nàng chồng coi liền càng nghiêm ngặt. Muốn ở chỗ này chạy trốn, quá khó khăn. Tiến lặng trở lại trong tẩm cung, Tần Anh nằm ở trên giường, nhìn đến lụa mỏng màn che, có chút xuất thần. Lá thư này, Hàn đã gửi đến vị tia tên là Đường Trạch tiên sư trong tay đi. Hắn sẽ đến giúp mình sao? Hay hoặc là, đường trạch có phải hay không chỉ là một dùng tên giả, thậm chí phủ Vân tông đều là cái không tồn tại tông môn. Nàng có phải hay không đợi không được người khác trợ giúp, cũng chỉ có thể tại đây tiếp nhận vận mạng của nàng. Nhắm mắt lại, thần anh cảm thấy đầu thật là đau. Đúng vậy a, nàng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Một cái tương ứng là hoàng phòng hy sinh, là gió quốc hy sinh công cụ mà thôi. Chứ chỗ đó ra, nàng còn có giá trị gì đâu? Các đời công chúa cơ hồ đều khó khăn trốn chính trị đám hỏi vận mệnh, vì sao nàng liền muốn có thể ngoại lệ đâu? Không thể nào. Nước mắt tuẹn theo khóe mắt tuôn xuống. Tần Anh nghẹn ngào lên tiếng, cuối cùng trực tiếp cao giọng khóc giống lên. Thằng đến, nàng cảm thấy một cái tay vỗ vào đỉnh đầu của nàng. Rất nhẹ, rất chậm, rất quen thuộc. Tần Anh không dám tin mở ra hai mắt vấn lệ, nhìn về phía cái kia ngồi ở mình mép giường người. "Đường." Nàng theo bản năng liền muốn kêu thành tiếng, mép giường Đường trạch lại làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Tần Anh nhanh chóng ngậm miệng lại, có thể tấm kia đã khóc tốn trên mặt, lại mãn giật vui sướng. "Hắn đến, hắn thật tới cứu mình rồi. Đi, trước tiên lau lau nước mắt, nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra." Đường trạch nhẹ nói nói. Kỹ thực hắn chính là làm bộ làm tịch. Linh hội một hồi những cái kia ám vệ mật thám các loại cảm giác. Hiện tại cả tòa Tần Anh Tầm Cung đều bị hắn dùng linh lực bao vây lại. Cho dù hiện tại Tần Anh ở bên trong gào thét, ngoại nhân đều không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Tần Anh nhanh chóng xóa sạch nước mắt, sau đó đem Thiên Cực Tông tàn phá. Phong quốc hoàng thất vạn bất đắc di thông ra ngự kiếm các chuyện nói cho đường trạch Tuy rằng tiên Cực Tông hiện tại không có, nhưng hồ nước lại đã sớm quyết định, không sửa đổi nữa khả năng. Theo lý mà nói, công chúa thông ra dễ hiểu. Thế nhưng ngự kiếm cấp đại đệ tử chân kiếm Đức quả thực quá kém. Ta, Tần Anh lại có chút nhẹ nào ta thật sự là không có biện pháp, cho nên để cho người cho ân nhân đưa cho bức thư. Suy nghĩ ân nhân ngươi cũng là tu chân giả, nói không chừng có thể dẫn ta rời khỏi cái này thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung. Đường Trạch gật đầu một cái, nhưng trong lòng đang tính toán một chuyện khác. Nếu mà hắn trực tiếp đem Tần Anh cấp đi, sau đó đem đoán khí thu thập khí trôn ở trong tầng cung, vậy cái kia nhiều chút tìm kiếm Tần Anh bọn thị vệ nhất định có thể góp phần một bút đoán khí trị, nhưng cũng chỉ có thể thu thập kia một lần sóng đoán khí trị. Bọn thị vệ chắc chắn sẽ không một mực đang tẩm cung tìm kiếm Tần Anh, cứ tính toán như thế đến, lấy đoán khí thu thập khí hiệu suất làm việc, chỉ sợ cũng thu thập không đến quá nhiều đoán khí trị. Có không có biện pháp khác đi. Đường Trạch tại đây suy nghĩ có hay không càng tức người chú ý, Tần Anh lại cho là hắn là đang suy tư làm sao đem mình mang đi ra ngoài. Ân nhân, bên trong tầm cung gia tổng cộng có 120 tên thị vệ trấn giữ, trong đó có mấy cái thật giống như cái gì ngưng khí cấp tu chân giả khác. Ngoài ra, Phong Quốc có vị quốc sư, là cái trúc cơ bắt trọng tiên sư, bởi vì chúng ta Phong Quốc Hoàng thất lúc thời niên thiếu cùng Vân Tuyết lâu có quan hệ hợp tác, cho nên quốc sư cái gì, thực lực liền tương đối bình thường. Quốc sư thực lực chỉ có trúc cơ bắt trọng, sắp thực không tính quá cao. Triệu quốc thực lực tổng hợp so với gió quốc yếu hơn, có thể Triệu quốc vẫn tồn số tiền lớn, mời tới một vị Kim Dan Tam trọng tu luyện giả làm đại quốc sư. Bất quá đường chạy suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Dù sao Phong quốc Hoàng thất lúc trước cùng Vân Tuyết lâu có hợp tác, quốc sư có mạnh hay không cũng không đáng kể, Vân Tuyết lâu mạnh mẽ là đủ rồi. Cũng khó trách Vân Tuyết lâu vẫn tồn tại thì, Phong quốc tu chân giới một phía an bình an lành, đây Vân Tuyết lâu ngã một cái, giống như là thiền cực tông loại này hôi cá thối giữa ôm liền bắt đầu làm hại Nhất phương. Nói như vậy, thật giống như dẫn đến Tần Anh không thể không đám hỏi kẻ cầm đầu, là một tay diệt Vân Tuyết lâu chính hắn. Ta đối với thực lực của người tu chân cái gì không hiểu rõ lắm. Ân Nhân, ngươi theo chúng ta phong quốc quốc sư so sánh ai mạnh hơn? Hắn mạnh hơn. Đường Trạch trực tiếp nói. A, vậy ngươi dẫn ta rời khỏi, có thể hay không bị quốc sư phát hiện? Có thể hay không dính líu đến ngươi? Tân Anh vừa nghe Đường Trạch không đánh lại quốc sư, còn lo lắng một hồi. Đường Trạch cười lại sờ một cái đầu của nàng. Tiểu cô nương này cư nhiên còn lo lắng nàng. Sách, đừng nói, cũng không biết là Hoàng thất có chuyên môn bảo vệ phát kỹ sao, vẫn là nha đầu này trời sinh quyến rũ. Tóc của nàng chất lượng cư nhiên so sánh Lâm Thanh còn tốt hơn một chút. Để cho Đường Trạch sở có chút nghiện. Một lát sau, hắn thấp giọng hướng về phía Tần Anh nói ra, "Trần Anh, ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta?" "Đương nhiên nguyện ý, ta hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi rồi." Trần Anh gật đầu một cái. "Vậy ta tạm thời sẽ không dẫn ngươi rời khỏi. Vì sao? Ta hiện tại dẫn ngươi chạy trốn, đến lúc thông ra thời điểm Phong Quốc không nộp ra người, ngự kiếm các bị làm mất mặt, dưới cơn thịnh nộ, Phong Quốc khẳng định gặp họa. Đến lúc đó Phong Quốc lê dân bách tính chịu khổ, ngươi sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?" "Ta..." Trần Anh trầm mặc. Đường Trạch tất tiếp tục nói, "Ta nhận thức một cái bằng hữu, thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí mạnh hơn ngự kiếm các đến lúc thông giang ngày đó ta sẽ nhờ cậy hắn ra mặt cưỡng hôn trực tiếp phá hư hôn sự của các ngươi thực lực của hắn siêu quần đến lúc đó ngự kiếm các cũng không dám gây khó khăn cho hắn liền chỉ có thể tự nuốt vào đây người cầm thì tội đây thường xuyên qua lại người có thể sẽ không tiếp tục cùng ngự kiếm các thông ra phong quốc cũng sẽ không lại nhận được ngự kiếm các dẫn cá chém tớt há chẳng phải là lương toàn kỳ mỹ thần anh nghe đường trạch vừa nói như thế thần sắc nhất thời đã sắc có thật không đương nhiên là thật đường trạch lừa dối đến anh tiểu cô nương đường trạch nói bằng hữu dĩ nhiên chính là chính hắn hắn sở dĩ đem sự tình làm cho phiền toái như vậy, kỳ thực căn bản liền không phải là vì giúp đỡ tần anh bảo vệ phong quốc không chịu ngự kiếm các giận cá chém tát, hắn chỉ là đơn thuần vì chính hắn nhiều làm điểm oán khí trị mà thôi. công chúa của một nước đại hôn xuất giá, hơn nữa còn là cùng nam bộ châu đại tông môn ngự kiếm các thông gia, đây nhất định phải là cả nước đón mừng vạn dân cùng vui đại sự. đến lúc đó hắn biểu diễn một tay cơ hôn, đánh gây chàng hôn sự này, để cho ngự kiếm các lên cơn giận dữ, kia dân chúng toàn thành khẳng định đều sẽ đối với hắn có khí. Tuy nói đường Trạch đoán khí thu thập khí phóng xạ phạm vi chỉ có 100m, nhưng nếu là tìm người nhiều địa phương sớm đem đoán khí thu thập khí dấu, cuối cùng có thể thu hoạch được oán khí trị khẳng định cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đây có thể so sánh trực tiếp đem Tần Anh lén lút dẫn đến hoàng cung, thu thập người trong hoàng cung oán khí trị tới nhanh hơn nhiều. Nếu là hắn thật lòng muốn giúp Tần Anh, hiện tại trực tiếp mang theo Tần Anh giết tới ngự kiếm các, bảo quản ngự kiếm các người nửa cái dám cũng không dám đa tạ một cái. Nhưng đó cũng không có oán khí đáng giá a. Tần Anh tiểu nha đầu phía không nghĩ được nhiều như thế, chỉ cảm thấy đường Trạch nói có đạo lý, liền tin đường chạy nói. Mấy ngày kế tiếp, Tần Anh liền thành thành thật thật sống ở trong tầm cung, chờ đợi đến ngày đại hôn đến. Đường Trạch mấy ngày nay cũng thường thường du tẩu tại Phong Quốc cùng Phù Vân Tông khoảng, lấy hắn bây giờ cất chỉnh, lui tới hai vùng cũng không cần một ngày. Phù Vân Tông đệ tử chẳng qua là cảm thấy Đường Trạch mỗi ngày ra ngoài, ai cũng không nghĩ đến hắn đây mỗi một ngày đều là xuyên quốc gia lữ hành. Hơn nữa mấy ngày nay Lâm Thanh vì thích tướng mới thể chất, còn bế quan tu luyện liền lại không người quan tâm Đường Trạch đi đâu vậy. Trong nháy mắt tiểu nửa tháng trôi qua, cuối cùng đã tới ngự kiếm các cùng Phong Quốc Hoàng thất đám hỏi thời gian. Với tư cách phong quốc duy nhất tiểu công chúa, cộng thêm là xuất giá ngự kiếm các loại này, toàn bộ nam bộ châu đều được xếp hạng số đại tông môn. Lần này đại hôn tự nhiên cử hành tương đương long trọng. Từ phong quốc hoàng cung cửa chính bắt đầu, toàn bộ đường phố đều là treo đèn bị thương, thổi chống niệm mai đầy đủ mọi thứ. Từ khi sáng sớm bắt đầu, cả con đường liền náo nhiệt giống như năm mới mở dạng. Tại hai bên phụ trách chặn lại thủ vệ phía sau, đến trước dự lễ tham gia náo nhiệt bách tính nhiều không kể xiết, người kề bên người người đẩy người, ồn ào tiếng động vang trời. Tuy rằng bọn hắn đại đa số đều là dân bình thường, nhưng ngự kiếm các cái danh hiệu này, bọn hắn nghe vẫn là nói qua một chút. Bọn hắn phong quốc có thể cùng ngự kiếm các thông gia, để cho những người dân này cũng cảm thấy cùng có thực sự tự hào. Ngày sau chúng ta phong quốc có ngự kiếm các giúp đỡ, quốc lực nhất định có thể nâng cao một bậc a. Không sai, ta nghe nói cái kia ngự kiếm các thực lực, tại toàn bộ Nam Bộ Châu có thể xếp hạng thứ 10 vẫn là top 5 tới đây. Cùng ngự kiếm các leo lên quan hệ, ngày sau chúng ta phong quốc không phải muốn đánh ai là đánh. Đây tiểu công chúa có thể gả cho tiên sư, thật là thật là có phúc a. Bên ngoài dân chúng nghị luận, còn ngây ngô ở trong hoàng cung tần anh dĩ nhiên là không nghe được. Phụ trách cho nàng trang điểm cung nữ cùng mama ở sau lưng nàng ngồi vàng, vội vàng tần anh tâm cũng rối loạn lên. Đường đại ca bằng hữu cũng không biết được không có. Ô kìa, vạn nhất ra chút gì không may nên làm cái gì. Nửa tháng này cách Tam xoa ngũ sống chung xuống, tần anh cùng Đường Trạch quan hệ giữa cũng gần thêm không ít. Nàng cũng không gọi Đường Trạch tân nhân, ngược lại mở miệng một tiếng Đường đại ca. Rất nhanh, trang điểm xong, cung nữ vì nàng đậy lại khăn cô dâu đội đầu, kéo nàng bên trên trước cửa tầm cung Đậu kiểu Hoa, một đường kèm theo diễn tấu sáo và trống, mang ra hậu cung. Theo Lý Phong Quốc tập tục lại nói, thành thân loại sự tình này phải là lấy đàn trai bên kia làm chủ trận, nhưng ngữ kiếm các vị sử dừng sâu núi thẳm mọi thứ liền đều do Phong Quốc bên này lo liệu. Lúc này, tại Phong Quốc bên ngoài hoàng cung thiết lập một tòa thảm đỏ lắt thành trên đài cao, Phong Quốc hoàng đế Tần Đoan và mấy vị vương phi hoàng hậu đã ngồi vào chỗ. Tại bên cạnh bọn họ, tất ngồi mấy tên mặc lên đạo bảo, vừa nhìn liền cũng không phải phạm nhân tu chân giả. Bọn hắn, dĩ nhiên chính là Ngự kiếm các cao tầng. Ngự kiếm các, với tư cách toàn bộ nam bộ châu bài danh thứ 5 tông môn, thực lực dĩ nhiên là không thể khinh thường. Ngự kiếm các các chủ nắm giữ hư anh kỳ nhị trọng thực lực, thủ hạ mấy vị trưởng lão cũng đều là kim đan thất bát trọng trở lên tu vi. Ngồi ở Phong Quốc hoàng đế Tần Đoan bên cạnh, Ngự kiếm các các chủ tổng kiếm chân nhân vuốt vuốt râu trắng, cười ha hả nói, "Bệ hạ, vốn là đều nói xong rồi, mọi thứ giản lược là tốt rồi, còn muốn làm cho như vậy sang trọng, thật là có lòng à? Ha ha ha, tiểu nữ xuất giá, lại là gả cho lệnh đồ ưu tú như vậy thiên kiêu hở bối, làm sao có thể không làm cho long trọng một ít? Tân Đoan cười ha ha một tiếng, sau đó phất vứt tay, sau lưng một tên thái giám cung kính trên mặt đất rồi một cái hình sợi dài hậu gỗ. Tân Đoan nhận lấy hậu gỗ, đưa cho tổng Kiếm Chân Nhân. Chân Nhân, đây là chúng ta Phong Quốc tìm được một vị ngọc như ý, tựa hồ là một kiện bà bối. Chúng ta Phu Tục Tử chưa dùng tới, kính xin Chân Nhân ngài nhận lấy. ngay sau chúng ta đều là người một nhà, Phong Quốc bên này. Còn phải ngài chiếu cố a." Tần Đoan nhẹ giọng nói, thòng kiếm chân nhân ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, đem tiên ngọc như ý nhét vào trong lòng sau đó, gật đầu liên tục. Cùng lúc đó, cửa cung bên trong truyền đến một tiếng hô to. "Giờ tốt đã đến." Một vị đại hồng hoa tiểu, từ cửa cung bên trong chậm rãi ra. Chương 37, ta vương tiểu đụ. Chương 37, ta vương tiểu đụ. Mặt trời trói trang. Cho dù trên đầu còn đang đắp khăn cô dâu đội đầu, khi Tần Anh bị người kéo hạ kiệu hoa, đứng lại tại đã sớm bố trí xong cao đài trên thảm đỏ thì, nàng vẫn là có thể cảm nhận được tia ánh mặt trời nóng rực. Và xung quanh mắt tính kia gần như làn sóng một dạng tiếng hoan hô, tiếng reo hò. Hiện tại, mấy vạn tên phong quốc bách tính đều tụ tập ở đây phía dưới cao đài, cho dù là đã từng phong quốc hoàng đế nạp phi đứng sau đó, đều ít ỏi xuất hiện loại này rầm rộ. Dù sao, ngự kiếm các địa vị quá mức đặc thủ. Đối với rất nhiều người bình thường lại nói, tu chân giả chính là thứ thiệt thần tiên. Lần này bọn hắn phong quốc công chúa cùng ngự kiếm các thông gia, dưới cái nhìn của bọn họ chính là người và tiên gia đại hôn. Loại này cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên đủ làm người khác chú ý, chật chội trong làn sóng người một người trẻ tuổi chính đang cao rộng thét, đột nhiên cảm giác được phía sau mình có người chen lớn hắn một hồi. bất quá người xung quanh thật sự là quá nhiều, người trẻ tuổi cũng không có để ý nhiều. người tuổi trẻ sau lưng đem bán khí thu thập khí nhét vào người trẻ tuổi trong đai lưng đường trạch tiên lặng từ trong đám người rút người ra trở ra, lấy người tuổi trẻ kia làm trung tâm, phạm vi trong vòng trăm thước cơ hồ tất cả đều là tràn đầy người. từ trong đám người rút người ra rời khỏi, đường trạch đưa tay ở trên mặt một vệt. cái này nhìn như một cái động tác đơn giản qua đi, dung mạo của hắn lại phát sinh triệt đầu triệt đuôi biến hóa. nguyên lai like đường trạch còn cũng coi là dài so với dương cương ánh võ nhưng bây giờ tướng mạo của hắn lại trở thành một cái thứ thiệt loẹt loẹt tiểu bạch kiểm. cậu thêm hắn thật sớm mặc vào toàn thân nho sinh trường bảo chọn một cái nhìn qua cũng để cho người cảm thấy hơi giang toan nho thư sinh. từ chữ vật trong ngọc bội cầm đem quả xếp đi ra đường trạch hoảng hoảng du du hướng phía cao đài đi tới. có thể hắn rõ ràng chính là ngay trước toàn bộ thị vệ mặt tiếp cận cao đài những thị vệ kia lại giống như là căn bản không thấy được hắn một dạng đừng nói ngăn trở liền một chút quá mức động tác cũng không có. trên đài cao đã rửa theo quy trình tuyên giảng rồi một phen giám sát lễ quan tiểu lớn giờ tốt đã đến nhất bái. hắn câu này nhất bái còn chưa hô hết. Một đạo thanh âm đột ngột chợt vang, rồi, trực tiếp cắt dứt giám sát lễ quan nói, "Chờ một lát." Câu này chờ một lát, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bao gồm phong quốc hoàng thất và ngự kiếm các người, đều quay đầu nhìn về phía cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đài cao, toàn thân nho sinh trường bảo đích nam tử trẻ tuổi. "Đây, người này là ai? Hắn là làm sao đi lên, ta làm sao không có chú ý? Chuyện gì xảy ra?" Bên dưới bách tính vây xem nhóm có chút nhỏ gây rối, mà so với bọn hắn càng gây rối, là đám thị vệ kia. Đặc biệt là trông coi cao đài cửa ra vào bọn thị vệ, hiện tại người đều đốc Mình chính là một bước không động thủ tại chỗ này, qua lại người nào bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Đây thư sinh trẻ tuổi, đến cùng là lúc nào đi lên. Hôn Lễ bị cắt đứt, ngự kiếm các các chủ không vui híp mắt lại. Tần Anh bên người, mặc lên đỏ thâm vui bảo, 40 có thừa, đầu mập thai to ngự kiếm các đại đệ tử chân kiếm càng là tức giận vô cùng, phẫn nộ quát, lao tử hôn lễ đều mẹ nó không người nào dám tới làm loạn. Tiểu tử ngươi là mẹ nó chán sống rồi đi. Chân kiếm người tại phương diện tu luyện được trời ưu đãi, 40 tuổi liền có được kim đan ngũ trọng thực lực, thậm chí có thể so với một ít tiểu tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão. Nhưng loại thực lực này cũng để cho tính cách của hắn cực kỳ bá đạo ngang ngược, không coi ai ra gì. Hắn tại ngự kiếm các bên trong đều có thể tác uy tác phúc, hôm nay hôn lễ bị một cái bạch diện thư sinh cho làm rối, không tức mới là lạ. Tân Đoan mắt thấy chân kiếm muốn động thủ, vội vàng tiến lên, cũng không để ý mình là một đời đế vương rồi, đưa tay ngăn chân kiếm đạo, "Hiện thế, hôm nay ngươi lại hồn, muôn ngàn lần không thể thấy với ta." Húng chi vì một cái như vậy không biết từ đâu tới tầm nhân, ngay trước nhiều như vậy phong quốc dân chúng mặt dơ bẩn tay ngươi, không đáng à. Trong lúc nói chuyện, Tần Đoan lại hướng về phía đám thị vệ kia nháy mắt, tỏ ý thị vệ mau mau đem cái này quấy rối thư sinh mang đi. Nhưng còn không chờ bọn thị vệ đồng thủ, thư sinh kia mình chính là tùy tiện đi đến chân kiếm cùng ngự kiếm cấp cao tầng trước mặt, vênh váo lên ngang, gật gù đắc ý nói ra, các ngươi ngự kiếm cấp tính là cái gì hôi cá thối giữa tôm, cũng dám đụng đến ta Vương tiểu nhục nữ nhân. Nói cho ngươi biết rõ, thần anh sinh là ta Vương tiểu nhục người, chết là ta Vương tiểu nhục quỷ, các ngươi đừng muốn nhúng chạm. Tiểu tư thối, ngươi nói ai là hôi cá thối giữa tôm? Nhiều cái ngự kiếm cắt trưởng lão đều vỗ bàn đứng dậy rồi, ngự kiếm các các chủ tổng kiếm chân nhân càng là trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, khẽ quát, bậy hạ, đây chính là ngươi vì ta ngự kiếm cấp tính tâm chuẩn bị lại hồn. Nếu không phải bản tọa không muốn để cho Đồ Nhi hôn lễ tràn đầy đẫm máu, bản tọa liền tự mình động thủ đem hắn diệt. Không, chân nhân. Đây, tiểu tử này tuyệt đối cùng chúng ta Phong quốc không liên quan, các ngươi đam phế vật này, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đem đây tặc nhân dẫn đi, giải vào thiên lao. A, bắt ta thì có thể làm gì? Ta Vương Tiểu Nhục cùng tần anh đồng tâm một ý, hôm nay đây hôn, các ngươi là đừng nghĩ kết thành. Cùng lắm thì sẽ để cho ngự kiếm các trận cá chém tất toàn bộ Phong quốc, che quốc bách tính toàn diện, cùng ta Vương Tiểu Nhục cùng nhau cho cùng. Bạch diện thư sinh ha ha cười to một tiếng. Mà hắn một tiếng này Nhất thời để cho dưới đài dân chúng một hồi tinh thần quần chúng phân chấn. Đây, vạn nhất ngự kiếm các thật tức giận, vậy cũng thật không phải đùa dân a. Gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu tới? Chính hắn muốn làm loạn, làm cái gì dính dấp tới chúng ta những người vô tội này? Ta nghe nói đám này tiên nhân đều là giết người không chớ mắt, xong rồi xong rồi, tiểu tử này làm sao như vậy có thể thêm phiền a? Dưới đài bách tính tràn đầy đối với thư sinh kia tiếng mắng, la hét âm thanh dung trời. Ma hóa thân bạch diện thư sinh vương tiểu nhục đường Trạch trong lòng bây giờ cũng vui vẻ nổ Tích thu được đến từ tam đoán khí trị hai. Tích thu được đến từ lý tứ đoàn khí trị năm. Thu được đến từ cậu đàn đoán khí trị ba. Tích tích tích. Hiện tại hắn hệ thống đang điên cùng bắn ra đoán khí trị ra tăng tin tức. Kỳ thực tự đại hắn lên đài làm loạn bắt đầu, liên thỉnh thoảng có thể thu đến một chút xíu đoán khí trị. Có thể thẳng đến hắn vừa mới, điểm phá chọc giận ngự kiếm cắt sẽ làm cho cả phong quốc gặp họa sau đó, dẫn chúng đoán khí trị mới hoàn toàn bộ phát ra. So sánh thu thức ăn còn sảng khoái, ngắn ngủi mấy giây, Đường Trạch nhận được hơn 800 điểm đoán khí trị, hơn nữa mấy con số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Duy nhất để cho Đường Trạch cảm thấy tiếc nuối là, đoán khí thu thập khí phạm vi tác dụng quá nhỏ. Nếu là có thể bao phủ phạm vi ngàn mét, bao gồm cao chúng quanh đại tất cả mấy tính, kia hắn liền phát đạt. Kỳ thực nghe xong đường trạch, cực kỳ có đoán khí không phải dẫn chúng, cũng không phải ngự kiếm các người, mà là tần đoan. Với tư cách phong quốc hoàng đế, nghe thấy đường trạch lời nói này có thể đánh bình tính mới lạ. Hắn chợt lên giận dữ nhìn đến Hóa thân Bạch Diễn thư sinh đường trạch, nắm đấm nắm chặt gắt gao, khớp xương giáp rắc rắc luật Đám thị vệ kia lúc này đã vọt tới đường trạch sau lưng, đưa tay sắp bắt được cái này thoạt nhìn thân không có hai lạng thịt Bạch Diễn thư sinh. Bọn thị vệ hiện tại cũng hận chết đường trạch rồi. Người mù cũng nhìn ra được, hiện tại bệ hạ có bao nhiêu phẫn nộ mà bọn hắn những này bỏ rơi nhiệm vụ thả đây Bạch diện thư sinh chạy tới thị vệ, sau đó khẳng định không tránh được một phen trách phạt. Kết quả mấy cái này thị vệ vừa mới đẻ lại đường trách đầu vai, đường trách liền song vai du lên, một cổ tùy khí trực tiếp đánh sơ xác mà ra, đem mấy tên khôi ngô cao lớn thị vệ trực tiếp chấn động đến mức bay ngược. Một màn này để cho tần Đoan biểu tình thay biến, mà ngự kiếm các mọi người, thần sắc cũng có nhiều chút khác thường. Chân kiếm cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai cũng là tu chân giả. Bất quá ngươi đã là tu chân giả, liền càng hẳn hiểu rõ, ngươi cùng chúng ta ngự kiếm các khoảng, khoảng cách ngươi và ta trên lệnh vừa mới đường trạch kia chấn động, chỉ dùng chút cơ tam trọng khoảng lực lượng, chân kiếm cùng ngự kiếm các người dò sẽ không ra đường trạch thực lực chân thật, cộng thêm đường trạch tuổi trẻ, liền đem chút cơ tam trọng coi là sự chân thật của hắn thực lực. Chút cơ tam trọng, đặt ở khác tiểu môn phái tu chân có lẽ thật có thể xem như một cổ khí hậu, nhưng mà kim đan cường giả đều biết mười ngự kiếm các, chút cơ tam trọng thật sự là quá yếu. Vậy khẳng định là có chỉ lệnh, dù sao đem ta tấm này mặt đẹp trai ném xuống đất bị xe vào nghiền ép 100 lần lại bị người dẫm đạp trên 10 năm, cũng chưa chắc có người gương mặt đó xấu xí như vậy cực kỳ bi thảm. Đường trạch lời nói này nói xong, liền thấy chân kiếm mặt trực tiếp thanh đường trạch trong lúc nhất thời còn có chút đáng tiếc, nếu như tiền bạc bây giờ còn có một cái toán khí thu thập khí, nói không chừng có thể từ nơi này hàng trên thân hút không ít toán khí. chân kiếm nhân vốn là kiêu căng, lúc trước cố kỵ hôn lễ không thể thấy huyết mới cố nén không có động thủ, bây giờ bị đường trạch như vậy dễ cận, hắn chỗ nào có nhị được? tiểu tử, hôm nay không hành hạ ngươi hối hận sinh ở trên thế giới này, lão tử liền mẹ nó không họ chân. chân kiếm cắn răng nghiến lợi quát khẽ một tiếng, kim đan ngũ trọng khí thế nhất thời khuyết tán ra. kim đan ngũ trọng, đối với người bình thường lại nói đây tuyệt đối là có thể sương sự tồn tại của tiên nhân rồi. khí thế kia bao phủ toàn trường không ít không có chuẩn bị tâm tư dân chúng đều chỉ cảm thấy hai chân mềm nũng suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến quỳ sụp xuống đất bọn hắn rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy được tu chân giả đấu thủ bị khí thế liên lụy chính bọn họ có thậm chí cảm giác mình mệnh nếu không có không có đích thân lĩnh hội đến người tu chân khủng bố sau đó dân chúng vậy coi như càng luống cuống xong rồi tiểu tử này xem như triệt để đem ngự kiếm các tiên gia cho chọc giận Liên tính đây bạch diện thư sinh bản thân cũng là cái tiên gia có thể tiên gia còn phân cái mạnh yếu đi xem vị này ngự kiếm các tiên gia khí thế nhìn thêm chút nữa kia bạch diện thư sinh khí thế có thể so sánh sao? nếu như ngự kiếm các người cuối cùng thật bởi vì trong hôn lễ cuộc nháo kịch này giận cá chém thất bọn hắn phong quốc vậy bọn họ những bình dân này dân chúng lấy cái gì ngăn cản à trong lúc nhất thời dân chúng lại là một phen đoán thanh tái đạo mà đường trạch chỗ đó tự nhiên lại là một làn sóng lớn đoán khí trị thu nhập đây hai đợt xuống đường trạch trực tiếp thu vào tiếp cận 2.000 điểm đoán khí trị có thể so sánh bình thường lâm thanh ám sát hắn thất bại cho đoán khí trị nhiều hơn nhiều bất quá đường trạch trong lòng cũng nắm chắc hắn biết rõ sự tình phát triển đến một bước này nhớ lại khơi mào cái gì đại mâu thuần hấp dẫn thù hận là không quá có thể cuộc nháo kịch này không sai biệt lắm cũng đến kết thúc thời điểm rồi. Nhìn đến tản ra khí thế chân kiếm, đường trạch tấm kia dịch dung sau đó cực kỳ sạch sẽ trên mặt, lộ ra nụ cười. "Được a, về sau ngươi không họ Trần, đi theo ta họ Vương đi." Chương 38, tổng kiếm, xin ra mắt tiền bối. Chương 38, tổng kiếm, xin ra mắt tiền bối. Tìm chết. Đường trạch liên tiếp khiêu khích, chân kiếm đây cổ hỏa là thật không có cách nào lại đè xuống. Thân hình hắn chợt lóe xuất hiện ở đường trạch trước mặt, giữ dàn cương mãnh một quyền, thẳng vùng mà ra. Tuy rằng trên thân cũng không có tiện tay vũ khí, nhưng chân kiếm tự tin, mình kim đan ngũ trọng, liền tính tay không đánh một cái chốc cơ tam trọng, vậy cũng tuyệt đối là một đòn miểu sát. Không hồi hộp chút nào. Thằng hề nhảy nhót, làm màu thiên hạ. Con ngồi trên ghế tổng kiếm chân nhân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đường trạch trong ánh mắt của, mang theo kinh bị, cũng mang theo có chút nội ý. Trận này thuộc về bọn họ ngự kiếm các hôn sự, liền bị một cái như vậy không biết từ đâu tới tiểu tử chưa giáo máu đầu cho làm rối lên hoàng, để bọn hắn ngự kiếm các tại vô số phong quốc bách tính trước mặt mất mặt. Nếu như nói tổng kiếm chân nhân không thức, vậy khẳng định là giả. Bệ hạ, chờ một hồi sự tình kết thúc, ngươi được cho bản tỏa một cái giải thích hợp lý. Phải. Tần Đoan như một nô tài một dạng gật đầu là, là cái tràn đầy mồ hôi lạnh vừa mới chân kiếm khí thế bạo phát, liền hắn vị hoàng đế này đều suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. liền chân kiếm cái đại đệ tử này đều mạnh như vậy, kia tổng kiếm chân nhân lại phải là kinh khủng cỡ nào? hắn càng ngày càng cảm nhận được ngự kiếm cắt cường đại, đối với ngự kiếm cắt tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng kính sợ. đối với quái dối bạch diện thư sinh, tự nhiên cũng chỉ càng căm ghét. hắn hiện tại chỉ mong chân kiếm giống như đem cái này thư sinh hành hạ chết, càng thống khổ càng tốt. ngự kiếm các, các vị cao tầng bao gồm tổng kiếm chân nhân tại bên trong, không có một cái quan tâm chân kiếm cùng bạch diện thư sinh cuộc chiến đấu này. dưới cái nhìn của bọn họ. Kim Đăng Kỳ đánh trúc cơ kỳ, hoàn toàn không có bại lý do. Thậm chí đang cảnh cáo xong Tần Đoan sau đó, Tổng kiếm chân nhân đều nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ cuộc nháo kịch này kết thúc tại đồ đệ mình trong tay. Sau đó, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái gì? Làm sao có thể? Trần Kiếm, kèm theo tiếng vang lớn, là ngự kiếm các đám cao tầng kinh hô. Tiếng kinh hô để cho Tổng kiếm chân nhân có chút bất ngờ. Lẽ nào kia người chúc cơ kỳ tiểu tử chống đỡ chân kiếm một quyền? Đó đích xác là có chút ý tứ. Hắn Tử từ mở mắt. Mà khi hắn thấy rõ phát sinh trước mắt một màn sau đó, hắn mở mắt ra, nhất thời trợn thật lớn. Nơi đó là cái kia bạch diện thư sinh chống đỡ chân kiếm một quyền. Rõ ràng là thư sinh kia trực tiếp đem chân kiếm đánh bay ra ngoài. Chân kiếm mập mạp kia thân thể bay ngược ra 100m, cuối cùng nặng nghề đập vào phong quốc hoàng cung thành cung bên trên, đem tiêu tưởng đỏ đập phá cái hố to. Đây, liên tông kiếm chân nhân đều ngốc. Lúc này là một cái trúc cơ tam trọng tiểu bối nên có sức chiến đấu. Càng làm cho tổng kiếm chân nhân cảm thấy khó hiểu là, tại bạch diện thư sinh đem chân kiếm đánh bay thì, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia đến từ bạch diện thư sinh sóng linh lực. Hoặc là, là thư sinh này chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đem kim đan ngũ trọng chân kiếm cho mạnh mẽ đánh bay hoặc là chính là thư sinh này thực lực quá mạnh, cường đại đến liền hư anh nhị trọng chính hắn đều không cách nào nhìn lén. cũng mặc kệ là kia một loại khả năng, tổng kiếm chân nhân đều không thể không thừa nhận một chuyện, cái này thư sinh tuyệt không phải trúc cơ tam trọng đơn giản như vậy. ngự kiếm các cái cao tầng khác tự nhiên cũng phát hiện một điểm này, trong lòng bọn họ đều là đại chấn, mà kia bạch diện thư sinh lúc này cũng nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn những này ngự kiếm các người. sau một khắc, một cổ kinh khủng tinh thần trùng kích trực tiếp xông vào toàn bộ ngự kiếm các cao tầng ý nghĩ, bao gồm hư anh nhị trọng tổng kiếm chân nhân tại bên trong. Toàn bộ ngự kiếm các cao tầng chỉ cảm thấy trong tứ hải một hồi khuấy động, giống như là mặt hồ bình tĩnh bị người ném ra một tảng đá lớn. Không, nói đúng ra, là nện vào rồi một khối thiên thạch. Tinh thần trùng kích vừa vặn kéo dài ngay mắt, nhưng chính là một cái chớp mắt này, để cho ngự kiếm các mọi người đều trở nên sắc mặt ghen tị trắng bệnh. Tống kiếm chân nhân không dám tin, run rẩy nhìn đến đường Trạch, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Nguyên anh." Tống kiếm chân nhân cùng ngự kiếm các còn lại cao tầng chấn động, phong quốc hoàng đế tần đoan là không biết. Hắn cũng không có nghe rõ Tống kiếm chân nhân nói nguyên anh hai chữ nhìn thấy ngựa kiếm các mọi người toàn thân khẽ run, tân đoan còn cho là bọn họ là bị kia bạch diện thư sinh giận đến rồi. lần này hôn lễ bị cắt đứt, với tư cách chủ nhà tân đoan mới là nhất thật mất mặt, hắn tự nhiên chỉ mong cái này bạch diện thư sinh chết. ngay sau đó vội vàng ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, chân nhân, tiểu tử này dám đánh lén lợi đồ, hạ thủ tàn nhẫn tàn nhẫn, hèn hạ như thế tiểu nhân, mong rằng chân nhân tự mình xuất thủ lấy hắn mạng chó. tân đoan không phải tu luyện giả, không hiểu tu luyện giả giữa chiến đấu, nhưng hắn chủ quan đưa đoán, đã cảm thấy bạch diện thư sinh có thể đánh thắng khí thế mạnh hơn ngựa kiếm, khẳng định dựa vào là bị ủi thủ đoạn. tân đoan muốn tưởng rằng mình những lời này đi xuống, có thể để cho tổng kiếm chân nhân tự mình xuất thủ, đem cái này khiến người chán ghét bạch diện thư sinh trực tiếp bị sát, có thể để cho hắn không nghĩ đến chính là. Tiếng nói của hắn mới vừa xuống đất, tổng kiếm chân nhân liền hướng về phía hắn trợn mắt nhìn, dùng gần như thanh âm khàn khàn quát, cho bản tòa im lặng. Vừa nói, tổng kiếm chân nhân đem trước thủ hạ cái hộp gỗ kia còn trực tiếp ném ở trên mặt đất, cả giận nói, đồ vật trả lại cho ngươi, đây cới chúng ta không kết, ta ngự kiếm cắt cùng các ngươi phong quốc, cũng lại không dây dưa dây má. Hắn đây nổi giận đùng đùng mấy câu nói, tần đoan nghe được, phía dưới bách tính cũng nghe được, dân chúng vừa nghe. Ngự kiếm các mạnh mẽ như vậy, Tông Môn Cư Nhiên cứ như vậy với bọn hắn Phong Quốc mỗi người một ngã rồi. Phong Quốc thật vất vả ôm lên bắc đuổi cứ như vậy không có, tự nhiên lại cảm thấy là quấy rối Bạch Diện thư Sinh thức đầy hết thể các thứ này. Đối với Bạch Diện thư Sinh lại là hảo một bữa chỉ trích, có thể lại thu hoạch một làn sóng oán khí trị, đây thật là đường chạy không ngờ tới. Dân chúng nghĩ như vậy, Thần Đoan tự nhiên cũng muốn như vậy. Hắn cũng cảm thấy Thoáng Kiếm Chân Nhân đột nhiên trở mặt, bởi vì Bạch Diện thư Sinh để bọn hắn Ngự Kiếm các quá mức mất thể diện, tiến tới giận cá chém thất đến tổ chức hôn lễ Phong Quốc. Đoan chỉ cảm giác mình vô cùng oan uổng, vội vàng khom lưng gối nói, Chân Nhân. Tổng Kiếm Chân Nhân, tiểu tử này xuất hiện đích xác là một bất ngờ, ta phát thể ta cũng không hy vọng thấy một màn này xuất hiện. Chúng ta không nên để cho một tên tiểu tử thúi đả thương giữa chúng ta hòa khí. Mong rằng Chân Nhân nghĩ lại, nghĩ lại à? Dứt lời, hắn lại cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đường trạch, nói cho ngươi biết, không cần biết ngươi là người nào, là thần thánh phương nào, ngươi cùng Phong Quốc mối thù đều xem như triệt để kết. Liên tính hôm nay ngươi có thể may mắn không chết, ngày sau cũng là chúng ta Phong Quốc đầu số một kẻ thù. Tân Đoan lời nói này nói là cho Bạch Diện Thư nghe, càng là nói cho Tổng Kiếm Chân Nhân nghe. Hắn hy vọng lời nói này có thể để cho tổng kiếm chân nhân thấy rõ hắn một lòng thành ý của sự hợp tác. Kết quả, để cho Tần Đoan vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một màn xuất hiện. Tại hắn lời nói này sau khi nói xong, tổng kiếm chân nhân chỉ là cực kỳ lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó, tổng kiếm chân nhân liền dẫn ngự kiếm các một loại cao tầng đi đến kia Bạch Diện thư sinh trước mặt. Tần Đoan trong dự liệu, tổng kiếm chân nhân ra tay giết rồi đây Bạch Diện thư sinh một màn cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy tổng kiếm chân nhân hít sâu một cái, hướng về phía trẻ tuổi kia Bạch Diện thư sinh thi lễ một cái. Theo sát tổng kiếm chân nhân, ngự kiếm các các trưởng lão khác cũng đều rối rít thành lễ van bối thằng kiếm tham kiến tiền bối sau đó thằng kiếm chân nhân nói như vậy tám chữ yên tĩnh từ này tám chữ rơi xuống sau đó dưới đài bách tính cũng tốt trên đài tần đoàn mấy người cũng tốt tất cả đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn đều ở đây buồn bực buồn bực mình là nghe lầm vẫn là nhìn lầm rồi nhưng bọn họ liên tục xác định lỗ tai của mình cùng ánh mắt đều không có chút nào vấn đề vậy tại sao đường đường ngự kiếm các các chủ sẽ hướng về một cái tuổi quá trẻ bạch diện thư sinh như thế không lưng quỷ gối không thằng kiếm chân nhân ngài có phải hay không bị hoa mắt? Tiểu tử thúi này tại sao có thể là cái gì tiền mối? Dung động nhất, không gì bằng Tân Đoan. Hắn kinh thanh la hét, không có chút nào là đế người chứng chặc cùng nghiêm nghiệm. Tòng kiếm chân nhân không để ý tới hắn, Ngự kiếm các chư vị trưởng lão không để ý tới hắn, bao gồm kia bạch diện thư sinh, cũng không có để ý đến hắn. Đường Trạch nhìn đến vẫn còn tại hướng mình không người hành lễ một đám ngự kiếm các cao tầng, sắc mặt đương nhiên. Mấy lão già này cũng không hổ có thể kinh doanh khởi ngự kiếm các loại kia môn phái, Nhã lực kinh tốt, hơn nữa có thể có giãn. Phạm là cái này Tòng kiếm chân nhân tại hắn biểu hiện ra thực lực sau đó mới nói nửa câu lời lặc. Đường Trạch cũng không tính để cho hắn thẳng đứng rời khỏi Phong Quốc. Dù sao, hắn được giết gã dọa khỉ, nhưng tòng Kiếm Chân Nhân rất thông minh. Hắn ngay lập tức cùng nói dọa Phong Quốc hoàng đế phủi sạch rồi quan hệ, còn chủ động tìm mình làm lễ ra mắt. Vừa mới người kia nói, "Ta vĩnh viễn là Phong Quốc số một kẻ thù, ngươi biết nên làm như thế nào đi." Đường Trạch không có nhận bị tòng Kiếm Chân Nhân đám người hành lễ, mà là dùng lưỡi biếng khẩu khí nói ra. "Vâng." Tòng Kiếm Chân Nhân lập tức gật đầu, sau đó không nói hai lời, chuyển thân đi đến tần đoàn trước mặt. Khi đến toàn bộ dân chúng mặt, nặng nghề, tất tần đoàn ba bàn bà tay. Tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội. Đây ba cái trực tiếp đem tần đoàn cho tát bối rối, thằng đến đánh xong, tần đoàn mới phục hồi tinh thần lại, hét lớn, tổng kiếm chân nhân, ngươi có phải điên rồi hay không? dựa vào cái gì tiểu tử kia một câu nói ngươi liền đánh ta? dựa vào cái gì? tổng kiếm chân nhân một tiếng cười lạnh, đánh ngươi, nếu không phải ngươi là một nước hoàng đế, giết ngươi phong quốc sẽ đại loạn, ngươi bây giờ mệnh cũng bị mất. đường trạch đi đến tần đoàn trước mặt, lạnh nhạt nhìn đến tần đoàn, thân làm một cái hoàng đế, không biết nhận định tình hình, không có ngạo cuốt khí phách, đây ba bàn tay xem như thưởng cho ngươi, có thể đánh tỉnh ngươi tính tạo hóa của ngươi, đánh mất tỉnh ngươi, tính đáng ngươi. Liên Ngự Kiếm các người đều hướng ta hành lễ, ta tự nhiên là có chị để bọn hắn hành lễ thân phận cùng thực lực, mà ngươi lại vẫn còn ở nơi này ở mỹ, ta thật hoài nghi Phong Quốc lao hoàng đế làm sao hồ đồ, mới có thể đem ngôi vị chuyển cho ngươi. Bán nữ cầu Vinh, nâng cao dẫm đạp thấp hơn, từ tiện tôn nghiêm, không, có chút nào khí phách, đường trạch cười lạnh một tiếng, ta trước đây không lâu vừa kiến thức một vị chân chính đế vương, cùng hắn so sánh, ngươi bất quá con kiến hôi. Nói cho ngươi biết, Tần Anh là bạn tọa xem trong người, chuyện của nàng, về sau không còn quy ngươi quản. Nếu như Tần Anh tại ngươi tại đây lại bị một chút ủy khuất. Hắn lời còn chưa dứt, bên kia tổng kiếm chân nhân liền lập tức nói ra, Tiền bối yên tâm. Nếu Tần Anh cô nương tại Phong quốc lại bị một chút bị khuất, không cần ngài xuất thủ, ta ngự kiếm các liền nguyện làm thay, lấy đây Tần Đoàn đầu chó. Ừm. Đường Trạch gật đầu một cái, sau đó hất lên ống tay áo, "Tản đi đi." "Vâng." Ngự kiếm các mọi người vô cùng cung kính gật đầu hẳn là, sau đó mang theo hôn mê chân kiếm, không nói hai lời liền đi. Đây chính là Nguyên Anh cường giả a. Cho hắn thêm nhóm 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lô mãng. Thậm chí tổng kiếm chân nhân trong lòng bây giờ đều ở đây may mắn mình quả quyết, kịp thời cùng Phong quốc vạch rõ quan hệ. Không thì Tần Đoàn tên ngu xuẩn kia chọc giận tới vị tiên Nguyên Anh đại năng, lại dính líu mình. Vậy bọn họ ngự kiếm các nói không chừng đều sẽ bị diệt. Ngự kiếm các người, liền chạy như vậy. Hóa thân Bạch Diện Tư sinh đường chạy, cũng ngự kiếm rời đi. Tần Anh lấy xuống khăn cô dâu đội đầu, phức tạp nhìn mắt mình đờ đẫn phụ hoàng sau đó, cũng không nói lời nào chạy trở về trong hoàng cung. Trầm rãi, bách Tính đầu góc mơ hồ từ cuộc nháo kịch này bên trong tàn đi. Cuối cùng cũng chỉ còn xuất lại Tần Đoan cùng mấy cái thị vệ thái giám đứng tại trên đài cao. Tần Đoan hai đầu gối như nhũ ra, cuối cùng ngã ngồi về trên ghế. Hắn thật giống như, chọc phải cái gì đời này đều chọc nhân vật rất giỏi. Vương Tiểu Đụ. Chương 39, Đơn độc thủy Linh Can chương 39, đơn độc thủy linh căn. Lư kiếm rời đi đường trạch ở giữa không trung liền thay đổi khuôn mặt, sau đó trộm cắp trở lại kinh thành, ở trong đám người cầm lại rồi đoán khí của chính mình thu thập khí. Nắm bảo bối này, đường trạch tâm lý cũng vui vẻ điên Hôm nay tổng cộng góp nhặt 3 đợt đoán khí trị, trong đó hai đợt chính hắn bày ra tốt, một làn sóng là từ tổng kiếm chân nhân mang lên. Ba đợt thảo luận xuống, đường trạch hôm nay tổng cộng tu mạch 2980 điểm đoán khí trị. Tiếp cận 3000 điểm đoán khí trị a. Tuy rằng đây đoán khí thu thập khí một lần có thể thu thập đoán khí trị rất ít, nhưng không ngăn được cơ số lớn a. Lần này liền hồi vốn, lại đến một cái hai ba lần. Vậy liền kiếm bộn rồi a." Đường Trạch Tâm thầm xoa tay. Hắn có chút may mắn, may mà lúc trước hắn còn dư mấy ngàn điểm đoán khí trị, độ như vậy cái thần khí. Không thì Lâm Thanh thoát thai hoàn cốt, đối với hắn không có sát tâm, đối với hệ thống không coi ỉ lại, Đường Trạch thật đúng là không có cách khác thu thập án khí đăng giá. Bất quá, loại này cảnh tượng hành tráng chung quy vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngoại trừ dùng vật này thu thập án khí trị ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho tiểu sư muội thái độ chuyển biến chuyển biến mới được. Nhưng nếu là tiểu sư muội lại muốn giết ta, nàng khẳng định lại được lọt vào loại kia tình thế khó xử tình huống để cho tiểu sư muội như vậy đau khổ, ta cũng không đành lòng à? Đường Trạch một bên lẻn vào Phong Quốc hoàng cung, một bên trong lòng cảm khái. Phong quốc hoàng cung, thần anh trong tầm cung. Đường Trạch mới vừa vào đi, thần anh nha đầu này thật hưng phấn ôm lấy hắn, trong mắt chứa lệ nóng đại khóc thành tiếng. Đường Trạch cười sờ sờ đầu của nàng, được rồi được rồi, đây không phải là đều giải quyết xong sao? Ừ. Đường đại ca, ngươi cái gọi là vương tiểu nục bằng hưu thật sự là quá lợi hại, liền ngự kiếm các các chủ hòa trưởng lão đều sợ hắn. Thần anh buông ra Đường Trạch, trên mặt có chút đỏ lên. Nàng lau sạch nước mắt, nín khóc mỉm cười nói, chính là danh tự. Không dễ nghe. Sắc thực không dễ nghe, vương tiểu Đục chính là đường trạch nhất thời nao rút nghĩ ra được danh tự, không gọi triệu cậu đàn đã là đường trạch sau cùng kiên trì, đúng rồi, ta xem kia vương tiểu Đục sai sử ngự kiếm các người đánh tra người ba bận tay, ngươi sẽ không tức giận đi. thần anh ngay vậy, lắc lắc đầu, không tức giận, ta càng hy vọng kia ba bận tay có thể thức tỉnh hắn. phụ hoàng thật sự là quá mức hồ đồ, nếu như hoàng gia gia vẫn còn, đối với hiện tại phụ hoàng chỉ sợ sẽ càng thêm thất vọng. đường trạch gật đầu, dặn dò thần anh sớm nghỉ ngơi một chút sau đó, hắn liền tính toán rời đi trước. lần này hắn đến trước phong quốc mục đích đã hoàn thành, hắn cũng không có lưu lại lý do. Cái kia, Đường đại ca." Tần Anh chợt mở miệng, gọi lại Đường Trạch. Đường Trạch quay đầu, liền thấy Tần Anh ánh mắt phức tạp, có chút nhăn nhó cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhớ chỉ chốc lát, Tần Anh mới giống như là hạ quyết tâm, "Đường đại ca, ngươi có thể mang theo ta tới địa ngục đi tông môn sao? Ta cũng muốn tu luyện." Đường Trạch sửng sốt một chút. Tần Anh có chút ngượng ngùng như đầu, trải qua chuyện ngày hôm nay, ta cảm giác tu chân giả thật rất lợi hại. Bản thân cũng nhớ đạp vào tiên môn tu luyện. Loại này về sau gặp phải chuyện gì, cũng không cần lão cầu Đường đại ca hỗ trợ. Ngươi muốn nhập môn nói đương nhiên có thể cho dù bản thân ngươi chạy đi phủ Vân tông ta cũng không ngăn được. Nhưng phủ Vân tông tại Triệu Quốc đều không thể xem như đỉnh phong tông môn, so sánh ngự kiếm các càng là kém không biết bao nhiêu. Đường Trạch Sơ càng một cái, ngươi bây giờ nếu như bái nhập ngự kiếm các, ta nghĩ ngự kiếm các tuyệt đối sẽ đối với ngươi dùng lễ có thừa, cho dù không chọn ngự kiếm các, so sánh phủ Vân tông tốt tông môn cũng có rất nhiều, lấy ngươi phong quốc công chúa thân phận, muốn gia nhập cũng không phải việc khó, không cần thiết đến phủ Vân tông a." Thân anh mặt có chút đỏ lên, "Ta, ta vẫn là hy vọng có thể có một người quân sao." Đương nhiên, nếu như Đường Đại Ca ngươi chê ta phiền toái không muốn để cho ta đi, vậy ta không đi nhìn nàng bộ giáng này, đường trạch hơi suy nghĩ một chút, đưa tay kéo giữ tần anh tay. tần anh trên mặt đỏ hơn, đánh thẳng tính tránh thoát, liền nghe đường trạch nói ra, đường nút đích, ta kiểm tra một chút thể chất của ngươi, xem ngươi có thích hợp hay không tu luyện. đúng như đường trạch từng nói, nếu mà tần anh thật muốn bái sư phụ vân tông, thì hắn cũng không ngăn được, còn không bằng thuận tần anh tâm ý của mình. đương nhiên, hắn cũng không muốn để cho tần anh một chuyến tay không, phế không công, cho nên muốn xem tần anh thể chất đến cùng có thích hợp hay không tu luyện. kết quả đây tìm vào tra, trước tiên kinh hãi ngược lại thì đường trạch mình, đơn độc thủy linh căn, còn như thế thuật túy, linh căn. Mỗi tu chân giả đều có. Phần lớn người tu chân linh căn đều là tạp linh căn, cái gì thuộc tính đều có. Như vậy linh căn cái gì hệ công pháp đều có thể tu luyện, nhưng đều rất chậm chậm. Có người linh căn thuộc tính sẽ giảm bất đến 2 3 loại. Bọn hắn có thể công pháp tu luyện sẽ thành thiếu, tương ứng, tốc độ tu luyện sẽ có chút để thăng. Mà đơn độc linh căn là hiếm thấy nhất một loại linh căn. Đơn độc thuộc tính linh căn chỉ có thể tu luyện phe công pháp. Nhưng bởi vì chỉ có điều này linh căn, cho nên tu luyện toàn hệ công pháp tốc độ đem cự phúc đè thăng. Tuy rằng tần anh bản thân kinh mạch thể chất một loại, nhưng nàng đơn độc thủy linh căn, tuyệt đối có thể nói trong một vạn không có một làm sao? lẽ nào ta không thích hợp tu luyện sao? nhìn thấy Đường Trạch cực kỳ hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tần Anh tâm lý còn sợ một hồi. Không, phải nói là thật thích hợp. Đường Trạch buông lòng tay ra, cười khổ một tiếng, nói thật, nếu ngươi không đi tu luyện, ta đều cảm thấy lãng phí thể chất này rồi. Nghe lời này một cái, Tần Anh trực tiếp cao hứng ngẩng. Đường Trạch nhanh chóng đệ xuống nàng, nghiêm túc nói, trước tiên hãy nghe ta nói, thể chất của ngươi phi thường không tồi, thích hợp tu luyện thủy hệ công pháp. Nam bộ Châu bên trong, có một chuyên về một môn thủy hệ công pháp tông môn Quỳnh Thủy Cung, hơn nữa chỗ đó nữ đệ tử chiếm đa số. Nếu mà ngươi muốn tu luyện, ta có thể đưa ngươi đi nơi đó, cũng có thể bảo đảm Quỳnh Thụy cung người không dám khi dễ ngươi. Phù Vân Tông thật không thích hợp ngươi. Có thích hợp hay không, tóm lại phải thử một chút mới biết ta ta muốn đi Phù Vân Tông có thể chứ? Thần Anh cười nói. mắt thấy Tần Anh quyết định, Đường Trạch cũng không tiện nói gì nữa. Phù Vân Tông dù sao cũng là hắn tông môn, có thể cho trong môn thu nhận một cái thiên tài như vậy đệ tử, cũng là chuyện tốt một cọc. Quyết định sau đó, Đường Trạch rời đi trước tầm cung. Hóa thân Vương Tiểu Nhục tìm được Tân Đoan. Tân Đoan nhìn thấy Vương Tiểu Nhục xuất hiện trong hoàng cung, suýt chút nữa không có dọa chết tươi đi qua. Còn tưởng rằng vị này là đến lấy tính mệnh của hắn. Kết quả Vương Tiểu Nhục nói cho hắn biết, chỉ là phải dẫn Tần Anh đi tu luyện. Tần Đoan tự nhiên lập tức cũng đồng ý. Cho dù hắn sớm không nhận ra Bạch diện thư sinh Vương Tiểu Nhục, hắn cũng là vui người bên cạnh mình có thể tu luyện thành tiên. Có Tần Đoan đồng ý, Đường Trạch cùng Tần Anh liền trực tiếp ngồi lên hoàng thất an bài xe ngựa sang trọng, một đường chạy thẳng tới Triệu Quốc phủ Vân Tông mà đi. Đường Trạch đương nhiên có thể ngự kiếm phi hành, hơn nữa dạng này càng nhanh hơn, nhưng ngự kiếm phi hành đó là hư anh kỳ tu luyện giả mới có thể nắm giữ bản lĩnh. Mặc dù bây giờ Tần Anh khả năng không hiểu, vốn lấy sau đó Tần Anh vừa tu luyện khẳng định vẫn là sẽ biết điểm này. Đường Trạch vẫn là nhớ ẩn tàng dưới thực lực. Thứ nhất là hắn cẩn thận, lo lắng thụ đại chiêu phòng, trêu chọc đến không cần thiết mầm tai họa. Thứ hai, hắn còn băn khoăn Lâm Thanh hệ thống, chờ đợi Lâm Thanh khi nào có thể tiếp tục đâm giết hắn. Xe ngựa tốc độ, liền so sánh ngựa kiếm ngay cả cưỡi ngựa chậm hơn nhiều. Ước chừng hơn 10 ngày, Đường Trạch cùng Tần Anh mới quay trở về Phù Vân Tông. Trở lại phủ Vân Tông, Đường Trạch không có lập tức mang theo Tần Anh đi gặp tông chủ Vân Đại tử. Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, thế bị nhục Tần Anh có chút thủy thổ không quen. Đường Trạch liền dẫn nàng hồi Hậu Sơn, tính toán để cho nàng trước tiên từ tiểu viện của mình bên trong nghỉ ngơi một chút. Kết quả nâng tần anh đẩy ra Hậu Sơn sân nhỏ cửa phòng, đường Trạch đầu tiên nhìn thấy, chính là ngồi ở hắn trên giường Lâm Thanh. Lâm Thanh đang ngồi ở hắn trên giường thêu cái gì đó, đầu ngón tay rung động, kim chỉ xuyên qua. Nhìn thấy Đường Trạch hai môn, lại nhìn thấy Đường Trạch dịu tần anh, Lâm Thanh để trong tay xuống theo thùa. Nàng mỉm cười nhìn đến Đường Trạch nói, "Lại sư huynh, ngươi nửa tháng này đi đâu vậy? Vị cô nương này lại là ai?" Thanh âm của nàng rất ôn hòa. Nhưng Đường Trạch biết rõ, nàng bây giờ tâm tình không có chút nào ôn hòa. Bởi vì hắn hệ thống vừa mới bắn ra một đầu nhắc nhở. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 200. Hắn làm gì sao? Lâm Thanh làm sao? Sao lại đột nhiên đến 200 điểm oán khí trị? Mà càng làm cho Đường Trạch nhức đầu còn ở phía sau. Bị hắn dịu Tần Anh quan sát toàn thể Lâm Thanh hai mắt sau đó, đương nhiên cũng ngựa khí không đúng hỏi, Đường đại ca, không cho ta giới thiệu một chút không? Tích thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 15. Sao ngươi lại có đoán khí đáng giá a? Ngươi đi theo thêm phiền làm gì a? Hơn nữa liền đoán khí thu thập khí đều có thể thu thập được một năm giờ oán khí, trong lòng ngươi đến cùng nhiều không được tự nhiên a? Đường Trạch chỉ cảm giác mình bị kẹp ở giữa hai người nữ nhân, giống như là bị hai khối tràn đầy gai nhọn đinh bản kẹp ở giữa một dạng. Hắn xoa đi mặt, thần sắc phức tạp. Ừ a, trong truyền thuyết Tu La chàng. Hắn trong tay áo, một mực không làm sao nói chuyện tiểu xà bỗng nhiên lộ ra đầu, đến một câu như vậy. Đường Trạch bóp một cái ở đầu của nó. Đại gia tha mạng a! Tiểu xà khóc. Nó phải là nhiều nợ mới dám tại vị này ra đang phiền thời điểm nói lời nói mắt a. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, có thể tính đến cứu trả rồi. Truy cập trang web đi ở audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, có thể tính đến cứu trả rồi. Nói thật, Đường Trạch cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, từ Lâm Thanh trên thân lấy được oán khí trị sẽ là đơn giản như vậy một chuyện. Hắn chỉ là đem Tần Anh mang theo trở về, Lâm Thanh liền cho hắn cống hiến 200 điểm oán khí trị. Mà khi hắn thành thành thật thật đem cùng Tần Anh giữa trải qua thành thành thật thật nói cho Lâm Thanh sau đó, lại thu hoạch 200 điểm oán khí trị. Sau đó Đường Trạch lại cho Tần Anh giới thiệu Lâm Thanh. Khi Tần Anh biết được Lâm Thanh có thể tính là Đường Trạch thanh mai trúc mã, hơn nữa hai người quan hệ rất thân sau đó một hồi cũng đưa đường trạch cống hiến 10 hào mấy giờ oán khí trị. Đây là tại oán khí thu thập khí có thể thu thập oán khí rất ít dưới tình huống. Tuy rằng lần này có 4500 điểm oán khí trị thu nhập, nhưng đường trạch làm sao có thể đều cảm giác mình không vui. Đại sư Minh, nếu vị này tần anh cô nương là đến bái sư, làm sao ngươi trước không mang theo nàng đi gặp sư phụ, ngược lại trước tiên dẫn phòng của ngươi. Lâm Thanh mặt mỉm cười, ôn nhu hỏi. Tích thu được đến từ Lâm Thanh oán khí trị 150. Đóng lại, lại là hơn 100 điểm. Đường trạch giọng, vẻ mặt chân thành nói ra, đoạn đường này tẩu xe mệt mỏi. Tần Anh nàng thủy thủ không quen có chút khó chịu, ta dẫn nàng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nga, loại này a. Lâm Thanh Âm thanh vẫn là nhu hòa như vậy, nhưng đường trạch làm sao nghe cảm giác thế nào kỳ quái. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, sư muội, trước ngươi không phải bế quan sao? Bế quan thành quả như thế nào? Còn có, ngươi vậy làm sao tại trong phòng của ta? Cũng tạm được, dựa vào cái này thể chất, tốc độ tu luyện của ta đích xác là đột nhiên tăng mạnh. Tiếp gần một tháng bế quan, thực lực của ta từ trúc cơ tam trọng chu kỳ, đột phá đến trúc cơ tam trọng đỉnh phong. Nàng nhìn đến đường trạch Sau khi xuất quan, nghe người các sư huynh đệ nói ngươi ra ngoài không về, ta liền mỗi ngày tại ngươi trong phòng chờ đến, thuận liền nghĩ đến Têu Mạc khác, cũng tốt biểu đạt một hồi từ trước ta đối với đại sư huynh ấy này. Bây giờ nhìn lại, thật giống như không có quá lớn cần thiết. Nàng đem lúc trước trong tay thứ tú thu vào chữ vật trong ngọc bội, sắc mặt không hề bận tâm. Đường Trạch xấu hổ. Lâm Thanh là tính cái gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Bình thường Lâm Thanh đó là như tiểu muội nhà bên giống vậy, sẽ không biểu hiện ôn nhu như vậy như nước, cũng sẽ không biểu hiện lạnh nhạt như vậy bình hẳn. Cô nàng này hiện tại tuyệt đối là tương đối không vui vẻ. Kết quả nghe xong Lâm Thanh Đường Trạch bên người Tần Anh bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói ra, vị sư tỷ này, ta cùng với Đường Đại Ca chỉ là bạn tốt, Đường Đại Ca là ân nhân của ta, giúp ta cái bận rộn. Lần này tới phủ Vân Tông bái sư, cũng là ta năn nỉ hắn, ta cùng với hắn quan hệ giữa chỉ như vậy mà thôi, sư tỷ chớ nên hiểu lầm. Thích thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 8. Đường Trạch bỏ tay. Ngươi ngoài mặt vừa nói không nên hiểu lầm, làm sao sau lưng còn góp phần đoán khí trị đâu? Hắn hiện tại không có chút nào cảm thấy có đoán khí trị thu nhập là chuyện tốt rồi. Đường Trạch không biết nên nói cái gì cho phải, cũng chỉ có thể bóp con rắn nhỏ đầu rắn, càng dùng sức. Tiểu Sa ánh mắt đều suýt chút nữa lật liếc. Đang vào lúc này, Đường Trạch bên ngoài sân nhỏ truyền đến Vân Đại Tử âm thanh: Đường Trạch, ngươi đã trở về làm sao trước không cùng ta nói một tiếng? Có thể tính đến giải vây rồi. Đường Trạch cảm động. Có thể tính đến giải vây rồi. Tiểu Sa tâm lý càng cảm động. Đường Trạch đem Tiểu xà cho vào trở về tay áo, bận rộn ra khỏi phòng nên còn nói: Sư phụ ở trên là đệ tử sơ sót. Được rồi được rồi, ngươi đi lần này hơn nửa tháng, cũng không nói đi làm cái gì, để cho sư phụ có chút bận tâm, ngươi không gì là tốt rồi. A, vị này là. Vân đại tử khoát, khoát tay, sau đó liền thấy đứng tại đường trạch bên người Tân Anh. Tân Anh vừa nghe, liền đường trạch cũng gọi trước mặt vị lão giả này là sư phụ, tự nhiên không dám thờ ơ, cung kính hành lễ nói: "Tiểu nữ Tân Anh, là theo đến đường đại ca đến bái sư." "Ồ, tiểu tử ngươi còn biết cho ta kéo đồ đệ." Đường trạch sờ mũi một cái, nào chỉ là cho ngài lão kéo đồ đệ, đây còn không phải bình thường đồ đệ đi. Hắn đem Tân Anh Phong quốc công chúa thân phận báo cho Vân đại tử, để cho Vân đại tử kinh sợ. "Ngươi ngay cả công chúa đều gạt đến sao? Phong quốc hoàng thất không phải đại loạn. phụ hoàng ta đã đồng ý ta đến phủ Vân tông bái sư tu chân, tiền bối xin hãy yên tâm." Thần Anh vội vàng nói: "Tiểu nhi tử này tuy rằng trời sinh tính hoạt bát một chút, nhưng dù sao cũng là hoàng thất đi ra ngoài, lễ phép vẫn là chu toàn. Đây cũng là hành lễ lại là tôn kính, để cho Vân đại tử nhìn đến cũng cảm thấy có phần thỉnh cầu vui. Ngoại trừ thân phận của nàng, còn có một chút, ngài khẳng định nghĩ không ra." Đường Trạch xoa xoa đôi bàn tay, Đồ Nhi đã dò xét qua tư chất của nàng, thể chất xem như trên trung bình, nhưng linh căn lại thật tốt, chính là đơn độc thủy linh căn. khí Đơn độc linh căn? Để cho ta xem." Vân đại tử vừa nghe, nhanh chóng tiến lên trước, dò xét một phen thần Anh tư chất sau đó, trên mặt dày viết đầy khiếp sợ. Quả nhiên là đơn độc thủy linh căn, hơn nữa còn như vậy thuần túy. Đường Trạch, tiểu tử ngươi đây là mang cho ta cái thiên tài a? Bọn hắn phủ Vân tông khai tông lập phái sắp 20 năm, hắn Vân đài tử càng là tu luyện hơn nửa đời người, còn không có đụng phải qua một cái đơn độc linh căn đệ từ đâu. Coi như là tư chất tốt chút, giống như Ngô Khôn, Lâm thanh, đều là tam linh căn hoặc là song linh căn. Đường Trạch liền càng không cần phải nói, triệt triệt để để tạp linh căn, hôn tạp không thể lại hôn tạp cái chủng loại kia. Cái này khiến Vân đại tử đụng phải một cái đơn độc thủy linh căn, Vân đài tử mất hứng, không khiếp sợ mới lạ. Nghe nói tần anh là đơn độc thủy linh căn, Liên lâm thanh đều kinh ngạc rồi một hồi, tuy rằng nàng có chút ghen ở tại đường trạch cùng tần anh, nhưng nếu như tần anh thật sự là đơn độc thủy linh căn, tiêu tông môn có thể thu một cái thiên tài như vậy đệ tử, cũng là nàng vui nhìn thấy. đúng rồi sư phụ, lần trước ta tại tiểu bên trong bí cảnh, còn ngẫu nhiên được một bản công pháp, chính là thủy thuộc tính công pháp. đường trạch từ trong lòng ngực móc một bản cổ thư đi ra, ta là tạp linh căn, tiểu sư muội là hỏa một thủy tam hệ linh căn, trong đó một hệ chiếm càng nhiều, cho nên quyển công pháp này ta đã cảm thấy không có tác dụng gì, chậm chạp không có lấy đi ra. bây giờ nhìn lại, cho tần anh tu luyện thật thích hợp. Vân Đài Tử nghe vậy, nhận lấy cổ thư vừa nhìn, biểu tình lại là biến đổi lớn, "Đây, tứ giai công pháp, cung tiên thuật một dạng, với tư cách căn cơ tu luyện công pháp, đồng dạng có phẩm cấp phân chia. Tại Phú Vân Tông, đứng đầu nhất công pháp đăng Vân Quyết, chỉ có nhị giai. Tam giai công pháp, tại toàn bộ Triệu Quốc cũng không có một bản. Mà tứ giai công pháp, chỉ sợ hôm nay toàn bộ Nam Bộ Châu, chỉ có những cái kia bài danh phía trên đại tông môn mới xứng nắm giữ. Hiện tại đường trại trực tiếp móc ra một bản tứ giai công pháp đến, hơn nữa vừa vặn là Tần Anh cần thủy hệ công pháp tố tâm nhu thủy quyết, Vân Đài Tử há có thể không tiếp sợ? Bản này Tố Tâm Nhu thủy quyết tự nhiên không phải đường trạch từ tiểu trong bí cảnh nhận được, mà là hắn từ hệ thống trong thương thành đổi. Nếu Tần Anh muốn bái nhập phủ Vân Tông, vậy liền đều là người mình rồi, cậu thêm đường trạch đối với cô gái nhỏ này còn có chút hảo cảm, tự nhiên không muốn nhìn thấy nàng toàn thân cực phẩm linh căn không công lãng phí hết. Tứ giai công pháp cũng không phải là đường trạch hệ thống trong thương thành có thể đổi lại nhất công pháp cao cấp, nhưng đối với vừa mới nhập môn Tần Anh lại nói, chính là thích hợp nhất. Được, được a. Có Tần Anh loại thiên tài này, lại có Tố Tâm Nhu thủy quyết loại này thượng đẳng công pháp, lần này thật là ta phủ Vân Tông đại cơ duyên a. Đường trạch ngươi tiểu tử này thật đúng là phù vân tông phúc Tinh. nhìn đến vui vẻ vân đại tử đường trạch gãi đầu một cái nhưng trong lòng tối thở phào có vân đại tử qua tới giải vây hắn cuối cùng cũng không cần lại kẹp ở lâm thanh cùng tần anh giữa sau đó nửa ngày, chờ tần anh nghỉ ngơi tốt sau đó vân đại tử liền tổ chức một đợt nghi thức bái sư khi phù vân tông đám đệ tử nhìn thấy bọn hắn lại thêm một cái tiểu sư muội hơn nữa người tiểu sư muội này cùng lâm thanh nhìn rất đẹp thì bọn hắn mỗi một người đều hoan hô lang la lên mà khi bọn hắn nghe nói vị tiểu sư muội này chính là phong quốc hoàng thất công chúa sau đó từng cái từng cái lại đều dịu Lâm Thanh không có gì bối cảnh, cho nên không ít đệ tử mới suy nghĩ đánh Lâm Thanh chú ý, nhưng tần anh khác nhau. Hoàng thất công chúa, cái này xui xẻo cảnh tuyệt đối đủ do người. Không có đầy đủ thực lực, hoặc là tương ứng thân phận, ai dám đi trêu lùa một vị công chúa, không sợ nhân gia cả nước diệt ngươi. Bởi vì Lâm Thanh chỗ ở tiểu viện là nhất không, cộng thêm hai người tuổi tác tương đương, cho nên tại bái sư sau đó, tần anh liền bị an bài vào Lâm Thanh trong sân cùng nhau cư trú. Vốn là đường trạch còn lo lắng, hai cái này gặp mặt sau đó liền đoán khí trị không ngừng tăng vọt nhá đầu, ở cùng một chỗ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Trang đến ngày thứ hai hắn mang theo điểm tâm đến hai người trong sân, nhìn đến hai cái tiểu sư muội cùng nhau cười đùa bàn luận cái gì thời điểm, Đường Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiểu nữ sinh giữa hữu nghị vẫn là rất hào thiết làm sao. Cũng vậy, hai nữ tuổi tác kỳ thực kém không nhiều lắm, hơn nữa đều không phải cái gì lạnh nhạt tính cách. Lâm Thanh Bình dị gần vui, Trần Anh hoạt bát đáng yêu, chỉ cần nhớ giao bằng hữu, vậy khẳng định rất hòa hợp. Yên lòng Đường Trạch mang theo điểm tâm, háng giọng một cái nói, "Hai vị, ăn cơm." Một lời rơi xuống, tại trong sân nhỏ tập thể dục buổi sáng nói chuyện trời đất hai nữ đều quay đầu nhìn về phía Đường Trạch. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 80. Tích thu được đến từ Tần Anh Oán khí trị 8. Đường Trạch người ngu. Hai người này tán gẫu trò chuyện rất tốt, làm sao vừa thấy hắn liền bắt đầu ra bên ngoài bốc lên đoán khí đáng giá. Tuy rằng hắn cái gì cũng không làm liền có oán khí trị thu nhập là tốt vô cùng, nhưng nhưng mà thật sợ hai a. Chương 41, thượng thành đại hội. Chương 41, thượng thành đại hội. Mấy ngày kế tiếp, Đường Trạch có thể nói một mực sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hắn cũng không biết tự mình làm cái gì, ngược lại chỉ cần hắn, Lâm Thanh cùng Tần Anh ba người đồng thời xuất hiện ở một chỗ còn lại hai nữ liền nhất định sẽ cho hắn góp phần đoàn khí trị. hết lần này tới lần khác hai nàng này khoảng quan hệ còn trung dung càng ngày càng tốt. có nữ đệ tử lôi mù muốn tìm tân anh cái này tân tấn tiểu sư muội phiến thoại đều bị lâm thanh cho đuổi chạy. hơn nữa hai người thường xuyên cùng nhau tu luyện với tư cách phương diện tu luyện tiền bối, lâm thanh cũng thường thường chỉ điểm tân anh, cộng thêm tân anh cố gắng của mình, đây mấy ngày kế tiếp Tần anh không chỉ nhập môn thực lực còn đột nhiên tăng mạnh. không đến nửa tháng thời gian nàng liền từ một người tu luyện tân thủ biến thành thứ thiện ngưng khí tam trọng tu luyện giả. tân anh tiến cảnh nhanh là chuyện tốt, lâm thanh cùng tân anh quan hệ tốt cũng là chuyện tốt. Nhưng Đường Trạch hiện tại cảm thấy không tốt đẹp gì. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tìm Lâm Thanh nói một chút. Thừa dịp Tần Anh tiến vào phòng luyện công tu luyện, Đường Trạch kéo giữ cũng muốn tu luyện Lâm Thanh, thấp giọng nói, "Sư muội, ngươi có phải là ghen hay không?" Đường Trạch cảm thấy, mấy ngày nay Lâm Thanh khắc thượng, chỉ có thể dùng hai chữ để giải thích. "Ghen?" Nàng chuẩn là ăn mình và Tần Anh dấm mới có thể kỳ cục như vậy. Lâm Thanh nghe xong Đường Trạch, quay đầu đi chỗ khác, hừ nhẹ nói, "Ta có cái gì giống ăn ngon? Ngươi cơ hồ là ta nhìn lớn lên, ngươi có đúng hay không kỉnh ta so với ngươi chính mình cũng rõ ràng." Đường Trạch vô vô đầu của nàng. Ngươi đối với ta có khí, ta cũng có thể cảm giác được." Lâm Thanh bị Đường Trạch động tác làm đến trên mặt đỏ lên, nàng nhanh chóng sau đó lui một bước, dùng càng nhẹ thanh âm nói, "Ta không có ghen ngươi, ngươi đừng nghĩ quá rồi. Ngươi là đại sư huynh ta, ngươi muốn cùng ai giao bằng hữu, muốn cùng ai quan hệ gần, ta không có tư cách cũng không có lập trường ghen. Ta chính là có chút tức giận, ngươi đi lần này nửa tháng, trước khi đi nhưng ngay cả câu đều không lưu lại, làm hại ta cùng sư phụ lo lắng." Nói xong, Lâm Thanh từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một khối theo long phượng khăn tay, đưa cho Đường chạch, cầm lấy, xem như đưa cho ngươi bồi lễ, ta còn muốn tu luyện Nàng đem khăn tay cứng rắn nhét vào đường trạch trong tay, sau đó chạy vào mình phòng luyện công. Đường trạch bóp khăn tay cười khổ một tiếng. Nha đầu này lời mới vừa nói mấy phần thật mấy phần giả, thật sự rất khó nói. Đặc biệt là buổi chiều, Lâm Thanh nhìn thấy hắn cho Tần Anh chỉ điểm tu luyện, lại cống hiến chừng 100 điểm đoán khí trị sau đó sáu. Đảo mắt thời gian, lại là một tháng trôi qua. Đường trạch một tháng này cũng không làm gì chuyện khác, mỗi ngày ngoại trừ vững chắc tu vi của chính mình ra, chính là chỉ điểm Lâm Thanh cùng Tần Anh hai người tu luyện. Thuận tiện tại hai người trên thân thu hoạch điểm không giải thích được oán khí trị, để cho Đường trạch mỗi ngày đoán khí trị đều ở đây vững bước tăng trưởng trong lúc nhất thời, đường trạch thậm chí có nghĩ tới, nếu mà hắn mỗi ngày đều kéo bất đồng muội tử từ, từ lâm thanh trước mặt đi qua, hắn có phải hay không liền phát đạt? mang một tần anh trở về, sẽ để cho đã lâu không có góp phần qua hoàn khí đáng giá lâm thanh mai khai nhị độ, đây coi như là đường trạch không nghĩ đến bất ngờ chi vui. một tháng này lâm thanh tại đường trạch chỉ điểm và đang dược dưới sự giúp đỡ thành công đột phá trúc cơ tam trọng đỉnh phòng, đạt tới trúc cơ tứ trọng. mà đơn độc thủy linh căn tần anh nhập môn sau đó tốc độ đột phá chính là càng nhanh hơn, nàng bản thân tư chất tốt, nội tính cũng cao, hôm nay tu luyện nửa tháng, thực lực liền đã đạt đến ngưng khí bát trọng. đương nhiên trong đó cũng không thiếu được đường trạch đan dược và linh thạch giúp đỡ. Mỗi ngày đều tại thu hoạch toán khí đáng giá đường trạch, tốn trên mười mấy điểm toán khí trị, đội điểm đan dược phân cho Lâm Thanh cùng Tần Anh vẫn là rất cam lòng. Không ít phủ Vân tông nội môn đệ tử, vừa nhìn vị này mới tới tiểu sư muội tu luyện cũng như vậy mạnh mẽ, hơn nữa xem ra cũng cùng đường trạch quan hệ rất thân, mỗi một người đều là thật là quen thị. Phong quốc công chúa a, đây chính là cho rằng thứ thiệt công chúa a. Trong rãi, đường trạch không biết thế nào, nhiều hơn một người sư muội sát thủ danh xưng. Vừa nghe thấy cái danh hiệu này, đường trạch kỳ thực cảm giác mình thật vô tội. Hắn không phải sư muội sát thủ nhưng sư muội hắn lúc trước là sát thủ rõ ràng hắn vẫn luôn là bị giết một cái kia được rồi hôm nay vô sự đường trạch tại tiểu viện của mình bên trong lưu lưu đạt đạt tới hoa những hoa này đều là đường trạch từ hệ thống trong thương thành đổi đi ra ngoài cơ bản đều là nhiều chút nhất phẩm nhị phẩm linh dược có hệ thống phụ trợ đường trạch đối với luyện đan cũng có biết một ít chờ những linh dược này trưởng thành hắn liền có thể mình luyện đan tiết kiệm một ít toàn khí đáng giá chi tiêu sư minh tông chủ gọi ngươi qua một tên nội môn đệ tử đến trước cung kính hướng phía đường trạch thi lễ hiện tại đường trạch thực lực bày ở nơi đó phù vân tông bên trong cũng không có mấy người dám không phục đường trạch rồi Đường Trạch hơi như mày, thả xuống bình nước, đi theo tên kia nội môn đệ tử tìm được Vân đại tử. Vân đại tử cùng một chúng trưởng lão, còn có Lâm Thanh lúc này chính đang trong phòng nghị sự ngồi vây quanh. Vừa nhìn thấy Đường Trạch đi vào, Vân đại tử chỉ chỉ bên người hắn chỗ ngồi, tỏ ý Đường Trạch ngồi ở chỗ đó. Đường Trạch cũng không có khách khí, đặt nông sau khi ngồi xuống, hướng về phía Vân đại tử hỏi, "Sư phụ, là xảy ra chuyện gì sao?" Ngược lại cũng không tính ra chuyện gì. "Là như vậy, gần 50 năm qua, chúng ta Nam Bộ Châu mỗi năm năm liền sẽ cử hành một đợt thượng thành đại hội, chuyện này ngươi hẳn phải biết đi." Đường Trạch gật đầu một cái. Thượng đại hội thực chính là toàn bộ Nam Bộ Châu mỗi cái quốc gia đỉnh cấp tu chân tông môn tụ họp. Thượng Thành Đại hội từ 50 năm trước bắt đầu, sau đó mỗi 5 năm cử hành một lần, mời đều là Nam Bộ Châu mỗi cái quốc gia trong tu chân giới tại năng suất chúng tông môn, hoặc là một ít tự do ở quốc gia bên ngoài độc lập đại tông, ví dụ như ngự kiếm các những thứ này. Sở dĩ gọi Thượng Thành Đại hội là bởi vì địa điểm cử hành tại Nam Bộ Châu lớn nhất quốc gia hiến trong nước đại thành đệ nhất Thượng thành. Nam Bộ Châu tổng cộng hơn 20 quốc, cộng thêm những cái kia độc lập tông môn, mỗi năm tham gia tiên môn đại hội đều có hơn 301 phái. Xem như Nam Bộ Châu trong tu chân giới thịnh hội rồi. Không qua lại năm, Triệu quốc được mời tham gia cuộc thịnh hội này cơ bản đều là Thanh sơn tông, Phù vân tông lập phái chậm hơn, cộng thêm thực lực một loại, cho nên vẫn không có tư cách đã tham gia cuộc thịnh hội này. Lần này Thanh sơn tông bị diệt, chúng ta thu nạp Thanh sơn tông bộ phận đệ tử, cộng thêm ngươi hỏa thanh nhi thực lực đều có chỗ đột phá, hôm nay thực lực của chúng ta đã trở thành Triệu quốc đệ nhất tông. Vân đại tử nói ra, cho nên lần này thượng thành đại hội mời chúng ta tham gia. Vậy đây là chuyện tốt ta. Đường trạch vừa nghe liền vui vẻ. Thượng thành đại hội với tư cách năm năm nhất giới thịnh sự, đương nhiên không thể nào là mỗi cái tông môn vây chỗ họp liền xong chuyện. Thượng Thành Đại trong hội bao hàm các môn phái tu luyện trao đổi, môn phái tỷ võ, giao dịch hội đấu giá chờ các loại hàng mục có thể tham gia Thượng Thành Đại hội. Đối với một cái tông môn thực lực tăng trưởng là phi thường, có chỗ lợi ích. Đặc biệt là Thượng Thành Đại hội tông môn tỷ võ qua đi sẽ hướng về thiên hạ công bố một phần thực lực đứng hàng. Đối với tham gia tỷ thí tông môn tiến hành bài danh, bài danh phía trên người tự nhiên danh tiếng vang dội. Ngay tiếp theo bọn hắn thuộc quốc gia, địa vị đều sẽ nước lên thì lên. Có thể tham gia Thượng thành Đại sẽ tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều Vân Đài từ thở dài, lần này chúng ta tham gia, chỉ sợ không sẽ đặc biệt thuận lợi. Sư phụ thế nào nói ra lời này? Bởi vì chúng ta là dựa vào Thanh Sơn Tông bị diệt mới có tư cách tham gia cuộc thịnh hội này, mà Thanh Sơn Tông nguyên bản tại Thượng Thành Đại hội bên trong bài danh chính là lớp đáy, cho nên phụ trách tổ chức Thượng Thành Đại hội người, căn bản không có đem chúng ta Phủ Vân Tông coi ra gì. Ngay cả thư mời đều là hôm nay mới phái người chia chúng ta, nhưng hôm nay khoảng cách Thượng Thành Đại hội cũng chỉ có nửa tháng. Vân đại tử tâm lý cũng không hơn gì, ai tông môn bị như thế phân biệt đối xử, tâm lý khẳng định đều sẽ không còn dễ chịu hơn. Nhưng hết cách rồi, bọn hắn Phù Vân Tông thực lực đặt ở Thượng Thành Đại hội, xác thực là không đáng chú ý. Trọng yếu nhất Thượng Thành Đại Hội người tổ chức một trong Nam Bộ Châu đệ tam đại tu tiên tông cửa bích hoa tông tông chủ bích hoa chân nhân từng theo thanh sơn tông thanh niêm tử là đồng môn sư huynh đệ. Lần này chúng ta thay thế thanh sơn tông vị trí bích hoa chân nhân càng là sẽ cho chúng ta mang giày nhỏ. Có thể tham gia thượng thành đại hội là chuyện tốt, nhưng vi sư chỉ lo lắng lần này tham gia thượng thành đại hội sẽ gặp nhân châm đúng vậy. Vân đại tử lời nói này để cho đường trạch cũng như mảy. Bích hoa tông là Nam Bộ Châu thứ tam đại tông môn tông chủ bích hoa chân nhân càng là hư anh trọng giả. Bất kể là thực lực tổng thể vẫn là tông chủ thực lực đều so sánh ngự kiếm cát còn mạnh hơn. Chớ nói chi là bọn hắn nho nhỏ một cái phủ Vân tông rồi. Nếu mà Bích Hoa tông nhớ đối với phủ Vân tông, kia quả thực quá dễ dàng. Bất quá, cái này dễ cũng là có điều kiện tiên quyết. Nếu hắn đường trạch thật là một cái chút cơ tam trọng phổ thông tiểu bối, mặt này đối với Bích Hoa tông nhất định là thấp kém như con kiến hôi. Đáng tiếc, sự chân thật của hắn thực lực là nguyên anh tam trọng. Sư phụ, dựa vào đồ nhi xem ra, liền tính lần này đi vào thượng thành đại hội sẽ gặp nhân trẫm thật, cũng không nên vứt bỏ một cái như vậy mở rộng nhang giới, để thằng tông thực lực cơ hội Đường Trạch hướng phía Vân Đại từ chắp tay, nếu là bởi vì một cái Bích Hoa Tông, liền buông tha rồi lần này tham gia Thượng Thành Đại hội tư cách, hả chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Bên cạnh, Tam trưởng lão cũng là gật đầu liên tục, ta cũng cảm thấy Đường Trạch nói đúng. Trường môn sư huynh, lo lắng của ngươi nhất định là có đạo lý, nhưng Bích Hoa Tông cho dù là đối với chúng ta, cũng không thể đem chúng ta giết chết đi. Chúng ta tự hiểu thực lực yếu hơn, đến Thượng Thành Đại hội, cùng lắm thì khắp nơi không lưng quỳ gối, cũng có thể học nhiều chút thứ hữu dụng trở về, đợi ngày sau chúng ta phủ Vân Tông cường đại, lại đi giành lại khẩu khí này là được. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều gật đầu đáp lời. Bọn hắn phủ Vân Tông có dựng trong sạch, có mới nhập môn tân anh. Đây lượng đại tiên tài sắp xếp tại đây, lại phát triển cái mười mấy 20 năm, khẳng định có thể tại Nam Bộ Châu tu chân giới chiếm một châu ngồi riêng. Suy ngẫm điềm mép, Vân đại tử cũng gật đầu một cái. Kỳ thực bản thân hắn cũng không muốn từ bỏ cái này tham gia Thượng Thành Tiên môn đại hội cơ hội. Chỉ có điều lại lo lắng môn đồ của mình tại Thượng Thành đại hội trên bị khuất đủ, mới có nhiều chút do dự. Các ngươi đã đều đồng ý, vậy chúng ta liền tham gia lần này Thượng Thành đại hội. Lần đi Thượng Thành núi cao đường xa, kính xin các vị sớm đi chuẩn bị, mang theo môn sinh đắc ý của mình, chúng ta ngày mai xuất phát. Vâng. Chương 42, Hạ Ma Huy. Chương 42, Hạ Ma Huy. Sáng sớm hôm sau, nhiều đội xe ngựa từ Phụ Vân Tông rời khỏi, chạy thẳng tới phía Bắc Kiến Quốc Thượng Thành mà đi. Lần này Phủ Vân Tông một nhóm tổng cộng có 20 người, ngoại trừ 9 vị trưởng lão và tông chủ, còn có 11 gã môn đồ đệ tử. 11 gã môn đồ bên trong, chỉ có Đường Trạch, Lâm Thanh cùng Ngô Khôn, nắm giữ chút cơ khí thực lực, còn giữ lại cơ bản đều là ngưng khí bắt trọng trở lên thực lực. Đây đã coi như là Phù Vân Tông trụ cột vững vàng rồi. Nhưng nói thật, không tính Đường Trạch thực lực chân thật, những người này cộng lại, khả năng cũng đều không phải Nguyên Lai like Thanh Sơn Tông đối thủ. Phù Vân Tông quả thực lập phái quá muộn, thật sự là phát triển thời gian quá ngắn, thật sự là quá vội vàng rồi. Ta vật này đều còn chưa chuẩn bị xong đi, liền đúng vậy a, đi như thế nào gấp gáp như vậy a. Trên đường có mấy cái Phù Vân Tông đệ tử tiếng oán than dậy đất. Ngày hôm qua sư phụ của bọn họ nói cho bọn hắn biết muốn đi tham gia Thượng Thành Đại Hội, kết quả hôm nay liền lên đường. Chuyện này thực sự cũng quá chạy. Bọn hắn nơi đó biết rõ là Thượng Thành Đại Hội phương diện cho Phù Vân Tông mang giày nhỏ, dẫn đến Phù Vân Tông tại Thượng Thành Đại Hội bắt đầu trước nửa tháng mới nhận được thi mời. Một nửa tháng căn bản liền không đuổi bọn hắn từ Triệu Quốc chạy tới Yên Quốc, tới trễ là nhất định sẽ tới trễ, bọn hắn chỉ có thể đuổi một ít, tranh thủ mau sớm đến thượng thành, đường duyên ngộ quá lâu. Đường Trạch cưỡi ngựa đi tại giữa đội ngũ, đằng trước Lâm Thanh cùng Tần Anh hai người đồng hành. Tần Anh lần này xem như lần đầu tiên cưỡi ngựa, kéo dây cương có chút bối rối, má tẩu cũng xiên xẹo. Cũng may có rừng trong sạch ở một bên nhìn đến nàng, không thì đường Trạch đều lo lắng nàng có thể hay không từ trên ngựa ngã xuống. Nhẹ nhàng dục ngựa tiến đến, đường Trạch thấp giọng hỏi, "Sư muội, có cần hay không ngồi xe?" "Không cần." "Không cần a." Kết quả Lâm Thanh cùng Tần Anh một khối trả lời nói xong, hai nữ liền đều cười. Hiện tại Lâm Thanh cùng Tần Anh đều là đường trạch sư muội. Tần Anh miễn cưỡng kéo dây cương ổn định đầu ngựa, hướng phía đường trạch nói ra: Ta đã sớm suy nghĩ xong hiếu học học cưới ngựa rồi, có Lâm sư tỷ dạy ta vừa vặn. Đúng rồi sư minh. Không, đường đại ca, nếu không về sau ngươi gọi ta dây tua là tốt rồi. Phụ hoàng ta cùng thúc phụ ta nguyên lai like đều gọi ta như vậy. Tiết kiệm lại gọi la lộn. Tần Anh cũng là hiểu chuyện, biết rõ Lâm Thanh làm đường trạch nhiều năm như vậy tiểu sư muội, khẳng định không hy vọng cái chức vị này rơi vào người khác trên đầu. Lâm Thanh liếc Đường Trạch một cái, lại đem ánh mắt chuyển trở lại Tần Anh trên thân, cười ha hà nói: vậy sau này ta cũng gọi là ngươi tiểu dây tua rồi. Đến, ta dẫn ngươi chạy mau mau. Lâm Thanh vừa nói, kéo Tần Anh liền hướng phía trước dục ngựa mà đi, để cho Đường Trạch ăn đầy miệng cho bùi bốn. Bích Hoa Tông, nghe ngheo phong bích Hoa Tông, cái danh hiệu này tại Nam Bộ Châu Tu chân giới được gọi là nổi tiếng. Ai chẳng biết bích Hoa Tông tông chủ bích Hoa chân nhân một tay sáng lập bích Hoa Tông, lấy lôi đình chi thế, mang theo một cái sáng lập không đến 30 năm tông môn, xông lên Nam Bộ Châu Tu chân giới thứ tam đại tông môn vị trí. Trong đó. Binh Hoa chân nhân thực lực là một mặt, nó không chút lưu tình thủ đoạn tàn nhẫn cũng là một mặt. Binh Hoa tông nhìn Vân Đỉnh, Binh Hoa chân nhân đứng chắp tay, nhìn đến viễn sơn biển mây, ánh mắt quỷ dị. Phía sau của hắn, Binh Hoa tông một tên đệ tử cung kính nói, Hồi bẩm tông chủ, đã dựa theo phân phó của ngài, kéo dài cho Phù Vân Tông cấp cho thiệp mời thời gian. Cho dù Phù Vân Tông tại nhận được thiệp mời sau đó lập tức lên đường, cũng tất nhiên sẽ tới chế. Nói xong, đệ tử kia lại cười hắc hắc, bất quá cũng khó nói kia nho nhỏ Phù Vân Tông lại tự biết mình, liền dứt thoát không dám tới tham gia thượng thành đại hội đi. Binh Hoa chân nhân không nói gì chỉ là phất phất tay, đệ tử kia liền lập tức lui ra. Hô hấp kéo dài, Bích Hoa chân nhân hai mắt híp lại. Vốn là sư đệ ta Thanh Nghiêm tử bị giết, sau đó là Thanh Sơn Tông toàn bộ nội môn đệ tử tử vong không bình thường. Tử vong thì, các ngươi người phủ Vân Tông vẫn còn tại trận. Tiếp theo, các ngươi liền nhanh chóng tiếp tục Thanh Sơn Tông, một nhà độc quyền. Nếu như sư đệ ta chết, nếu như Thanh Sơn Tông bị diệt cùng các ngươi phủ Vân Tông không liên quan, ta Bích hoa chi danh, có thể viết ngược lại. bởi tôi phát thiệp mời chỉ là cho các ngươi phủ đầu ra oai, nếu như các ngươi dám đến tham gia thượng thành đại hội, Ta nhất định sẽ để các ngươi chịu hết có đủ, cáo uy sư đệ ta trên trời có linh thiêng, cuối cùng lại đem các ngươi từng cái tiêu diệt. Trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, Bích Hoa chân nhân vung tay lên, một đạo tình khí trực tiếp đánh về phía trước mặt vùng này biển mây. Một đạo này tình khí đi xuống, nhất thời, mây mù sụp đổ, hóa thành phấn vụ Một đường xe ngựa, khi mọi người rốt cuộc chạy tới Thượng Thành thì đã qua dòng ra 10 tháng ngày. So sánh Thượng Thành đại hội chính thức bắt đầu, muộn dòng ra 3 ngày. Bất quá may mà, Thượng Thành đại hội không phải là liền cử hành 1 ngày, mà là sẽ kéo dài tiếp gần một tháng. Đại hội mấy ngày trước cũng đều là các môn phái người lẫn nhau cái giao trao đổi tu luyện kinh nghiệm tâm đắc các loại. Dùng ngựa đi tới thượng thành trước cửa thành, hiện tại thượng thành thủ môn minh lính đều bị đổi thành hai cái tiên môn đệ tử. Hai tiên tiên môn đệ tử vừa nhìn phù vân tông một đội xe ngựa mà đến, lập tức tiến đến ngăn lại nói, thượng thành chính đang cử hành tiên môn đại hội, kỳ hạn một tháng. Trừ thượng thành bách tính ra, những người không có nhiệm vụ hết thể chuẩn không xuất chuẩn vào. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng không phải là những người không có nhiệm vụ, chúng ta chính là đến trước tham gia thượng thành tiên môn đại hội phù vân tông môn nhân, đây là chúng ta thể mời. Phù vân tông, nga Nga thật giống như có ấn tượng. Nhận lấy vân đại tử đưa tới thể mời. Hai tên tiên môn đệ tử liếc nhau một cái. Hai người này tuổi tác cũng không lớn, cũng chỉ cùng đường chạch số tuổi tương đương, thực lực cũng đều là tại trúc cơ ngũ lục chập khoảng. Nhưng bọn họ đối mặt Vân đại tử, lại không có nửa điểm đối với trưởng bối cũng tốt, hoặc là đối với Vu tiền bối cũng tốt nên có tôn kính. Trong đó tương đối thon gầy một tên đệ tử, thậm chí cao ngạo ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi hướng về phía Vân đại tử, dùng đôi mắt ý, âm dương quái khí nói ra: Nga a, nguyên lai các ngươi chính là cái kia phủ tông. Thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Một cái bất nhập lưu tiểu tông phái có tư cách tham gia thượng thành tiên môn đại hội tiên là của các ngươi hảo đã tu luyện mấy đời có phúc kết quả các ngươi không cố mà chân quyết thì coi như xong đi, cư nhiên còn tới trễ ước chừng ba ngày các ngươi có biết hay không? coi như là ngự kiếm các loại kia đại tông môn đều là sớm mấy ngày qua thượng thành đặt chân thật đúng là đem chính các ngươi làm cái đồ chơi rồi đệ tử này chỉ cao khí ngang nói tới nói lui cũng là không chút lưu tình vân đại tử sau lưng một tên phủ vân tông trưởng lão nghe lời này một cái liền phát hỏa người tiểu bối này hắn lời còn chưa nói hết vân đại tử đem đưa tay ngăn hắn lại sau đó hướng phía kia đệ tử trẻ tuổi nói ra. Ta phủ Vân tông nhận được thiệp mời thì, khoảng cách đại hội bắt đầu cũng chỉ còn dư lại nửa tháng rồi, không phải là chúng ta nhớ bị muộn rồi. Kính xin hai vị đạo hữu cho qua, để cho chúng ta vào thành tham dự. Vân đại tử bị một cái như vậy tiểu bối như vậy chà phúng, tâm lý khẳng định cũng có khí. Bất quá, hắn biết rõ đây thượng thành đại trong hội cường giả tụ tập, Bích Hoa tông càng là nhìn chằm chằm nhớ cho bọn hắn mang giày nhỏ. Lần này tham gia thượng thành đại hội nhất định phải bị tức, có thể co giãn mới là vương đạo. Tiên đệ tương đối thon gầy đệ tử trẻ tuổi lại rung đùi đắc ý rồi một hồi, giống như là tại lập đi lặp lại tưởng tận trong tay thiệp mời. Nửa ngày sau đó, đông nhiên khuyết đại kinh sợ ồ lên một tiếng, "Ôi chao, ta làm sao nhìn các ngươi đây thiệp mời giống như là nguy tạo?" "Nguy tạo? Làm sao có thể? Phía trên kia rõ ràng có Nam Bộ Châu mời đại tông môn liên hợp đáp đại ấn." Vân đại tử mận ra, "Đây thiệp mời hắn là tự tay từ phụ trách thượng thành tiên môn đại hội sứ giả trong tay nhận lấy. Người sứ giả kia hắn cũng đã gặp, đích xác là ngày trước cho Thanh Sơn tông đưa thiệp mời vị kia. Điều này sao có thể là giả? Các ngươi chờ đợi, ta lần này trở về bẩm báo phía trên, xem đây thiệp mời thật giả." Nói xong, tên đệ tử kia trực tiếp cầm lấy thiệp mời chạy trốn. Hết cách rồi. Vân Đại Tử và người khác cũng chỉ có thể trước chờ tại cửa thành. Kết quả tạ đảng hữu đằng, cả đám ở cửa thành nước chừng đứng có nửa giờ, tên điêu thon gầy đệ tử đều chưa ra. Đường Trạch Nguyên bản tại đội ngũ cuối cùng phụng đổi Lâm Thanh cùng Tân Anh, lúc này cũng rục ngựa tiền đến, hỏi: "Sư phụ, sao rồi?" Vậy thủ thành đệ tử, nói chúng ta thiệp mời là giả, muốn lên bên trên thông báo, kết quả hiện tại cũng vẫn chưa về." Vân Đại Tử thở dài. Phía sau hắn Tam trưởng láo gầy nhom người run một cái, "Khí đạo, cái này tỏ rõ chính là cho chúng ta mang giày nhỏ, cho chúng ta hạ mã uy nhìn. Ta thật là buồn bực, Thanh Sơn Tông cũng không phải là chúng ta làm đổ." Thanh Nghiêm Tử cũng không phải chúng ta giết, kia Bích Hoa Tông dựa vào cái gì đối với chúng ta khiến cho loại thủ đoạn này? Dựa vào bọn hắn là Bích Hoa Tông." Vân Đại Tử nói ra. "Bích Hoa Tông, hoặc có lẽ là Bích Hoa chân nhân cho rằng chúng ta là Động Thanh Sơn tông người, vậy chúng ta là được, không, có bất kỳ cái chỗ trống." Vân Đại Tử nói xong, phía sau một đám trưởng lão liền đều trầm mặc. Bọn hắn đều hiểu, cái thế giới này chính là loại này, cá lớn nuốt cá bé. Cường Dạ Vi Tôn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể điên đảo thị phi, hắc bạch, tướng, mọi thứ. Mà tại phủ Vân Tông trước mặt, Bích Hoa Tông chính là kia đủ đủ nhân vật mạnh mẽ, chính là có thể xoay chuyển thị phi trắng đen, quyết định bọn hắn sinh tử tồn tại. Đường Trạch nghe vậy, cũng không nói gì. Hắn nhìn đến tự thành, nhìn đến chỗ ngồi này, toàn bộ nam bộ châu bên trong đều có thể nói là hùng vị nhất khổng lồ thành trì, hai mắt híp lại. Lại qua hơn nửa canh giờ, lúc trước cái kia thon gầy đệ tử rốt cuộc chậm dài khoan thai, không nhanh không chậm đã trở về. Cầm trong tay hắn kia tấm thiệp mời, một bước ba thoáng qua nói, phía trên nói, cái này thiệp mời không có sai. Các ngươi có thể tiến vào. Nói xong, hắn giống như là không cẩn thận giống vậy buông lỏng một chút tay, thiệp mời nhất thời rơi trên mặt đất. Quá đáng hơn là đây thon gầy đệ tử còn một cước đặt lên, sau đó mới giống như là vừa kịp phản ứng một dạng, há mồm kinh ngạc nói, ok ok, không cẩn thận rơi xuống, các ngươi vị nào có thể nhặt một hồi? vừa nói, hắn còn đem kia tấm thiệp mời đã đá vân đại tử trước mặt, làm nhục như vậy, toàn bộ người phủ vân tông tâm lý đều nghẹn cơn giận, lâm thanh ba bước hai bước tiến đến, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn tên đệ tử kia cả giận nói, đây chính là các ngươi thượng thành đại hội đạo đại khách sao? hậu bối đối đại tiền bối là người loại thái độ này, lâm thanh tướng mạo cho dù là tại mỹ nữ như mây tu chân tông môn cũng có thể nói thượng lưu cho dù là nàng cáo giận trợn mắt, cũng có một loại kiểu khác mỹ mạo. Kia hai tên thủ thành đệ tử nhìn thấy Lâm Thanh đều là hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là nhất nhạy tên kia thon gầy đệ tử, càng là xoa xoa đôi bàn tay, cười hát hắc nói, "Ừ, vị tiểu sư muội này xem ra đối với ta có chút ý kiến. Nếu không, ngươi cầu ta một tiếng, ngươi kêu một tiếng sư huynh tốt, ta liền nhặt lên để mời, thuận tiện cho lão đầu này nói xin lỗi, thế nào?" Tuy rằng hắn thực lực không bằng phủ Vân Tông mấy vị cao tầng, nhưng nói chuyện chính là không có chút nào lưu tình. Bởi vì trong lòng hắn có niềm tin, nơi này là thượng thành đại hội, hắn càng là Bích Hoa Tông môn nhân, nho nhỏ này phủ vân tông dám động hắn, đó chính là cùng toàn bộ bích hoa tông, cùng toàn bộ thượng thành đại hội dự hội nhân viên là địch. liên tính hắn vũ nhục tiền bối trước, có bích hoa tông chỗ dựa, ai lại sẽ giúp đỡ nho nhỏ, nhỏ phủ vân tông nói chuyện đâu? lâm thanh nghe lời này một cái càng là thở gấp, bất quá còn không đợi nàng phát tác, bên người nàng đường trạch đống nhiên con người, nhặt lên cái kia thì mời. thon gầy đệ tử nhất thời khinh thường xì khẽ một tiếng, kết quả sau một khắc, đường trạch sẽ cầm thì mời, trực tiếp vỗ vào kia thon gầy đệ tử trên mặt. cái vỗ này, hắn hạ thủ rất nặng, dám vỗ gậy tên này thon gầy đệ tử xương sống núi máu mũi chảy dài, đường trạch sư minh, phù vân tông mọi người tất cả giật mình, Mà kia bị đánh thon gầy đệ tử, và bên cạnh thủ thành đệ tử chính là trong nháy mắt bảo kiêu ngươi, ngươi tên mắt con này dám đánh lao tử, lao tử mẹ nó là bích hoa tông người, là người loại phế vật này trọng đuổi. ngươi xong rồi, các ngươi phù vân tông đều xong rồi. bích hoa tông rất giỏi, đường trạch trực tiếp kéo lại đệ tử kia tóc, không để ý hắn vùng dậy, ấn lấy hắn quỷ trên đất. cho sư phụ ta nói xin lỗi, lập tức. đồng thời, một cổ linh lực trực tiếp đặt ở kia thon gầy đệ tử đỉnh đầu, tựa hồ hắn không xin lỗi, cổ linh lực này liền sẽ tại đỉnh đầu của hắn nổ đem hắn trực tiếp quanh sát. Chương 43, Thượng Tiên có đức hiếu sinh, ta không có. Chương 43, Thượng Tiên có đức hiếu sinh, ta không có. Ngu. Thủ thanh đệ tử ngu, người phủ Vân tông nó cũng ngu. Đường Trạch đây xuất thủ quá nhanh, cũng quá tàn nhẫn. Một hồi vô gậy người xương sống mũi, một hồi đem người đè xuống đến mức té quỵ trên đất. Bọn hắn phủ Vân tông vị này phế xài sư hình, lúc nào tàn nhẫn như vậy quả quyết sao? Thế cho nên bao gồm Lâm thanh cùng Vân đại tử rất nhiều người đều bỏ quên một chuyện. Vì sao? Tên này Trúc cơ ngủ trọng khoảng thon gầy đệ tử, sẽ bị chốc cơ tam trọng Đường Trạch trực tiếp đè ở trên mặt đất thậm chí không còn sức đánh trả chút nào. Đỉnh đầu chính là một đoàn lúc nào cũng có thể nổ tung linh khí, lúc trước còn chỉ cao khí ngang thon gầy đệ tử, nhất thời liền luôn cuống. Không có cách nào không hoảng hốt ta, mệnh đều nếu không có. Hắn toàn thân run rẩy, dùng từ trong hàm răng nặn đi ra thanh âm nói, "Ngươi, ngươi bình tĩnh. Ngươi không thể giết ta, ta là Bích Hoa tông người, ngươi giết ta, các ngươi toàn bộ phủ Vân tông cũng phải chơi xong. Ta không nói muốn giết ngươi a." Đường Trạch cười một tiếng, "Ta nói để ngươi cho sư phụ ta nói xin lỗi, có nói muốn giết ngươi sao?" Vừa nói, trên tay hắn linh khí nồng nặng hơn. Sau đó Đường Trạch liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích thu được đến từ đủ đỉnh đoán khí trị năm. Xem ra đệ tử này liền gọi đủ phong. Đủ phong đã hiện tại đã khóc, sợ quá khóc. Tể tướng cửa thất phẩm đầu quan, hắn đại bích hoa tông làm đệ tử, tại gia người khác vẫn đối với hắn cung kính có thừa. Khi nào gặp qua loại này gió to sóng lớn, đây phủ vân tông tiểu tử rốt cuộc là cái gì trẻ con miệng còn hơi sữa a? Cảm giác đỉnh đầu linh khí thật giống như càng nô nặc, toàn thân run rẩy đủ phong không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ầm ầm dập đầu nhiều cái giật đầu, nước mắt nước mũi lan tràn hướng về phía vân đài tử nói, tiền tiền muối. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Ta không nên không coi ai ra gì, không nên miệt thị ngài và ngài tông môn. Ta van xin ngài, van xin ngài để cho ngài đổ đệ thu thần thông đi. Nói xong, lại liền dập đầu mấy cái. Nếu mà dập đầu có thể bảo mệnh, đủ phong nguyện ý tiếp tục dập đầu đi xuống. Mắt thấy đây Bích Hoa tông đệ tử đều bị bức thành bộ dáng này, Vân Đài tử nhìn đến Đường Trạch, phức tạp thở ra một hơi, khoát tay nói, "Đường Trạch, dừng tay đi." "Vâng, sư phụ." Đường Trạch bày ra một bộ ta nhất nghe sư phụ nói bộ dáng, thu tay lại bên trong linh khí. Sau đó một cước, đem quỹ dưới đất đủ phong đạp cái ngã gục mặt cũng sắp đập vào trong đất rồi. Quá độc ác. Người phú vân tông kéo ra khỏe miệng. Sau đó đường trạch học đủ phong dáng vẻ mới vừa rồi, một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Ôi u vị đại ca này, ngươi làm sao ngã xuống? À, còn giống như đem xương sống mũi té gãy. Ngài không có sao chứ? Nói xong, còn chủ động đem đủ phong nâng đỡ lên. Một màn này, càng là nhìn phủ vân tông mọi người đều khoe mắt ngảy lên. Đây nơi đó là người ta rơi. Rõ ràng là người đánh a. Kết quả mọi người liền thấy, kia thon gầy đệ tử bị đỡ sau khi thức dậy, không chỉ không có oán hận đường trạch, ngược lại rất cảm kích nhìn về phía hắn đích xác là ta không cẩn thận, cảm ơn vị đạo hữu này rồi. Không cần cảm ơn, mọi người hành tẩu tại gia vốn là nên trợ giúp lẫn nhau. Vậy chúng ta trước hết vào thành. Huynh đệ ngươi cũng đi băng bó một chút đi. Hảo hảo hảo. Hai người này nói chuyện hiếm, liền chân tướng là Đường Trạch giúp đây thon gầy đệ tử một cái một dạng, để cho người Phủ Vân Tông đều thấy chóng. Đường Trạch nhìn đến Phủ Vân Tông mọi người, một bộ vô tội bộ dáng nún vai một cái, các ngươi vì sao dùng loại ánh mắt đó nhìn ta? Ta chỉ là làm một kiện đủ khả năng thật là tốt chuyện mà thôi. Nói xong, hắn liền chụp đập đủ phong cùng một khắc thủ thành đệ tử bả vai, dẫn đầu vào thành. Vân Đại Tử mấy người cũng chỉ đành phải đi theo vào thành, nhưng để cho bọn họ càng khó hiểu một màn, rốt cuộc xuất hiện, Vân Đại Tử và người khác chơ mắt nhìn thấy, một gã khác thủ thành đệ tử, dắt dìu lấy máu me đẩy mặt thon gầy đệ tử, một bên hướng nội thành đi tới, vừa nói, hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao mình ngã xuống, không biết ta, ôi u, đau chết mất, nhanh chóng mang ta đi y quán. Đây đối thoại của hai người, ngữ khí không hề giống giả bộ, rốt cuộc là ai ánh mắt xảy ra vấn đề. Phù Vân Tông mọi người bắt đầu hoài nghi cuộc sống, sau khi vào thành. Vân Đại Tử đem thiệp mời giao cho thành nội thượng thành đại hội người phụ trách, từ người phụ trách dẫn đường, tiến vào thượng thành một nhà nhất cũ nát khách sạn. Bất quá tóm lại là có cái chỗ đặt chân. 20 người thu xếp đi xuống lễ sau đó, Vân Đại Tử lập tức tìm được đường trạch. Đường trạch, chờ một hồi đi với ta một chuyến, đi tìm Bích Hoa Tông người bồi cái không phải đâu." Vân Đại Tử nói ra. Hắn không muốn chịu vua, cũng không muốn bị người khi dễ sau đó còn muốn không lưng quỳ gối. Nhưng hết cách rồi, Bích Hoa Tông thế lực thật sự là quá mức khổng lồ. Vân Đài Tử thật không hi vọng, mình cái này đại đồ đệ cũng bởi vì giúp mình xuất đầu, mà bị Bích Hoa Tông người để mắt tới, cuối cùng Đường Trạch một bộ biểu tình kỳ quái, "Chịu tội." "Tại sao a? Sách, ngươi đánh Bích Hoa Tông đệ tử, đương nhiên phải đi chịu tội." "Không có a, rõ ràng là chính hắn ngã xuống, ta đỡ hắn lên. Người ta mình không phải là cũng nói sao?" Đường Trạch ngữ khí rất vô tội. Vân Đài tử bị hắn giả mồm làm cho thở gấp, "Ngươi tiểu tử này, ta biết ngươi thay vi sư xuất đầu là ý tốt, nhưng Bích Hoa Tông thật không phải chúng ta trọng nổi, ngươi lần này hành vi rất có thể sẽ dẫn đến bản thân ngươi, ngay cả toàn bộ phủ Vân Tông diệt vong a. Nhanh chóng cùng vi sư đi nói lời xin lỗi, chuyện này Bích Hoa Tông có lỗi trước, nói không chừng còn có quay về chỗ trống." Hắn kéo Đường Trạch muốn đi, Đường Trạch lại cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Được rồi sư phụ, ta và ngài nói thật đi." "Ngài yên tâm, Bích Hoa Tông người tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này tìm chúng ta phiền toái, hai tên đệ tử kia cũng sẽ không hướng về Bích Hoa Tông báo cáo." Vân Đại tử dĩ nhiên là không tin Đường Trạch, có thể Đường Trạch gương mặt chân thành, lại để cho Vân Đại tử có chút nghi hoặc. "Sư phụ, lần trước tại tiểu bí cảnh du lịch một phen sau đó, Đồ Nhi không biết có phải hay không là bị những cử thú kia ảnh hưởng, thần thức phát sinh chút biến hóa. Hiện tại chỉ cần người khác thức hải không đề phòng, hơn nữa thực lực không cao hơn Đồ Nhi quá nhiều." Đồ Nhi là có thể số ít sửa đổi trí nhớ của bọn hắn. Đường Trạch Lời nói vừa ra, Vân Đại tử nhất thời hít vào một hơi. Loại tinh thần này tầng diện ảnh hưởng cùng công kích, không phải trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ mới có năng lực sao? Người nói, có thể là thật. Người xem kia hai thủ vệ giống như là giả bộ sao? Người tiểu tử này, không sớm một chút cùng Vi sư nói, làm hại Vi sư như thế lo lắng. Vân Đại tử lúc này mới dám đem lúc trước một mực sách theo một hơi phun ra ngoài, dùng sức vỗ một cái đường Trạch đầu. Sau đó, Vân Đại tử lại ánh mắt phức tạp, lời nói thành khẩn nói ra, Đồ Nhi Ngươi có thể thu được này các loại năng lực là là cơ duyên của ngươi. Nhưng Vi sư vẫn phải nói một câu, tại đây thượng thành đại hội bên trên, mọi thứ cẩn thận là hơn. Chúng ta phủ vân tông là tiểu tông môn, chưa cùng đại tông môn gọi nhịp thực lực. Nhất thời bị khuất, nhất thời im hơi lặng tiếng đều có thể tiếp nhận, tuyệt đối không nên chọc tới, không nên dây vào người. Lưu được núi xanh, không lo không có tuổi ta. Đường Trạch tự nhiên nghe được Vân Đài Tử trong giọng nói quan tâm, trong tâm ấm áp, gật đầu một cái. Đợi đến Vân Đài Tử rời khỏi, Đường Trạch mới hít mắt lại, im hơi lặng tiếng. Đây Bích Hoa Tông hiển nhiên là quyết tâm muốn cho bọn hắn phủ Vân Tông khó chịu, nếu như một mực nhịn xuống đi, toàn bộ thượng thành đại hội bọn hắn phủ Vân Tông đều đem không ngóc đầu lên được. Nếu đây Bích Hoa Tông chơi xấu, vậy cũng đừng trách hắn đường trạch không lễ mặt bọn họ rồi. Bàn tay ở trên mặt một vết, đường trạch biến thành bạch diện thư sinh vương tiểu nhục bộ dáng, lặng lẽ ly khai khách sạn muốn. Hoàng Tiên quán, thượng thành người, hoặc có lẽ là toàn bộ yến quốc người, có lẽ lại không biết tiến quốc kinh thành nổi danh nhất kiến trúc là cái gì, nhưng chắc chắn biết thượng thành nổi danh nhất kiến trúc là cái gì, chính là đây Hoàng Tiên quán. Từ khi 50 năm trước, Nam Bộ Châu trong tiên môn người đem thượng thành định là rồi tiên môn đại hội địa điểm sau đó, tiến quốc hoàng đế liền bỏ vốn lực mạnh cải thiện thượng thành, hơn nữa tại còn trung tâm thành, xây dựng như vậy một tòa diện tích có thể so với nửa cái hoàng cung kiến trúc, hoàng tiền quán. Tọa lạc ở còn trung tâm thành, hoàng tiền quán toàn thân phong cách kiến trúc đều có vẻ cùng thành phố này hoàn toàn xa lạ. Tại đây cũng không tính sang trọng, nhưng lại tràn ngập một loại khiêm tốn xa hoa chi khí. Ngọc thạch bậc thang, bạch ngọc hành lang dài, bảo Gói, núi giả hành lang, Tú thủy thanh trúc, toàn bộ hoàng thiên quán đều giống như cái nhân gian tiên cảnh mở rộng. Nơi này có chuyên môn sân tỉ võ cũng có chuyên môn phòng đấu giá, thay vì nói thượng thành tiên môn đại hội là tại thượng thành cử hành, chẳng nói là tại hoàng tiên trong quán cử hành, hoàng tiên quán hậu viện, xây dựng cho mấy đại tông môn chuyên dụng phòng khách, binh hoa tông tông chủ binh hoa chân nhân tay thuận nâng một quyển sách cổ động bên cạnh đốt hương, hương, để chén trà xanh, thuật nhìn thật là mãn ý. Tông chủ, có người phủ vân tông cầu kiến. Ngoài cửa, truyền đến hắn thị đồng âm thanh. Ồ, binh hoa chân nhân nhiều hứng thú đuông xuống sách, đây phủ vân tông cư nhiên liền nhanh như vậy không nén được tức giận, quả thật là tiểu tông môn, liền ký lượng đều nhỏ như vậy, để cho thủ thành đệ tử làm nhục phủ vân tông một chuyện. Bích Hoa chân nhân tự nhiên biết rõ, bởi vì đó chính là hắn tự tay an bài. Hắn chính là vì để cho người phụ Vân Tông có chịu, chính là vì đem tôn nghiêm của bọn hắn dâm ở dưới chân. Tại Bích Hoa chân nhân trong tính toán, lại qua cái 2 3 ngày, người phụ Vân Tông mới có thể không chịu nổi làm nhục tìm ra hắn, cầu hắn bỏ qua cho. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới đầu một ngày, người phụ Vân Tông thì không chịu nổi, để cho hắn đi vào. Vâng. Thị đồng theo tiếng, rất nhanh, gian phòng cửa phòng đã bị mở ra. Bích Hoa chân nhân ngẩng đầu, liền thấy một tên thân mang toàn thân nhơ bảo, du đầu phấn diện tiểu thư xinh đi vào cái này khiến bích hoa chân nhân có chút bất ngờ. bản tọa còn tưởng rằng sẽ là vân đài tử gia hỏa kia tìm đến bản tọa cầu tha thứ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ phái một tên tiểu bối tới gặp bản tọa. xem ra các ngươi phủ vân tông vẫn là không đem bản tọa coi ra gì a. bích hoa chân nhân tỏ ý thị đồng đóng cửa, sau đó hướng về phía đây tiểu thư sinh nói ra. mắt thấy tiểu thư sinh không lên tiếng, bích hoa chân nhân uống một hớp trà, tiếp tục nói, ta biết ngươi là tới làm gì. muốn cầu thêm bảo, hy vọng chúng ta bích hoa tông lần này thượng thành đại hội bên trong tha các ngươi một lần, không cho các ngươi mang giải nhỏ. có thể, nhưng ta có một điều kiện đợi ngày mai giao dịch hội mở màn, các ngươi phủ vân tông tất cả mọi người quỳ gối hội trường lúc trước, ngay trước toàn bộ dự hội tu luyện giả trước mặt, đại gọi các ngươi thật xin lỗi thanh nhi tử, thật xin lỗi thanh sơ tông. sau đó vị sư đệ ta thanh nhi tử dập đầu bạc cái, nghệ tình thượng thiên có đức hiếu sinh phất thượng, ta sẽ tha các ngươi. cứ như vậy cùng vân đại tử nói đi, ngươi có thể cút. bích hoa chân nhân nói xong, liền lại cầm lên sách nhìn lên lên. ngươi nói xong. sau đó hắn liền nghe được tên kia nảy giờ không nói gì tiểu thư sinh mở miệng hỏi. ừ ta nói xong, ngươi có thể cút. bích hoa chân nhân nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu thư sinh, gật đầu một cái. Vậy nên ta nói, tiểu thư sinh từ chữ vật trong ngọc đội rút ra một cây trường thương, chỉ tại Bích Hoa thật đỉnh đầu của người. Thượng tiên có đức hiếu sinh, ta không có. Chương 44, và miệng. Chương 44, và miệng. Vị trường thương mũi thương chỉ đến đỉnh đầu, Bích Hoa chân nhân vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy. Muốn giết bản tọa? Nói thật, bản tọa hiện tại phi thường hoài nghi, ngươi rốt cuộc là có phải hay không phủ Vân tông phái tới người? Bích Hoa chân nhân ánh mắt vẫn dừng lại tại quyển sách trên tay trên. Nếu mà bản tọa là Vân đại tử, liên tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến để cho kém như vậy một người đến nam sát ta, không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ để cho bản tọa giận cá chém thất phụ Vân Tông, tiến tới trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ. "Tiểu tử, đem thương của ngươi rời đi, bản tọa cân nhắc để lại cho ngươi một bộ toàn thây." Vừa nói, Bích Hoa chân nhân còn một bên lật một chút quyển sách trên tay trang. Hắn thật sự là không có chút nào hạng, bởi vì hắn thậm chí không có nhận thấy được cái này dù đầu phấn diện tiểu thư sinh trên thân có sóng linh lực. Hoặc giả nói là quá nhỏ yếu rồi, quá nhỏ bé. Đại khái phủ Vân Tông thật là không có người, mới có thể não tàn đến phái một người như thế tới giết hắn đi. Nhưng mà mũi thương cũng không có rời đi. Bình Hoa Chân Nhân liền nghe kia tiểu thư sinh nói ra, ta hôm nay không là tới giết ngươi, chỉ là đến cảnh cáo ngươi một hồi. Ngày mai giao dịch hội, tự mình cho Vân Đại Tử hành lễ, chậm trả, lại mời Vân Đại Tử ngồi trên, không làm được, ta sẽ giết ngươi. Bình Hoa Chân Nhân cười, hắn rốt cục thì nhìn về phía kia bạch diện thư sinh, tiểu tử, ngươi quá thú vị rồi. Ngươi có phải hay không còn chưa hiểu, ngươi đang cùng người nào nói chuyện? Hắn đem quyển sách khép lại, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chật léo, một cổ linh lực cường đại trực tiếp từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, giống như là sóng lớn một dạng, cuốn hết về phía thư sinh. Đây là hắn năm thành khí thế nhưng mà bích hoa chân nhân biết rõ đây cũng đã đủ rồi đừng nói năm thành khí thế ngay cả khi là một thành cũng đủ để đem mặt hàng này bị dọa sợ đến kệ ra quần tuy rằng tiểu tử này rất thú vị nhưng bích hoa chân nhân có chút phiền nhìn một con kiến tại trước mặt chạy tới chạy lui rất có ý tứ nhưng đây con kiến dám đi lên cắn ngươi một cái liền không có ý nghĩa ngược lại làm cho người rất muốn bóp chết nó vốn là muốn để lại ngươi một cái mạng cho phủ vân tông trả lời bây giờ nhìn lại không dùng được ngươi về điểm kia khí thế thả ra hù dọa người nào thu hồi đi kết quả sau một khắc tiểu thư sinh liền đến một câu như vậy liên một câu nói này rơi xuống, bích hoa chân nhân chỉ cảm giác mình vừa mới phong thích ra khí thế, một hồi liền bị là thứ gì cho cứng rắn đầy trở về, trực tiếp áp hồi trong cơ thể hắn, áp đến xích sao? Bích hoa thật ánh mắt của người, trong nháy mắt thì trở nên, đây, đây là có chuyện gì? Khí thế của hắn đâu? Hắn thả ra linh lực đâu? Vì sao lại mình chạy trở lại? Đây là bích hoa chân nhân xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống, trong tâm dưới sự kinh hãi, hắn theo bản năng muốn đứng lên, để cho ngươi dậy rồi sao? Ngồi xuống, kết quả tiểu thư sinh lại tới một câu, chẳng, bích hoa chân nhân đã cảm thấy đầu vai nhất trọng có một cổ cự lực trực tiếp đặt ở trên người của hắn, cứng rắn đem hắn áp hồi trên ghế, thậm chí trực tiếp đem cái ghế đập vụn. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, Binh hoa chân nhân bối rối. Không phải, đây, đây chuyện gì a? Ngươi đối với ta đã làm những gì? Hắn nhớ tới tiểu thư sinh vừa mới nói hai câu, lập tức trừng mắt về phía rồi tiểu thư sinh. Trước bình tĩnh, tự nhiên, toàn bộ đều vô ảnh vô tung biến mất. Để ngươi hỏi ta sao? Và miệng, tiểu thư sinh quát khẽ một tiếng. Ta, bích hoa chân nhân mở miệng còn muốn nói điều gì, liền thấy hắn tay của mình không chút nào bị mình khống chế dơ lên. Nặng nghề đưa hắn mình một cái tát. Một tát này trực tiếp đem hắn má phải của chính mình tát sưng, nửa bên mũi cũng chảy ra máu tươi. Bích Hoa chân nhân hoảng sợ nhìn đến mình ngẩng cái tay kia, hắn rõ ràng không hề làm gì cả, vì sao cái tay này sẽ tự mình động a? Người rốt cuộc là người nào? Ngươi đến cùng? Hắn vừa nhìn về phía tiểu thư sinh, "Xách, ta để ngươi hỏi ta sao?" Tiếp tục vào miệng. Bắt, lại một cái tát. Bích Hoa chân nhân má phải càng sưng. Không cần đối, tát bên trái. Tiểu thư sinh lại tới một câu. Sau đó, Binh Hoa chân nhân liền thấy hắn tay trái của mình động, hướng phía mình má trái lại là nặng nề một cái tát. Ta đừng dừng, tiếp tục bắt, bắt, bắt, bắt. trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay bên tai không dứt. hay là hai bên tuần hoàn vẩn quanh thanh âm. tắt chừng 5-6 phút, thẳng đến bích hoa chân nhân khoảng mặt đều xương cùng đầu heo một dạng. tiểu thư sinh mới phất phất tay. bích hoa chân nhân hai cái tay, lúc này mới dừng lại. bích hoa chân nhân khóc, nước mắt của hắn thuận theo mặt xương gò má, ào ào chảy xuống. kỳ thực ngay từ lúc lúc trước, bích hoa chân nhân đã nghĩ thông suốt. tiểu tử này thực lực tuyệt đối so với hắn cao hơn nhiều cái tiểu cảnh giới thậm chí rất có thể là cái trong truyền thuyết nguyên anh đại năng mới có thể điều khiển thân thể của hắn để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Lúc đó Bích Hoa chân nhân liền muốn cầu xin tha thứ, liền muốn đồng ý thư sinh này đề nghị, nguyện ý ngày mai ngay trước mọi người cho Vân đại tử dâng trà nói xin lỗi. Nhưng mà, đây bản tay chính là không đừng à. Hắn có chuyện nói không nên lời a. Hắn đều nhanh hủy cốt chết. Đại gia ngươi, ngươi là cao nhân, nếu ngươi vừa vào cửa liền đem cường giả khí tức thả ra, ngươi mẹ nó nhắc tới điều kiện gì ta cũng đáp ứng à. Hiện tại ngươi cái này không liền rõ ràng khi dễ người sao? Đương nhiên, Bích Hoa chân nhân đã minh bạch đúng vậy a thư sinh này chính là đang khi dễ người giống như hắn phái người khi dễ người phủ vân tông một dạng đây là báo ứng a tiểu thư sinh không phải là người khác dĩ nhiên chính là đường trạch nhìn đến bị đầu heo một dạng bích hoa chân nhân đường trạch hài lòng gật đầu một cái cảm thấy hắn liền tính ăn thuốc tốt hơn nữa ngày mai gương mặt này cũng không khôi phục được bình thường để cho hắn đỡ lấy gương mặt này ngay trước mọi người cho sư phụ hắn hành lễ dâng trà cũng đủ làm được hắn hắn ngồi xuống người xuống tả hữu quan sát một phen bích hoa chân nhân cuối cùng cảm khái nói ra ta thật là một cái người hiền lành. Binh Hoa Chân Nhân hiện tại nếu không phải mà xương phủ trừng không ánh mắt, hắn thế nào cũng phải đem trong mắt trừng ra máu. Ngươi thiện lương cái chửi a. Ta nếu là không thiện lương, ta liền tự mình hạ thủ. Sau đó Đường Trạch đưa tay nhẹ điểm một cái mặt đất, Cầm thạch phiến đá bị một chỉ đâm một cái động. Binh Hoa Chân Nhân trên mặt lập tức cố ra cười khổ. Vâng, ngài thật thiện lương. Tu vi của hắn cao hơn nữa, da mặt này cũng so không lại phiến đá a. Nếu để cho vị gia này tự mình động thủ, chỉ sợ một cái tát đi xuống, đầu óc của mình liền tồi tệ. Đường Trạch vỗ vỗ Binh Hoa Chân Nhân bà bay, nhớ kỹ Ngày mai cho Vân Đại tử bưng trà rót nước, hành lễ nhường chỗ ngồi, để cho phủ Vân Tông ở tại các ngươi Bích Hoa Tông nên ngây ngô vị trí. Làm được không? Mộ đạt được một đạt được. Bích Hoa chân nhân gật đầu liên tục. Chính là lời nói có chút không rõ ràng. Hết cách rồi, mặt quá sưng. Vậy ta liền đi trước rồi, ngày mai nhìn ngươi biểu hiện, biểu hiện không tốt, chính là ta tự mình động thủ rồi. Đúng rồi, Thanh Nghiêm tử là ta giết, bởi vì hắn động thân ta người. Thanh Sơn Tông là ta diệt, bởi vì bọn hắn động thân ta người. Có ý kiến gì không? Không có không có. Bích Hoa chân nhân một bên khóc một bên lắc đầu a. Trong lòng của hắn cũng sắp hận chết thanh niên tử rồi. Cái xui xẻo sư đệ này, bị diệt đều là đáng đợi a. Nếu không phải là bởi vì người sư đệ này, hắn Bích Hoa tông làm sao có thể cùng cực kỳ xa phủ Vân tông kết thù. Nếu không là kết thù không kết toán, nói không chừng hắn sau này còn có thể leo lên phủ Vân tông sau lưng tôn đại thần này. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, từ phát thiệp mời đến vào thành, lương trọng hạ ma huy, xem như trực tiếp đem phủ Vân tông cho tội chết. Đường Trạch hài lòng rời đi Bích Hoa chân nhân căn phòng. Sau đó, lối vào thị đồng thận trọng nhìn về phía bên trong gian phòng. Bị đầu heo một dạng Bích Hoa chân nhân bị dọa sợ đến kêu to một tiếng để cho ngươi kêu sao? Im lặng. Bích Hoa Trân Nhân dùng thanh âm hàm hồ không do giận quát một tiếng, trực tiếp đem Thị Đồng bị dọa sợ đến bật miệng. Cái này khiến Bích Hoa Trân Nhân có chút cảm khái, khó trách vị cao nhân kia yêu thích như vậy chọn, quả thật có chút sảng khoái bún. Đường Trạch tìm Bích Hoa Trân Nhân về thoải, chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian. Khi hắn trở lại khách sạn thì, còn lại Phủ Vận Tông đám đệ tử cũng mới vừa thu thập xong căn phòng. Tại khách sạn ăn chút gì, mọi người liền xuất phát đi tới Hoàng Tiên Quán. Hôm nay còn thuộc về Thượng Thành Đại Hội sơ kỳ, Hoàng Tiên trong quán đều là các môn các phái đạo hữu nhóm lẫn nhau kết giao, trao đổi kinh nghiệm. Chân chính điểm nổi bật, giao dịch hội, hội đấu giá và tỷ võ chờ một chút, đều còn muốn sau đó mới bắt đầu. Bởi vì phủ Vân Tông mọi người đều là mặt lạ hoắc, cho nên khi người phủ Vân Tông nhóm đi tới Hoàng Tiền Quan thì đưa tới không ít vây xem. Mà khi bọn hắn nhận thấy được phủ Vân Tông mọi người thực lực sau đó, trong mắt cũng ít nhiều mang theo nhiều chút thần sắc khinh thường. Đó chính là lúc trước tới trễ không có tham gia khai Mạc phủ Vân Tông đi. Xí, liền chút thực lực này còn dám đùa bỡn đại bài, thật là không biết trời cao đất rộng. Cho rằng nhận được thiệp mời mình thì ngon đi. Ta nghe nói Bọn hắn phủ Vân Tông vốn là không có tư cách, là Triệu Quốc đệ nhất tông môn Thanh Sơn Tông bị diệt rồi, mới để bọn hắn nhặt được một cái tư cách. Mọi người nghị luận ở ĩ, nhưng cơ bản đều không phải cái gì tốt nói. Không ít phủ Vân Tông đệ tử đều siết chặt nắm đấm, bọn hắn là đến tham gia thượng thành đại hội, không phải là đến bị chỉ điểm và quở trách. Hơn nữa, tới chế cũng không phải bọn hắn nhớ chỉ, rõ ràng là có người nhằm vào bọn họ phủ Vân Tông. Vân đại tử quay đầu, hướng về phía chúng đệ tử nháy mắt. Đang trên đường tới, hắn đã nói cho mọi người, lần này tham gia thượng thành đại hội khó tránh khỏi bị nhiều chút thị quất, nghe nhiều chút lời nói mát, không nên để ở trong lòng chính là Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đội này sau bọn hắn phủ vân tông thành khí rồi, những này nói lời nói mát tông môn, đều sẽ tới chủ động với bọn hắn dựng quan hệ. Nhưng lời là nói như vậy, đạo lý đám đệ tử cũng đều hiểu, có thể khẩu khí này chính là nuốt không trôi. Tại cả đám chỉ chỉ trò trọ phía dưới, rốt cuộc có một tên tuổi tác tại trường 40 người trung niên chủ động đi tới, hướng về phía vân đại tử nói, vị này chính là vân đại tử tiền bối đi. Tại hạ là phong quốc đại biểu tông môn hơi thở phong phái trưởng môn nhân chứng cách, nguyên lai là trương trưởng môn, thật kính. Vân đại tử cũng nhanh chóng đáp lễ. Dù sao hiếm có người dám cùng bọn họ phủ vân tông tiết lời nhìn đến xung quanh chỉ chỉ trò trò đám người kia, trương cách cười khổ một tiếng nói, thật sự không dám dâu dím, chúng ta hơi thở phong phái cùng quý tông một dạng, đều là đã chiếm người khác vị trí mới bỏ lên. hơi thở phong phái là ta một tay sáng lập, cho tới bây giờ mới thời gian mười mấy năm, dựa vào sư phụ ta giúp đỡ, mới tại phong quốc kiếm ra rồi một ít danh tiếng. vốn là chúng ta là vô duyên tham gia đại hội, nhưng năm nay phong quốc vân tuyết lâu cùng thiền cực tông lần lượt bị đổ, mới cho chúng ta cơ hội. trương cách đây vừa mới dứt lời, một bên đường Trạch liền xoa xoa mũi, thật giống như đều là hắn làm ra. vậy trương trưởng môn, chúng ta ngày sau được lẫn nhau cùng nỗ lực ra. Vân đại tử cũng cười khổ một tiếng, khó trách trương cách này tới tìm hắn, nguyên lai là đồng bệnh tương liên. Hai người đang trò chuyện với nhau, bên cạnh một cái không biết môn phái nào trưởng môn nuốt rượu mép đi ngang qua, vừa nhìn trương cách cùng vân đại tử trò chuyện, nhất thời âm dương quái khí nói ra, trương cách, ta có thể nghe nói, đây phủ vân tông đắc tội bích hoa tông tông chủ bích hoa trần nhân, đang bị bích hoa trần nhân cho mang giày nhỏ đi, ngươi đây còn dám cùng bọn họ thân mật, ta thật là bội phục. Nói xong, trưởng môn kia liền đi. Chương cách nghe lời này một cái, thân xác trên mặt nhất thời có cái gì không đúng, tiếp đó, hắn liền ho khan một cái, hướng phía vân đại tử chắp tay ta còn có chút chuyện cáo từ trước, dứt lời hắn liền một phất ống tay áo, chuyển thân mà đi. Vừa đi, trong miệng tụi hồ còn đang thấp giọng lẩm bẩm suối quậy cái gì. Vì cung phù vân tông như vậy cái tiểu tông phái làm quan hệ tốt, suýt chút nữa đắc tội bích hoa tông đây tượng vật lớn, đây không phải là suối quậy là cái gì? nhìn đến trương cách bóng lưng, vân đại tử đáy mắt, toát ra một tia bí hay. hiện tại bọn hắn phù vân tông xung quanh, lại là không có người hỏi han. chương 45, nô không quỳ một cái. chương 45 nô không quỳ một cái. đột một lại cô độc đứng tại hoàng tiên trong quán, phù vân tông cái đội ngũ này. Có vẻ cùng toàn bộ hội trưởng đều hoàn toàn xa lạ, không người nào nguyện ý cùng phủ Vân Tông lập quan hệ, bởi vì phủ Vân Tông mình nhỏ yếu, cũng bởi vì Bích Hoa Tông. Bích Hoa Tông đối với phủ Vân Tông, ai dám cùng phủ Vân Tông đứng tại cùng một trận chiến tuyến, ai không phải là cùng Bích Hoa Tông đối kháng sao? Ai dám? Nam Bộ Châu linh khí khôi phục không hơn trăm năm, mỗi cái tông môn khai tông lập phái tối đa cũng liền mấy thập niên, cũng không đáng xưng lên có cái gì nội tình. Không có chắc quận, không có bối cảnh, thực lực chính là đạo lý cứng rắn. Mà Bích Hoa Tông so sánh phủ Vân Tông có thực lực hơn nhiều. Mà thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Tạm thời nghỉ ngơi một hồi đi." Lúng túng ở trong viện đứng đó một lúc lâu, Vân đại tử thở dài nói. Vốn là mỗi cái tông môn lẫn nhau, mỗi cái tông môn trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm, đối với lẫn nhau đều lớn có giúp ích. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn phủ Vân tông là không cách nào tham dự vào rồi. Tìm một tiểu lương đỉnh, phủ Vân tông chúng nhân ngồi xuống. Nô Khôn liếc nhìn xung quanh những tông môn khác đệ tử, lại nhìn mắt Đường Trạch, cuối cùng âm dương quái khí nói ra, "Làm phiền đại sư huynh ở cửa thành đánh kia hai tên Bích Hoa tông đệ tử, hiện tại chúng ta triệt để thành Bích Hoa tông được nhận, căn bản không có người nguyện ý để ý tới chúng ta." Nô khôn. Sư minh xuất thủ lúc trước, kêu Bích Hoa Tông đệ tử liền đối với chúng ta dùng mọi cách làm đủ, lẽ nào mắt người mù không nhìn ra được sao? Lâm Thanh Đôi Mi thanh tú hơi nhăn. Nô Khôn cười lạnh một tiếng, nguyên bản Bích Hoa Tông đối với chúng ta Phụ Vân Tông nhiều lắm là có chút hiểu lầm, cảm thấy chúng ta thay thế Thanh Sơn Tông vị trí, có mở ám. Nhưng chúng ta Phụ Vân Tông được bưng đi thẳng, không có làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ góc cửa. Hiện tại bị chút đi khuất, ngày sau Bích Hoa Tông cha rõ rồi chân tướng, nói không chừng còn có thể bồi thường chúng ta Phụ Vân Tông. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, sư minh xuất thủ đánh Bích Hoa Tông đệ tử, chính là triệt để cùng Bích Hoa Tông kết thù. Nô Khôn không biết kia hai tên Bích Hoa Tông đệ tử đã bị thay thế đi rồi ký ức, thậm chí ngoại trừ Vân Đài tử bên ngoài tất cả mọi người đều không biết. Bọn hắn tuy rằng thấy được hai tên đệ tử kia mất trí nhớ giống vậy dị trạng, nhưng chỉ cảm thấy đó là hai người kiêng kỵ Đường Trạch, phòng trường giả vờ. Nô Khôn vừa nói như thế, có mấy tên phụ Vân Tông đệ tử cũng thật thấp nghị luận. Đường Trạch thuần thế, thu hoạch mười hảo mấy giờ oán khí trị. Mắt thấy những sư huynh đệ kia nhóm sỉ xào bàn tán nghị luận Đường Trạch, tần anh đều không nhìn nổi, mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Đường Trạch giơ tay lên cản lại. Đường Trạch nhìn đến Nô Khôn, lại nhìn một chút cho hắn cống hiến oán khí đáng giá mấy tên sư đệ. Cuối cùng mở miệng nói, các ngươi đối với ta có ý kiến, ta có thể lý giải. Đích xác, hiện tại Phù Vân Tông chính là tại trên đầu gió đỉnh sóng, chính là bị Bích Hoa Tông căm thủ cùng đối với. Không muốn bị Phù Vân Tông, không muốn bị ta dính líu, chiệt để đắc tội Bích Hoa Tông. Ta cho các ngươi một cái cơ hội." Hắn vốn là nhìn Vân Đài Tử một cái, nhìn thấy Vân Đài Tử không có gì biểu thị sau đó, mới tiếp tục nói, "Các ngươi có thể rời khỏi, cải đầu những môn phái khác." Đường trạch chỉ hướng bên kia một đám tông môn, các ngươi đang Phù Vân Tông thực lực đều tính là không tệ, đặt vào tông môn khác cũng không đến mức lóc đáy. Bên kia hơn 30 tông môn, nhất định sẽ có người nguyện ý các ngươi phải. Sợ, muốn đi, xin cứ tự nhiên. Đường Trạch lời nói này rơi xuống, có mấy tên đệ tử liền bắt đầu không an phận nhìn chung quanh lên. Một lát sau, có một tên đệ tử còn thật thận trọng đứng lên, lặng lẽ rời đi lưng đỉnh. Tiếp tục hắn liền chạy tới những tông môn khác bên kia, tứ xứ nói chuyện với nhau đôi câu sau đó, tựa hồ là bị một cái tông môn cho đón nhận. Mắt nhìn thấy một màn này, có mấy cái lúc trước do dự đệ tử, tựa hồ càng động lòng. Lại có hai tên đệ tử đứng dậy, cũng ly khai lưng đỉnh. Tam trưởng lão chừng hai mắt nhìn đến bọn hắn, khí diễm đều đang phát run, còn kém đưa tay đánh bọn họ. Vân đại tử ngăn cản hắn, hướng về phía hắn lắc lắc đầu hai tên đệ tử kia rất nhanh cũng tìm được mới tông môn đúng như đường Trạch từng nói thực lực của bọn họ đặt ở tông môn khác không phải đỉnh phong, nhưng cũng sẽ không là lọt đáy loại này trung du thực lực đệ tử môn phái nào nhận lấy đều là không thua thiệt sau đó lại có hai tên đệ tử đứng lên lần này một người trong đó còn hướng đến vân đại tử bãi một cái mới rời khỏi rồi lương đỉnh cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút đã có năm tên đệ tử ly khai lương đỉnh ly khai phủ vân tông trần doanh không có cách nào người không vì mình trời chu đã diện vốn là phủ vân tông thực lực liền so không lại những tông môn khác hôm nay càng là đắc tội bích hoa tông Thay vì ở tại phủ Vân Tông bị tức, còn không bằng thừa dịp hiện tại thượng thành đại hội, gia nhập những môn phái khác. 11 gã đệ tử, đi 5 cái, còn lại 6 cái. Trong đó, có Đường Trạch, có Trần Anh, có Dừng Trong Sải, còn có Ngô Khôn. Đường Trạch ngẩng đầu nhìn về phía rồi Ngô Khôn, giơ cằm lên, "Ngươi thì sao? Làm sao không đi? Đi cụ ra ngươi." Kết quả Ngô Khôn chừng hai mắt, trực tiếp liền cuống lên. "Đường Trạch, hiện tại phủ Vân Tông vốn là gặp nạn, ngươi cái quái gì vậy còn suối bảy sư huynh đại đi. Ngươi đại sư huynh này làm kiểu gì? Phải đi ngươi đi." Lão tử cái mạng này là sư phụ cứu trở về, liền tính cùng phụ Vân tông một khối thối giữa tại trong bùn, cũng mẹ nó không đi. Tích thu được đến từ Ngô Khôn đoán khí trị 12. Nhìn đến một hồi tức giận Ngô Khôn, Đường Trạch lại cười. Tuy rằng đây Ngô Khôn lúc trước gầm dương phái khí, nhưng hắn ngược lại thì đám đệ tử kia bên trong trung thành nhất một cái. Lòng người không thể dò được, lòng người dễ thay đổi. Khi thật thú vị. Lúc đến 20 người đội ngũ, hôm nay chỉ còn lại có 15 người. Một hồi ít đi một phần tư. Còn lại tông môn vào lúc này đều đang nhìn phụ Vân tông náo nhiệt thậm chí có tông môn nguyện ý tiếp thu phủ Vân Tông trốn tránh đệ tử, chính là vì nhìn phủ Vân Tông chê cười. Đệ tử nhà mình ngay trước mọi người rời khỏi tông môn chuyển đầu nó hắn muốn hạ, đây đối với một cái tông môn lại nói, phải là cỡ nào mất mặt một chuyện a. Trong sân một góc, hơi thở phong phái trưởng môn nhân chứng cách, vừa nhìn phủ Vân Tông chật vật như vậy, trong mắt liền lộ ra châm chọc thân sắc. So với bọn hắn hơi thở phong phái còn yếu, lại dám công tự lượng sức trêu chọc đến Bích Hoa Tông, đây không phải là đáng đời sao? trường môn, nếu không thừa dịp hiện tại phủ Vân Tông chật vật, chúng ta lên đi đạp lên hai chân." Trứng cách bên người, một tên hơi thở phong phái đệ tử thấp giọng nói ra. Vừa mới chúng ta chủ động tìm phụ Vân Tông tiếp lời, nói không chừng cũng sẽ được Bích Hoa Tông cho nhớ đến. Thừa dịp hiện tại hảo hảo dẫn một bước phụ Vân Tông, cho Bích Hoa Tông làm dáng một chút, cũng tiết kiệm Bích Hoa Tông giận cá chém thất chúng ta à. Lời của đệ tử này, để cho Trương Cách tâm tư cũng nhanh nhõu. Đúng vậy, hiện tại chính là cho Bích Hoa Tông biểu trung tâm lấy lòng thời cơ của ta. Bích Hoa Tông nhớ làm nhục phụ Vân Tông, nếu mà bọn hắn hơi thở phong phải giúp đỡ đạp lên hai chân, không phải là hướng về Bích Hoa Tông lấy lòng sao? Tâm ý đã định, Trương Cách liền lập tức gọi lên tông môn của mình đệ tử Hòa trưởng lão nói, mấy người các ngươi, cùng ta qua đây liền xài bước hướng phía phủ vân tông chỗ ở lương đỉnh đi tới hiện tại toàn bộ Hoàng tiên quán người cơ hồ đều ở đây nhìn phủ vân tông náo nhiệt vừa thấy có người muốn lên trước tìm phủ vân tông càng là đều tập trung sự chú ý trương cách trưởng môn có gì muốn làm vừa nhìn thấy trương cách chủ động dẫn người tới trước vân đài tử bận rộn đứng dậy chắp tay dù sao trương cách này vẫn là thứ nhất chủ động tới tìm bọn hắn phủ vân tông chào hỏi người vân Đại tử còn thì nguyện ý cho đối phương tương ứng tôn trọng kết quả trương cách đối mặt vân đài tử cái này tiền mối đừng nói đáp lễ rồi trực tiếp cười lạnh nói lao ra ta xem các ngươi phủ vân tông đệ tử đi thì đi chạy đã chạy chỉ còn lại như vậy mấy cái còn ở lại chỗ này, cho nên đặc biệt nghĩ đến hỏi một chút, có phải hay không mấy người kia không có có tông môn khác dám thu? Nếu như là, vậy ta hơi thở phong phái nguyện ý nhận lấy bọn hắn, tiết kiệm để bọn hắn đi theo các ngươi phủ vân tông chịu tội. Ngươi, một tên trưởng lão nghe lời này một cái, cái chán nhất thời gân xanh nổi lên. khi đến trước mặt người khác đào gấp tưởng, đây cũng quá đáng đi. vốn tưởng rằng cái này trương cách là đến tốt như thế, không nghĩ đến lại là một đến bỏ đá xuống giếng, liên tiếp gặp tai nạn. trương cách nhìn trưởng lão kia một cái, không có cùng trưởng lão nói cái gì. Ngược lại thì quay đầu nhìn về phía đường trạch chờ đợi còn lại 6 vị phụ Vân tông đệ tử. Ánh mắt hơn nữa tại dung mạo bất phàm Lâm Thanh cùng Tần Anh trên thân dừng lại đảo quanh một hồi. Mới mở miệng nói, "Mấy vị tiểu hữu, phụ Vân tông thực lực gì, chúng ta sớm đã có qua tha người. Tuy nói chúng ta hơi thở phong phái lập phái thời gian không lâu, nhưng luận thực lực, bàn về nguyên, so với một cái phụ Vân tông vẫn là không có vấn đề. Hôm nay phụ Vân tông chọc phải Bích Hoa tông, nói là bất bên nguy hiểm đều không quá đáng chút nào, ở lại chỗ này các ngươi chẳng những sẽ không có cái gì phát triển tốt hơn, thậm chí nói không chừng lúc nào mạng nhỏ liền ném. Đến chúng ta hơi thở phong phái, ta hứa hẹn các ngươi đều đem hưởng tụ chúng ta hơi thở phong phái đứng đầu nhất tại nguyên tu luyện tin tưởng ta so với phủ vân tông chúng ta hơi thở phong phái không biết tốt hơn bao nhiêu lần vân đại tử lao híp mắt một cái âm thanh trở nên trầm thấp xuống trương trưởng môn ngươi làm như thế không khỏi có chút quá không đem láo hủ để ở trong mắt đi vân đại tử nói lại để cho trương cách cười một tiếng lao ra ta đây là đang giúp ngươi ngươi hiểu không ngươi chọc phải bích hoa tông đám hải tử này đi theo ngươi ngoại trừ bị tức còn có thể có cái gì phát triển bản thân ngươi phủ vân tông phải xong rồi còn muốn lôi kéo những này hải tử đáng thương nhóm xuống nước sao Lòng của ngươi cứ như vậy vẫn sao? Trương Cách phản bác, để cho Phù Vân Tông mấy tên trưởng lão biểu tình đều không tốt nhìn. Bởi vì Trương Cách có một chút nói không sai. Phù Vân Tông đắc tội Bích Hoa Tông. Tại cái tiền đề này dưới điều kiện, Phù Vân Tông đám đệ tử, tựa hồ đích xác là rời khỏi Phù Vân Tông càng an toàn. Bây giờ Phù phụ Vân Tông, còn lại 6 tên đệ tử. Ngoại trừ Lâm Thanh, Tấn Anh, Nô Khôn cùng Đường Trạch ra, cũng chỉ còn lại có 2 tên trúc cơ đệ tử. Lúc trước 5 người kia lúc đi, kỳ thực hai người này liền có chút độc lòng. Dù sao, coi như không có Bích Hoa Tông chuyện này, Phụ Vân Tông điều kiện tu luyện khẳng định cũng là so không lại còn lại mấy cái bên kia có thể tham gia thượng thành đại hội tông môn. Chỉ bất quá khi đó nhất thời do dự, bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại có người chủ động đến cửa đủ quét nền tảng, hai tên tâm tư của đệ tử lại bắt đầu sống động. Một lát sau, hai người liếc nhau một cái, cùng nhau cất bước từ Vân Đài Tử sau lưng, yên lặng đi đến trường cách bên người. Trường cách trưởng môn, trưởng môn, hai người thấp giọng la lên. Các ngươi, Tần Anh tuy rằng vừa gia nhập Phủ Vân Tông một hai tháng, nhưng đối với cái này tông môn cũng rất có quy chút cảm. Mắt thấy hai người kia cứ như vậy bị người cho đảo đi trần anh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tức giận, nô khôn cũng là siết chặt nằm đấm, trận mắt nhìn hai người kia nói, "Trương Thần, Tiểu Long, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta thật không nghĩ tới các ngươi cũng là người như vậy." Tên là Trương Thần đệ tử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, dùng phi thường vô tội khẩu khí nói ra, "Khôn ca, nếu mà có thể, chúng ta cũng không muốn rời khỏi phủ Vân Tông a." Nhưng hết cách rồi, hiện tại phủ Vân Tông chọc phải không chọc nổi người, chọc phải Bích Hoa Tông. Chúng ta hôm nay mới ngày thứ nhất tham gia Thượng Thành Đại hội, cũng bởi vì Bích Hoa Tông bị không biết bao nhiêu làm đủ. Thượng Thành Đại hội còn có tiếp gần một tháng, kế tiếp còn không chừng sẽ gặp phải cái gì. Một bên Tiểu Long cũng gật đầu một cái, "Đúng vậy Khôn ca, nếu không ngươi cũng cùng đi với chúng ta đi." Phu Vân Tông tại Nguyên Tu luyện kỳ thực cũng cư như vậy, một cái mới lập phái vài chục năm tông môn, lại tại Triệu Quốc loại kia tiểu quốc, thật không có gì tiền đồ a. Ngô Khôn nghe vậy, quay đầu đi cắn răng. Sau đó, hắn từng bước từng bước cũng hướng phía Trương Cách bên kia đi tới. Đường Trạch nhiều hứng thú nhìn đến Ngô Khôn bóng lưng, mắt thấy hắn từng bước từng bước đi đến Trương Cách bên cạnh, đứng ổn định ở Trương Thần cùng Tiểu Long trước mặt ngay tại phù vân tông cùng hơi thở phong phái người đều cho rằng nô khôn cũng muốn gia nhập hơi thở phong phái thì Ngô khôn chợt giơ tay cắt cho trương thần cùng tiểu long một cái to lớn bạn hai bát hai vang dội âm thanh tại lương đình vang vọng sau đó Ngô khôn tháo ra rồi y phục mình vào áo thờ ơ nhìn đến tiểu long cùng trương thần nói đây hai cái tác là các ngươi đang đợi hôm nay cắt bảo đoàn nghĩa người ta ba người sẽ không là huynh đệ nói xong nô khôn trực tiếp chuyển thần hướng phía vân đài tử quỷ xuống đất ti lễ sư phụ ở trên đồ nhi Ngô khôn đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội phù vân tông Vĩnh viện không cô phụ sư ẩn, làm trái lời thế này, nô khôn nguyện tao bị thiên lôi đánh, trọn đời không được siêu sinh. Một lời rơi xuống, chính là nặng nghề một cái giật đầu. Chương 46, nghèo túng, làm đủ. Chương 46, nghèo túng, làm đủ. Cô chấp. Nô khôn hành động xem ở trương cách trong mắt, để cho trương cách ánh mắt lạnh lẽo. Làm sao phủ Vân tông loại này tiểu tông môn, còn có thể bồi dưỡng được trung thành như vậy cậu? Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lại chuyển đến Lâm Thanh cùng Tần Anh trên thân. Nói thật, bất kể là đường trạch vẫn là nô khôn, bất kể là tiểu long vẫn là thần, đều không phải trương cách mục tiêu chủ yếu. Hắn càng hy vọng đây hai tên mỹ mạo cô nương có thể gia nhập bọn hắn Hơi thở phong phái. Hai nàng này tướng mạo thật sự là cực phẩm. Không lý tới nữa nô khôn, Trương Cách trên mặt lại lộ ra nụ cười, hướng phía Lâm Thanh cùng Tần Anh nói ra, không biết hai vị cô nương có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Hơi thở phong phái. Nếu như nhị vị nguyện ý thường quang gia nhập, chúng ta Hơi thở phong phái nguyện ý bảo gia tốt nhất tài nguyên tu luyện, không để lại dư lực bồi dưỡng nhị vị. Lâm Thanh cùng phù Vân Tông tình cảm đó cũng là thật, Trương Cách hành động để cho nàng luôn nàng tự nhiên cũng sẽ không đối với Trương Cách có sắc mặt tốt. Rêu cợt một tiếng, Lâm Thanh mở miệng không chút lưu tình nói, tốt nhất tài nguyên tu luyện Các người hơi thở phong phái thực lực liền tính so sánh phủ Vân tông mạnh mẽ, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Dựa vào Vân Tuyết lâu cùng Thiên Cực tông hai cái tông môn bị diệt mới bỏ lên Tam Lưu môn phái trưởng môn, cư nhiên cũng dám như vậy khoe khoang khát lạc, bản thân ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đối mặt Đường Trạch, mà đối với bằng Hữu Sư trưởng, Lâm Thanh sẽ lộ ra nàng kiếp như tiểu muội nhà bên một bản thanh thuần chân thành một bên. Nhưng địch nhân, xin lỗi, nàng sẽ không cho địch nhân một chút sắc mặt tốt. Lâm Thanh lời nói này để cho trương cách khỏe miệng có quất động. Bất quá hắn vẫn đè xuống lửa giận trong lòng, vừa nhìn về phía Tần Anh. Kết quả Tần Anh mở miệng, so sánh Lâm Thanh còn nắc hơn nhìn cái gì vậy? ngươi cô nãi nãi là ngươi tùy tiện nhìn sao? cút nhanh lên, đừng tại cô nãi nãi trước mặt lắc lư. Tần Anh là công chúa, có thể nàng vẫn luôn không phải là một dịu dàng hiển tụng công chúa, tính cách của nàng bên trong liền mang theo phản địch, mới có thể để cho nàng làm ra đào hôn loại kia cử động. ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tần Anh hai tay ôm lực, liền ngươi cô nãi nãi đều không nhận ra, đang còn muốn phong quốc la lột. hơi thở phong phái dù sao nguyên lai chỉ là phong quốc một cái tam đẳng muốn phái, cùng hoàng thất cũng khó có qua lại gì, trương cách còn thật sự không biết Tần Anh vị này phong quốc công chúa. Tần Anh như vậy kêu căng, làm trương cách cũng hỏa khí dân trào. Tiểu nha đầu, nói chuyện đừng như vậy quồng. Ngươi tính là thứ gì, dám mở miệng một tiếng cô nai nãi? Nàng là phong quốc công chúa Tần Anh. Đường Trạch ở một bên lười biếng nói ra. Ta, trương cách một hồi liền lấy chủ. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Anh móc ra có khắc phong chữ lệnh bài sau đó, phong quốc công chúa hắn chưa thấy qua. Nhưng Tần Anh cái tên này, trương cách gần đây lại không có thiếu nghe nói. Ngự kiếm các đại đệ tử theo gió quốc công chúa thông ra, lại bị một tên cường giả đánh gãy. Cuối cùng liền ngự kiếm các, các chủ tổng kiếm chân nhân đều đối với vị cường giả kia không lương khụi gối sự tình đã sớm tại phong quốc truyền ra. Có người nói, vị cường giả kia cùng Tần Anh rất có thể có quan hệ là thủ. Không đúng vậy không làm được cưỡng hôn loại sự tình này, mà ngự kiếm các các chủ cung kính, cũng thể hiện gã cường giả kia thực lực. Cho nên phong quốc nhất thời có lời đồn xưng công chúa Tần Anh bảng thượng một vị hư anh kỳ đại năng. Không đúng. Trương Cách nghĩ tới đây bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nếu mà ngươi thật là công chúa điện hạ, ngươi vì sao không cùng vị kia cưỡng hôn đại năng tu luyện, ngược lại muốn bái nhập phủ Vân tông loại này tiểu tông môn? Này. Một câu nói này làm cho Tần Anh cho hỏi khó rồi nàng cùng vị kia vương tiểu nhục tiền bối đều không chính thức gặp qua một lần, làm sao cùng vị đại năng kia tu luyện a? suy nghĩ một chút, tần anh có chút lung tung nói, ta cùng hắn kỳ thực không quá quen, ngày đó hắn cơ hồn, cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, trùng hợp đi ngang qua. nghe tần anh nói như vậy, trương cách ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi còn lo lắng một hồi, có thể hay không vị kia cái gọi là hư anh kỳ đại năng, chính là phù vân tông cái gì ẩn tàng lá bài tẩy các loại, cho nên tần anh mới có thể bái nhập phù vân tông. nếu hai người không quen, kia liền có thể loại bỏ loại khả năng này rồi. hắn kỳ thực cũng một mực đang hoài nghi nếu mà Tần Anh thật cùng loại kia đại nàng có quan hệ, Phong quốc hoàng đế được bao nhiêu não tản mới có thể đem lại nàng gả cho Ngự kiếm các một cái đệ tử. mắt thấy hai nàng này một cái đều đảo bất động, chưng Cách cũng sẽ không nhiều lãng phí thời gian. lại nhìn Phù Vân Tông ấy tên trưởng lão sau đó, chưng Cách chắp hai tay sau lưng, mang theo người ly khai Lương đỉnh. tuy rằng đây hai tên cô gái xinh đẹp không có đào được khá là đáng tiếc, nhưng có thể từ Phù Vân Tông trước mặt đảo đến hai tên đệ tử, đã tương đương với hung hãn đạp Phù Vân Tông mặt đến mấy lần, tuyệt đối làm nhục phụ Vân Tông. trên đường trở về, hơi thở phong phái một tên trưởng lão vẫn còn tại cười nhẹ nói. Phụ Vân Tông lần này mất thể diện có thể ném đi được rồi. Nếu như Bích Hoa Tông biết rõ chúng ta trước mặt đảo phủ Vân Tông góc tưởng, để cho Phụ Vân Tông khó chịu, nhất định sẽ trong lòng ghi lại chúng ta một công. Ai để bọn hắn Phụ Vân Tông nuôi ngủ, chọc phải Bích Hoa Tông đâu? Trương Cách cười lạnh một tiếng, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đợi ngày mai giao dịch hội mở màn, các đại tông môn trưởng môn tông chủ cũng sẽ lộ diện, phỏng trưng ngày mai, Phụ Vân Tông mới sẽ cực kỳ mất thể diện. Đáng tiếc hai cô nàng kia không có thu vào tay, sách, không nghĩ tới ngay cả phong quốc công chúa đều ở đây Phụ Vân Tông. Suy nghĩ một chút Lâm Thanh cùng Tần Anh tuyệt đẹp khuôn mặt, Trương Cách có chút tiếc nuối liếm môi một cái bốn. Phù Vân tông đội ngũ, mất đi hai người. Kèm theo Trương Thần cùng Tiểu Long rời khỏi, Phù Vân tông cũng chỉ còn sót lại 4 tên theo đội đệ tử. Đường Trạch, Lâm Thanh, Thần Anh, Ngô Khôn, Khô cộng thêm 9 tên trưởng lão, tổng cộng 13 người. Nhìn đến trong nháy mắt trống trải xuống lương đỉnh, Tam trưởng lão nặng nghề đập mình một chút bắt đuổi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. "Đường Trạch a, Đường Trạch, ngươi nói một chút, ngươi tại sao phải đuổi bảy đám kia Bạch Nhãn Lang rời khỏi a?" Tam trưởng lão thật là cảm thấy không được tự nhiên. Đi trong mấy người, còn có một cái là hắn dạy dỗ đệ tử. Mấy người trưởng lão khác sắc mặt cũng có coi bọn hắn không quá hoán trách Đường Trạch, chẳng qua là cảm thấy đệ tử của mình quá mức không có ý chí tiến thủ. Tam trưởng lão, ngài đều nói bọn hắn là bạch nhãn la rồi, Hà Tất còn giữ bọn họ đâu? Đường Trạch núm núm bay, không thể có nạn cùng chịu, cũng đừng nghĩ đến có phúc cùng hưởng. Có thể có một cơ hội thấy rõ những người đó sát mặt, đây không phải là chuyện tốt sao? A, ta cũng coi là thấy rõ một ít người chân diện một rồi. Một bên Nô Khôn cũng là cười lạnh một tiếng. Nô Khôn cùng Trương Thần cùng Tiểu Long nhập môn trên lệnh thời gian không nhiều, hơn nữa một mực hứng thú hợp nhau, liền kết bái làm huynh đệ. Nô Khôn làm sao cũng không nghĩ đến, huynh đệ của mình sẽ làm ra loại này thấy lợi quên nghĩa, phản bội sư môn đại địch bất đạo sự tình. đi, chuyện này liền đi qua đi. vân đại tử thở dài một tiếng, lại từ nơi này ở lại, cũng là để cho người tăng thêm trò cười. hôm nay đi về trước, đợi ngày mai giao dịch hội mở màn lại đến đi. chỉ hy vọng ngày mai bích hoa tông có thể hạ thủ lưu tình nhiều chút. nói xong, vân đại tử liền cất bước, dẫn đầu ly khai lương đỉnh. bóng lưng của hắn đều có vẻ càng già nhiều chút. đường trạch theo phía sau hắn cũng có thể hiểu được hiện tại vân đại tử tâm tình phức tạp. môn đồ của mình liền như vậy cái này tiếp theo cái kia phản bội mình, đổi ai, ai không biết tâm lạnh. Ngay từ lúc Đường Trạch rung động những người đó lúc rời đi, Đường Trạch cũng đã nghĩ đến Vân Đại tử sẽ thất lạc, nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi. Đúng như chính hắn nói, không thể có nạn cùng chịu, cũng đừng nghĩ đến có phúc cùng hưởng. Đưa mắt nhìn phù Vân Tông mọi người thất lạc rời đi Hoàng Tiên quán, Hoàng Tiên trong quán những thứ khác tông môn đệ tử đều ha ha phá lên cười. chó rất xuống nước, dùng ba chữ kia để hình dung phù Vân Tông, quả thực quá thích hợp bất quá. Ai để bọn hắn trêu chọc phải Bích Hoa Tông, đáng đời. Ta nếu như bọn hắn, ta hiện tại chạy trở về tông môn của mình, đóng cửa lại gào khóc khóc lớn một đợt, a ha ha ha. Cũng không biết ngày mai giao dịch hội Bích Hoa Tông lại sẽ cho bọn hắn dưới cái gì chống lại? Chặt chặt. Suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn còn có chút đáng thương à? Chỉ là một cái Tam Lưu Tông môn, nơi đó đấu qua Bích Hoa Tông loại này bá chủ à? Mọi người nghị luận ở mỹ, trong lúc nhất thời tất cả đều là đối với Phù Vân Tông khinh bỉ, không có ai đồng tình Phù Vân Tông. Vừa đến, Phù Vân Tông năm nay vừa mới tham gia thượng thành đại hội, cho những thứ khác Tông môn một chút giao tình cũng không có. Thứ hai, Phù Vân Tông thế yếu hơn, mà Bích Hoa Tông thế lớn, không có ai nguyện ý vì một cái không quen biết nho nhỏ, nhỏ Phù Vân Tông, đắc tội Nam Bộ Châu tu chân giới ba đại long đầu một trong Bích Hoa Tông. Thiệt lương tại tu chân giới không thể làm cơm ăn, có thể lăn lộn đến tông môn cao tầng người không có có bất minh trắng điểm này muốn quay trở về khách sạn sau đó phù vân tông mọi người tâm tình cũng không quá dâng cao vân đài tử càng là tự giam mình ở rồi căn phòng lâm thanh tìm được đường trạch, nhẹ nói nói sư minh nếu không chúng ta khuyên sư phụ trở về đi hôm nay chúng ta phù vân tông đây mới tới một ngày liền đã trở thành toàn bộ thượng thành đại hội lớn nhất che cười thượng thành đại hội còn có tiếp gần một tháng mới kết thúc đợi thêm nữa liền tính bích hoa tông không còn cho chúng ta xử bắn tử chỉ sợ sư phụ lão nhân gia người cũng không nhịn được ra đừng nói vân đài tử rồi Ngay cả Lâm Thanh, nghe người của những tông môn khác lời nói mát, đều cảm thấy vô cùng tức giận. Có thể hết cách rồi, tường xuống mọi người đây. Sư muội, ngươi tin tưởng sư huynh sao? Nhìn đến mất mác Lâm Thanh, Đường Trạch đưa tay, khẽ vớt đỉnh đầu của nàng. Lâm Thanh gật đầu một cái. Vậy cũng không nên lo lắng nữa chuyện này. Sư huynh ta nhận thức một người, sẽ giúp chúng ta giải vây, ngươi cứ hảo hảo tu luyện được rồi. Vừa nói, Đường Trạch từ trong ngực lấy ra mấy khối linh hạch, đưa cho Lâm Thanh. Ta xem thượng thành đại hội quy trình, ngày mai chính là giao dịch hội. Giao dịch hội mỗi cái tông môn mỗi người mở quán, bù đắp nhau. Ngươi cầm lấy những linh thạch này, ngày mai có cái gì coi trọng mua là được." Lâm Thanh nhận lấy linh thạch, lại lo lắng liếc nhìn Vân đại tử căn phòng sau đó, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ Lâm Thanh rời khỏi, Đường Trạch mới chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, "Nghe lén người khác nói chuyện có ý tứ sao?" Đường Trạch gian phòng cách vách rất nhanh liền truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo, nô Khôn đứng lại tại Đường Trạch trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. "Ngươi mới vừa nói lừa gạt một chút tiểu sư muội còn có thể, ta cũng không tin. Bích Hoa Tông là toàn bộ Nam Bộ Châu tu chân giới long đầu một trong, Binh Hoa chân nhân càng là hư anh cường giả." lấy ngươi thực lực và thân phận có thể tìm ra người nào giải chúng ta phủ vân tông đây đường trạch cắt một tiếng thích tin hay không tin ta cần phải hướng về ngươi giải thích ngươi thích thu được đến từ ngô không đoàn khí trị ba nô không bị đường trạch bộ kia dừng dương bộ dáng nghẹn một hồi sau đó cắn răng thấp giọng nói đường trạch sư phụ là ân nhân cứu mạng của ta ta không hy vọng hắn sẽ ra chuyện ta không có mong đợi ngươi thay phủ vân tông giải đây nhưng ngươi nếu như còn dám đem sự tình làm lớn chuyện cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi cũng sẽ liễu mạng với ngươi Nô khôn ý hữu sở chỉ, nói dĩ nhiên chính là đường trạch động thủ đánh bích hoa tông thủ thành đệ tử một chuyện. Cảnh cáo xong đường trạch, nô khôn chuyển thân muốn đi. Đung nhiên sau lưng truyền đến một ngọn gió mát, nô khôn còn tưởng rằng là đường trạch ném cái gì áng khí, vội vã xoay người lại tiếp lấy. Có thể nắm trong tay, hắn mới phát hiện đó là một cái nho nhỏ chai thuốc. Liếc nhìn đường trạch, lại nhìn nhãn rượu bình, nô khôn cẩn thận đem chai thuốc mở ra, nhất thời, một cổ đậm đà đan hương liền xông vào nô khôn mũi. khôn hù dọa nhanh chóng đắp lên nắp bình, hoảng sợ nhìn đến đường trạch nói, đây là tam phẩm đan dược, ngươi từ chỗ nào làm đến? Cho ngươi ngươi hãy thu nơi đó nói nhảm nhiều như vậy. Đường Trạch giống như đuổi con dẹp một dạng phất tay một cái. Đan uống thuốc xong rồi rồi hãy tới tìm ta. Thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tu luyện. Hai ngày nữa đại hội lò võ. Nếu ngươi dám ném chúng ta phủ vân tông mặt, lao tử tự mình đem ngươi từ phủ vân tông danh sách trên tìm. Mau cút. Nói xong, Đường Trạch liền hất lên ống tay áo. Một luồng kình phong trực tiếp khép cửa phòng lại. Nhìn lên trước mặt cửa phòng đóng chặt, nô khôn túi đầu, nhìn về phía trong tay chai thuốc. Thần sắc trở nên phức tạp. Chương 47 giao dịch hội mở màn. Chương 47 giao dịch hội mở màn. cả đêm thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ngày tiếp theo thiên minh, Phu vân Tông mọi người tại trong khách sạn qua loa ăn vài thứ sau đó liền lên đường đi trước Hoàng Tiên Quán. Hôm nay là Hoàng Tiên Quán thượng thành Đại Hội Giao Dịch Hội ngày khai mạc. Nếu như nói tông môn giữa trao đổi lẫn nhau, vừa vặn chỉ là thượng thành tiên môn Đại Hội món ăn khai vị, vậy từ Giao Dịch Hội bắt đầu, tiếp theo chính là món ăn chính ra Gia sân. Giao Dịch Hội không giống với thượng thành tiên môn Đại Hội tổ chức hội đấu giá, là lấy một chủ loại giống như chợ phương thức đến tiến hành. Mỗi cái tông môn chiếm một vùng bán bán tông môn của mình thứ tốt, có tông môn lấy luyện dược lớn nhanh, có tông môn giỏi về khí, có tông môn tất chuyên chú trận pháp hoặc là viết vẽ nguyên tại thượng thành đại hội trên hội giao dịch những tông môn này liền có thể bù đắp nhau phù vân tông mọi người xem như đến tương đối sớm một đội bất quá khi bọn hắn đi tới tiến hành giao dịch hội quảng trường nhìn thấy kia cho bọn hắn phù vân tông phân ra một phiến nơi chật hẹp nhỏ bé sau đó phù vân tông tâm tình mọi người đều trầm thấp xuống nhìn cái gì vậy vội vàng đi qua chuẩn bị đi đúng rồi các ngươi nho nhỏ này phù vân tông chẳng lẽ căn bản không có cái gì đem ra được thứ tốt ra bán đi phụ trách giao dịch hội một tên đệ tử một xem ra là người phù vân tông lập tức rất là nói ra hắn là phụ trách hôm nay giao dịch hội phân chia địa bàn cũng duy trì giao dịch hội trật tự, hắn cũng không phải là bích hoa tông đệ tử, mà là lần trước thượng thành đại hội, bài danh thứ 7 tông môn, bổ tuổi cửa. tuy nói bổ tuổi cửa cái tên này rất quê mùa, nhưng bổ tuổi cửa trưởng môn nghiêm ngặt gấu chính là cái thật ngâm nhân, leo lên hạng bảy, dựa vào tất cả đều là ngạnh thực lực. với tư cách bổ tuổi cửa đệ tử, loại thời điểm này, đương nhiên phải cho bích hoa tông bán một cái thuận nước năm thuyền. hảo hảo chen ép một hồi nho nhỏ này, giống như con kiến hôi giống vậy phủ vân tông, cho nên vân chia địa bản thời điểm, đệ tử này đặc biệt cho phủ vân tông phân một khối nhỏ nhất, hơn nữa nhất địa phương vắng vẻ. Vì sao bên kia quầy hàng địa phương đều lớn như vậy, chúng ta phủ Vân tông cứ như vậy tiểu? Tân Anh vừa nhìn nhà mình quầy hàng đều sắp bị chen đến hốc tường trong, biết chắc là lại bị đối với, tâm lý lại là bị khuất lại là sinh khí, hướng phía đệ tử kia quát. Kia bộ tuổi cửa đệ tử ngựa đầu khinh thường cười một tiếng, "Sao? Các ngươi phủ Vân tông thực lực gì địa vị gì? Trong lòng mình sỉ nhỉ chia điểm số cũng không có. Nếu không phải độ tiên minh vị tiền bối kia lưu lại quy định, nói mỗi giới thượng thành đại hội, đều phải mời Nam Bộ Châu mỗi cái quốc gia bên trong thực lực mạnh nhất tông môn, lấy các ngươi phủ Vân tông thực lực, căn bản liền không xứng nhận được thì mời, hiểu không?" Ngươi người này làm sao đi vân đại tử ngăn cản tấn anh đi về phía chỗ kia để phù vân tông bảng hiệu khu vực Bộ tuổi cửa đệ tử nhìn liên tục cười lạnh đồng thời trong lòng cũng đang ngẩn thầm không nghĩ đến người phù vân tông liền không có cốt khí như vậy dễ dàng liền chèn ép bọn hắn một phen lần này giúp đỡ bích hoa tông xả giận bích hoa tông nhất định sẽ ký bộ tuổi cửa nhân tình này đến lúc đó môn chủ bọn hắn khẳng định cũng rất tốt tưởng thương hắn người phù vân tông chen chúc tại mọi góc bên trong đừng nói bày ra muốn mua bán vật phẩm rồi ngay cả chỗ đặt chân đều gần như không còn miễn cưỡng dành ra nhiều chút địa phương phù vân tông mọi người lúc này mới trưng bày một ít muốn mua bán dược liệu. Dù sao phủ vân tông bên trong có một nơi tiểu bí cảnh, hơn nữa tiểu bí cảnh sản xuất nhiều một ít nhất nhị phẩm linh dược, cho nên phủ vân tông dược liệu tài nguyên xem như tương đối giàu có. Ngày trước thanh sơn tông đến tham gia thượng thành đại hội, đều sẽ sớm tại phủ vân tông mua sắm phía trên một chút linh dược, hảo lấy được thượng thành đại hội đi lên tiêu thụ. Bọn hắn bên này dọn xong hàng hóa, bên cạnh cũng lần lượt có người của những tông môn khác vào sân bày sạp. Người của những tông môn khác vừa nhìn phủ vân tông nuốt ở mọi góc, lại chỉ chiếm đến nhỏ như vậy một khối địa phương, đều là cười ra tiếng. Trâm trọng chi ý không cần nói cũng biết, thậm chí kia hơi thở phong phái trưởng môn nhân trương cách còn chủ động đi tới trước hỏi tốt, không nghĩ đến cho phủ vân tông phân chia khu vực cư nhân lớn như vậy, nói thật, ta cảm thấy chỉ các ngươi bán những này thối giữa để, thật không đáng lớn như vậy một khối địa phương a, ha ha ha, lan, tần anh tức thiếu chút nữa không có móc ra hỏa trực tiếp đập người, trương cách cũng là thấy tốt liền thu, hắn chỉ là đến giống một bước phủ vân tông, còn không muốn cùng phủ vân tông đánh nhau. Phụ vân tông thực lực kỳ thực với bọn hắn hơi thở phong phái không kém bao nhiêu, hơn nữa nếu là thật tại thượng thành đại hội trên đánh nhau, ngay tiếp theo bọn hắn hơi thở phong phái đều phải bị hủy bỏ dự hội tư cách. Nhìn đến Trương Cách đắc ý rời đi bóng lưng, tần anh tiểu nha đầu vành mắt đều có chút đỏ lên. Đường Trạch nhìn một chút nàng, thấp giọng hỏi, "Tiểu dây thua, tức giận?" Từng. Thần anh gật đầu một cái. "Được, ta biết rồi." Đường Trạch chỉ nói tiếng biết rồi. Lâm Thanh kỳ quái nhìn Đường Trạch một cái. Lấy trực giác của nàng, nàng luôn cảm thấy Đường Trạch một tiếng này biết rồi, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Trên thực tế, đúng là như vậy. Tại Đường Trạch trong lòng, hắn đã cho cái này Trương Cách tuyên bố tử hình. Bích Hoa Tông, hoặc có lẽ là Bích Hoa chân nhân muốn cho phụ Vân Tông mang dạy nhỏ, kỳ thực Đường Trạch vẫn tính có thể lý giải. Dù sao cùng bích hoa chân nhân quan hệ rất thân thanh nghiêm tử chết. hơn nữa cái chết của hắn cùng phù vân tông còn có chút quan hệ. nếu mà đem đường trạch đổi tại bích hoa chân nhân vị trí, hắn cũng sẽ cực tận làm nhục cái kia có khả năng giết hắn sư đệ sư mọi người. đây cũng là đường trạch giữ lại bích hoa chân nhân một cái mạng nguyên nhân. thanh nghiêm tử chính là hắn giết, lưu bích hoa chân nhân một mệnh, xem như một mệnh đổi một mệnh. có thể trương cách này, phù vân tông cùng trương cách hơi thở phong phái không thủ không đoán, trương cách ba lần bốn lượt tại phù vân tông trên mặt này, vì chỉ là chính hắn bản thân tư dụ. vì cũng chỉ là hướng về bích hoa tông đình hot. Trong tâm vẫn còn tại đắc ý trương cách cũng không biết, hắn lúc này đã bị bực nào nhân vật khủng bố theo dõi. Trầm rãi, phần lớn tông môn đều vào rồi chợ giao dịch, dọn lên riêng mình quầy hàng. Tại chợ giao dịch đích chính giữa, bám lấy một cái đài tròn, đài tròn bên trên để tổng cộng 10 trôi sang trọng cái ghế. Đây 10 cái ghế là để lại cho lần trước thượng thành đại hội bên trong, xếp hạng thứ 10 tông môn tông chủ trưởng môn ngồi, là tượng trưng của thân phận. Lúc này, 10 cái ghế trên đã có 9 thành ngồi người, duy chỉ có thành thứ 3, thuộc về Bích Hoa chân nhân cái ghế kia, chậm chạp chỗ trống. Đồng thời cho Bích Hoa tông phân ra quầy hàng, hiện tại cũng là chỗ trống. Kỳ quái, làm sao hôm nay không thấy Bích Hoa tiên kia? Thành thứ 5 trên ghế, tổng kiếm chân nhân có chút kỳ quái hỏi. Không chỉ là hôm nay, ngày hôm qua ta cũng sắp gần cả ngày chưa thấy qua hắn. Bên cạnh có người nói theo. Ngồi ở chủ vị một tên lão giả dâu bạc trắng liếc nhìn Bích Hoa chân nhân vị trí, mở miệng lạnh nhạt nói, các ngươi ngày hôm qua có cảm giác hay không đến, Bích Hoa trong phòng một cổ kỳ quái linh lực. Đây lão giả dâu bạc trắng mở miệng, còn lại trên ghế tất cả mọi người đều cung kính. Bởi vì đây lão giả dâu bạc trắng không phải là người khác, chính là toàn bộ Nam Bộ Châu tối cường tông môn độ tiên minh hôm nay minh chủ, hiện giờ Nam Bộ Châu công nhận người mạnh nhất. Thực lực cao đến hư anh ngũ trọng đạo lăng chân nhân, Trần Đạo Lăng. Trần Đạo Lăng thì năm 150 tuổi, cũng không phải là Nam Bộ Châu người địa phương. Nghe nói hắn vốn là Tây Bộ Châu người, đổi kịp 200 năm trước Tây Bộ Châu linh khí khôi phục, vì vậy mà tu luyện so sánh Nam Bộ Châu người địa phương muốn nói trước không biết. Sau đó Trần Đạo Lăng bởi vì đi tới Nam Bộ Châu, tại Nam Bộ Châu linh khí khôi phục sau đó, cùng bạn thân thiết độ Vân Quân tạo dựng độ Tiên Minh. Vốn là độ Tiên Minh không phải một cái môn phái, mà là cho mới vừa bắt đầu tu tiên Nam Bộ Châu người một cái có thể trợ giúp lẫn nhau môi giới. chi theo sau Nam Bộ Châu những người tu chân cũng đã có thành thiệu, từng bước khai tông lập phái. Độ Tiên Minh mới biến thành một cái tông phái, mà còn trở thành Nam Bộ Châu đệ nhất đại tông. Nguyên bản Độ Tiên Minh minh chủ là Độ Vân Quân. Từ khi mười mấy năm trước Độ Vân Quân không biết vì nguyên nhân gì ly khai Nam Bộ Châu, Trần Đạo Lăng mới trở thành Độ Tiên Minh chân chính trưởng môn nhân. Phạm là từ Nam Bộ Châu vừa mới linh khí khôi phục liền bắt đầu người tu luyện, cơ hồ không có không chịu qua Độ Tiên Minh nhân huệ. Vì vậy mà Độ Tiên Minh cũng tốt, Trần Đạo Lăng cũng tốt. Tại chỗ có Nam Bộ Châu lão bài tu luyện giả trong tâm, địa vị đều cực cao. Thượng thành Đại Hội muốn mời mỗi quốc gia đỉnh phong tam môn, cũng là Trần Đạo Lăng cùng Độ Vân Quân năm đó quyết định quy củ, đến bây giờ không người dám ngỗ nghịch kỳ quái linh lực. Nghe xong Trần Đạo Lăng, mọi người đều bắt đầu trầm tư. Có thể trái lo phải nghĩ, bọn hắn đều không nhớ ra được ngày hôm qua Bích Hoa chân nhân trong phòng có cái gì kỳ quái linh lực chuyển đến. Các ngươi đều không cảm nhận được sao? Trần Đạo Lăng hớp miếng trà, đó có thể là ta tuổi tác lớn, xuất hiện ảo giác gì? Đúng rồi, ta nghe Bích Hoa hắn không ít cho Triệu Quốc Phủ Vân Tông dưới trướng ngại. Ngự kiếm các tổng kiếm chân nhân gật đầu đáp, xác thực. Nghe Bích Hoa nói, thật giống như Vô Tông cùng hắn sư đệ chết có quan hệ. Hắn nhớ làm được Vô Tông một phen, ý hắn sư đệ trên trời có linh thiêng. Có chứng cứ sao? Đây hẳn đúng là không có. Trần Đạo Lăng than nhẹ một tiếng, hồ nháo. Mấy người đang trò chuyện với nhau. Phương xa, Bích Hoa Tông môn nhân rốt cục thì chạy tới. Đi tuất ở đằng trước, dĩ nhiên là Bích Hoa chân nhân. Chỉ có điều đây Bích Hoa chân nhân lộ diện một cái, ngồi trên ghế chín tên tông phái trưởng môn toàn bộ đều trợn cho mắt. Bởi vì bây giờ Bích Hoa chân nhân đỡ lấy thật là lớn một quả đầu heo. Hắn gương mặt đó bị đánh xưng lên thật cao, máu bầm thanh nhất khối tử nhất khối tích tụ ở trên mặt. Kia mặt sưng gò má cơ hồ muốn chen lấn Bích Hoa chân nhân ánh mắt đều không có chỗ trống. Thoạt nhìn lại là chất vật, lại là tức cười. Đây là có chuyện gì? Chín tên tông chủ trưởng môn đều ngốc mắt. Bích Hoa Trân Nhân thực lực tại Nam Bộ Châu ở bên ngoài đứng hàng đệ tam, liền như Bích Hoa Tông bài danh một dạng. Thứ Anh Tam trọng a, thực lực bực này cường giả lại bị người cứng rắn đánh thành đầu heo. Không, chàng nói Bích Hoa Trân Nhân bị đánh thành đầu heo, quả thực so sánh Bích Hoa Trân Nhân bị giết càng làm người nghe kinh sợ. Giết người dịch, nhục người khó a. Có mấy tên tông chủ đứng dậy liền muốn hỏi Bích Hoa Trân Nhân đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể Bích Hoa chân Nhân thậm chí ngay cả Trần Đạo Lăng cũng không có để ý tới. Trực tiếp cất bước dẫn đội hướng phía phủ Vận Tông vị trí hiện thời mà đi. Một màn này để cho đã dọn xong gian hàng các đại tông môn đệ tử đều đề cập hứng thú. Tuy rằng bọn hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào đánh bích hoa chân nhân? Nhưng bọn hắn càng muốn nhìn, vẫn là bích hoa chân nhân sẽ làm sao đối đại phủ vân tông. Đối đại cái này hôm qua đã mất hết thể diện tông môn, bích hoa chân nhân đều không để ý nó trưởng môn của hắn rồi, trực tiếp nênh đón phủ vân tông đi qua. Xem ra xác thực là rất hận phủ vân tông a. Nhất định là a. Ta đoán nếu mà không phải là bởi vì phủ vân tông, bích hoa chân nhân bị đánh thành cái bộ dáng này đều không nhất định dám ra ngoài. Cũng không biết đây phủ vân tông rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên có thể như vậy tao bích hoa chân nhân hận. Mặc kệ làm cái gì, chỉ sợ hôm nay Phủ Vân Tông cũng không tốt qua rồi. Tại Bích Hoa Chân Nhân dẫn đội hướng đi Phủ Vân Tông quẩy hàng thì, bên cạnh người của những tông môn khác đều đang sôi nổi nghị luận. Bộ tuổi cửa tên kia phụ trách quản lý giao dịch hội đệ tử, lúc này càng là mặt nở nụ cười đi theo Bích Hoa Chân Nhân sau lưng. Chương 48, còn xin mời ngồi. Chương 48, còn xin mời ngồi. Tên kia bộ tuổi cửa đệ tử trong lòng bây giờ tràn đầy đắc ý. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ một hồi Bích Hoa Chân Nhân dùng hàng lớn nhỏ cùng vị trí lăng mạ Phủ Vân Tông thời điểm, hắn liền chủ động tiến đến giành công, vừa nói hàng là hắn cho bố trí. Bích Hoa chân nhân nhất định sẽ cho hắn ghi lại một đại công. Nếu là sau này Bích Hoa chân nhân lại với bọn hắn bổ tuổi cửa môn chủ nghiêm ngặt gấu nói chuyện tiếm, nói tới chuyện này, quay đầu nghiêm ngặt hùng môn chủ nhất định cũng sẽ đối với hắn nặng nề có thường a. Dù sao, có thể cùng đứng hàng thứ ba Bích Hoa Tông làm quan hệ tốt, đây đối với đứng hàng thứ bảy bổ tuổi cửa nói, là đại một chuyện tốt. Trương Cách hiện tại cũng đang cười, thậm chí còn tại cười đắc ý. Ánh mắt của hắn khóa tại Lâm Thanh cùng Tần Anh trên thân. Chờ một hồi Bích Hoa Tông đem các ngươi phụ Vân Tông Triệt để đánh sụp, ta gặp hai người các ngươi cô bé, có hối hận hay không ngày hôm qua không có gia nhập lão tử hơi thở phong phái? nho nhỏ phù vân tông dám theo bích hoa Tông đấu thật là thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất trần đạo Lăng bạch mi nhíu lại chậm rãi đứng dậy hắn cũng là để vì đây bích hoa chân nhân là muốn đi tìm phù vân tông phiền thoại với tư cách độ tiên minh người với tư cách thượng thành đại hội người tổ chức trần đạo Lăng hy vọng là các môn phái có thể bù đắp nhau cùng tiến bộ mà không phải tranh đấu gai gắt công kích lẫn nhau hắn thậm chí đã làm xong chuẩn bị nếu mà bích hoa chân nhân thật tính toán đối với phù vân tông ra tay gắt hắn cũng không muốn để ý tình xưa đối với bích hoa tông xuất thủ Phù Vân Tông bày hàng nơi ở, mắt thấy Bích Hoa Chân Nhân đi tới, Phù Vân Tông ngoại trừ đường trạch bên ngoài trên mặt mọi người đều lộ ra cảnh giác vẻ nghiêm túc, đặc biệt là Vân Đại Tử. Hắn vốn tưởng rằng Bích Hoa Tông chỉ có thể sau lưng cho bọn hắn xử bắn tử, không nghĩ tới hôm nay Bích Hoa Tông người cư nhiên trực tiếp tìm tới rồi. Vân Đại Tử thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu mà Bích Hoa Chân Nhân muốn trực tiếp đối với Phù Vân Tông hạ thủ, kia hắn nguyện ý làm trận tự sát tạ tội, đến bảo toàn Phù Vân Tông những người còn lại. Hắn biết rõ Vân Tông không đấu lại Bích Hoa Tông, chỉ hy vọng mình cái chết có thể để cho Bích Hoa Chân Nhân xin bớt giận thả đường trạch, thả Lâm Thanh cùng Anh thả hắn những sư đệ kia nhóm đi. Vân đại tử sau lưng, nô Khôn cũng siết chặt nắm đấm. trong lòng của hắn cũng có tính toán. nếu mà bích hoa chân nhân sẽ đối người phủ vân tông xuất thủ, hắn sẽ cái thứ nhất sống ra. hắn biết rõ dạng này hắn chắc chắn phải chết. nhưng dù vậy, hắn cũng phải chặn bích hoa chân nhân một đòn. để báo sư ân. lâm thanh, thần anh, một đám trưởng lão cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. ai cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. mà đang ở bổ tuổi cửa đệ tử trong tâm tư ngay tại trương cách trên mặt lộ vẻ cười. Ngay tại Trần Đạo Lăng tính toán tiến đến ngăn trở Bích Hoa Chân Nhân. Ngay tại tất cả mọi người đều chờ đợi nhìn Phủ Vân Tông chê cười thì, ngay tại Phủ Vân Tông mọi người đều lo lắng để phòng thì, rốt cuộc đi đến Phủ Vân Tông trước gian hàng Bích Hoa Chân Nhân dừng bước, hướng phía Phủ Vân Tông, hướng phía Vân Đại Tử, làm một cái bất luận người nào đều không tưởng tượng nổi động tác, không người bái thật sâu. Vân Đại Tử đạo Hữu lúc trước là ngu huynh hồ đồ, lỡ đem sư đệ ta chết, tính tại trên đầu của ngươi. Hôm nay chân tướng ta đã tra rõ, là ngu minh đối với các ngươi Phủ Vân Tông, kính xin đạo hiếu thứ tội. Tĩnh. Tại Bích Hoa Chân Nhân nói xong đoạn nói chuyện này sau đó. Toàn bộ quảng trường đều triệt để yên tĩnh lại, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng lại. Bọn hắn là nghe lầm sao? Là nhìn lầm rồi sao? Bích Hoa Trân Nhân tại cuối người đang nói xin lỗi. Đây là thủ đoạn kia tàn nhẫn, không ai bị nổi Bích Hoa Trân Nhân sao? Liên Tính Bích Hoa Trân Nhân thật sự có sai, lấy tính cách của hắn lại làm sao có thể nói xin lỗi? kế tiếp, Bích Hoa Trân Nhân liền dùng hành động thực tế nói cho mọi người, bọn hắn không nhìn lầm, cũng không có nghe lầm. Bích Hoa Trân Nhân hướng về phía sau lưng đệ tử quát chói thay một tiếng, tất cả mọi người, thay người phủ Vân Tông dệt giúp bọn hắn đem đồ vật đặt ở chúng ta trong gian hàng đi. Chúng ta tại gian hàng này mở quán." Nói xong, hắn lại hướng phía Vân Đài tử chắp tay, "Đạo hữu, kính xin nể mặt, theo ngu minh đến trước." Vân Đài tử hiện tại cả người cũng làm động. Hắn nghĩ tới Bích Hoa chân nhân sẽ như thế nào làm được hắn, nghĩ tới Bích Hoa chân nhân sẽ đập phá quán, thậm chí nghĩ tới Bích Hoa chân nhân sẽ hạ sát thủ, cũng không có nghĩ tới, Bích Hoa chân nhân lần này đến trước là đến nói xin lỗi. Hơn nữa thái độ như thế chân thành, cho dù hắn sưng lên cái mặt, nói xin lỗi nói cũng vẫn là rõ ràng phun ra ngoài. Thật, Vân Đài tử người đều nốc. Đường Trạch mắt thấy Vân Đài tử không núc núc, lặng lẽ dùng sức đẩy Vân Đài tử một hồi. Vân Đại tử ngẩn người bên trong không có phòng bị, theo bản năng liền đi về phía trước một bước. Bước này làm cho Bích Hoa chân nhân còn tưởng rằng là Vân Đại tử đồng ý muốn cùng hắn đi, nhanh chóng đi ở phía trước dẫn đường. Đây thường xuyên qua lại, Vân Đại tử cũng chỉ chỉ đành phải đi theo Bích Hoa chân nhân đi. Một đường đi tới quảng trường chính giữa đài tròn bên trên, Bích Hoa chân nhân dùng tay làm dấu mời, kính xin đạo hữu ngồi vào chỗ, để cho ngu minh vì người dâng trả buổi tội. Nghe lời này một cái, xung quanh vây ngồi mấy cái tông chủ trưởng môn bị dọa sợ đến suýt chút nữa không có tự trên ghế nhảy lên. Đây là Bích Hoa chân nhân sẽ nói, là hắn sẽ làm chuyện. Vân Đại tử càng là dọa sợ không nhẹ, khoát tay lia lịa nói, "Bích Hoa tiền bối tuyệt đối không được a. Vô luận là tu vi hay là tuổi tác, ta đều là tiểu bối, sao dám để cho tiền bối ngại. Ôi ú ta cầu xin ngươi, ngài liền ngồi xuống đi." Bích Hoa chân nhân âm thanh đều nhanh mang theo tiếng khóc nước nở rồi. Hắn thật là đang cầu xin Vân Đại tử. "Ta." Vân Đại tử dám bị Bích Hoa chân nhân ấn lấy ngồi xuống ghế, sau đó không đợi hắn trở lại bình thường, Bích Hoa chân nhân liền từ một bên cầm lên bình trà ly trà, cho Vân Đại tử rót ly trà sau đó, hai tay dâng lên. Vân Đại tử do dự hồi lâu, cuối cùng tại Bích Hoa Chân Nhân cầu khẩn bên dưới nhận lấy ly trà. Tiếp lúc tới, Vân Đài Tử tay đều run rẩy. Hắn hiện tại cũng không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao không giải thích được, Bích Hoa Chân Nhân liền cho hắn nói xin lỗi, mời hắn ngồi trên, thậm chí cho hắn dâng trà bồi tội. Không phải nói Bích Hoa Chân Nhân là Nam Bộ Châu mấy đại tiên môn trưởng môn bên trong khó dây vào nhất một cái sao? Không phải nói Bích Hoa Chân Nhân bụng dạ hỏi, có thủ tất báo sao? Đây, rốt cuộc là tình huống gì a? Hiện tại sốc xít không chỉ là Vân Đài Tử một cái, những tông môn khác trưởng môn, hoặc có lẽ là tại chỗ bất luận người nào, hiện tại cũng có chút đốc chỉ có bích hoa chân nhân mình, tại kính song trả sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, thở dài, ma ơi, xem như xong chuyện. hắn thật sợ vị này phù vân tông tông chủ nhát gan đến không dám nhận bị hắn vu nhau. nếu như trong đó thật ra một chút bất chắc, hắn đây cái mạng nhỏ chỉ sợ khó bảo toàn a. trên gương mặt còn thỉnh thoảng đau rất đến, để cho bích hoa chân nhân mỗi lần nhớ tới ngày hôm qua cái kia giống như ôn thần giống vậy bạch diện thư sinh, liền toàn thân run lên. đây tuyệt đối là kẻ hung hãn. bích hoa, đây là có chuyện gì? độ tiên minh minh chủ trần đạo Lăng nghi hoặc tiền đến, mở miệng hỏi. vân đại tử lúc này cũng tỉnh táo lại đến, bận rộn muốn thân. Tuần hỏi đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Bích Hoa mau mau đem Vân Đài Tử theo như trở lại chỗ ngồi, đạo hiếu. Vân Đài Tử tông chủ, liền khi ngài hôm nay cho ta Bích Hoa cái thể diện, thành thành thật thật ngồi ở chỗ này được không? Nếu mà ngài cảm thấy Bích Hoa hôm nay nói xin lỗi thành ý không đủ, ngày sau ta nguyện ý mang theo lễ trọng đến nhà bãi phòng, nhưng hôm nay nhờ cậy ngài liền ngồi ở đây đi. Đem Vân Đài Tử khuyên lại ngồi về trên ghế. Bích Hoa chân nhân lúc này mới hướng phía Trần Đạo lăng chắp tay nói, Trần đại ca, lần này là Tiểu đệ có lỗi trước, đắc tội phụ vân tông cùng Vân Đài Tử đạo hưu. ngay trước mọi người nói xin lỗi, để bày tỏ ấy này Trần Đạo Lăng hướng bọn hắn những này thế hệ trước tu chân giả lại nói, kia đều là đại ca và ân sư giống vậy tồn tại. Cho nên 10 đại tông môn bên trong không thiếu tông chủ đều tôn xưng Trần Đạo Lăng vì Trần đại ca, Trần tiên bối, mà không phải là Đạo Lăng chân nhân. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi a." Trần Đạo Lăng híp mắt lại. Binh Hoa chân nhân xem như hắn một tay dạy dỗ, hắn tính cái gì? Trần Đạo Lăng lại quá là rõ ràng. Binh Hoa chân nhân tấm kia sưng lên trên mặt lộ ra cười khổ, không nói gì thêm nữa. Sau đó hắn lại hướng về phía còn lại mấy vị tông chủ chắp tay thi lễ, làm trên mãi mọi người thời gian, đắc tội nói xong, bích hoa chân nhân liền cất bước rời khỏi, đi về phía vốn là vốn thuộc về phù văn tông, hôm nay thuộc về bọn họ bích hoa tông một chỗ này sạp nhỏ vị. mắt thấy kia nho nhỏ quầy hàng thậm chí không bỏ được bích hoa tông một phần mười vật liệu, bích hoa chân nhân nhướng mày một cái, hướng phía người bên cạnh thấp giọng hỏi, hôm nay là người nào chịu trách nhiệm khu giao dịch hội trường, phụ trách phân chia gian hàng bổ tuổi cửa đệ tử bây giờ còn đang sững sờ đấy. vừa nghe bích hoa chân nhân những lời này, hắn bị dọa sợ đến toàn thân run một cái, còn không đợi hắn làm chút gì, bích hoa tông người đã nói đến, là bổ tuổi cửa đệ tử. có đúng không? ta nhớ kỹ rồi bọn hắn đối thoại âm thanh cũng không tính tiểu Bộ tuổi cửa trưởng môn nghiêm ngặt gấu cũng là hư anh cường giả thính lực cũng không sai nghe lời này một cái hắn nhất thời trợn mắt chừng mắt về phía rồi phụ trách giao dịch hội bổ tuổi cửa đệ tử bị dọa sợ đến đệ tử kia hai chân mềm nứt trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất đây cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau à hắn nơi đó biết rõ bích hoa tông sẽ cùng phủ vân tông giải hòa hắn nơi đó biết rõ bích hoa tông sẽ cùng Phụ vân tông trao đổi quẻ hàng A. hắn muốn muốn cho phủ vân tông mang giải nhỏ có thể để cho bích hoa tông đối với hắn có phần coi trọng ai muốn chiếm lấy cuối cùng này đôi hạn chế lại mặc ở bích hoa tông trên đầu Xong rồi, xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Cảm thấy sợ, không chỉ là đệ tử này một người. Lúc trước nhìn Phủ Vân Tông chế cười, thậm chí chủ động tiếp thu Phủ Vân Tông trốn tránh đệ tử những môn phái kia người, từng cái từng cái cũng đều là cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Bọn hắn đối với Phủ Vân Tông, vốn là muốn làm cho Bích Hoa Tông nhìn. Kết quả hiện tại, Bích Hoa Tông Bích Hoa chân nhân đều chủ động cùng Phủ Vân Tông giải hòa, thậm chí mời Phủ Vân Tông Tông chủ Vân Đại tử ngồi trên rồi. Kia lúc trước bọn họ đối với Phủ Vân Tông hành vi, không thì trở thành cùng Bích Hoa Tông ngược lại sao? Trong này nhất sợ hãi, thuộc về hơi thở phong phái chúng cách Muôn phái khác nhiều lắm là chính là nhìn một chút phụ Vân Tông chê cười, thu phụ Vân Tông trốn tránh đệ tử. Nhưng hắn liền không giống nhau. Hắn chính là trực tiếp ngay trước phụ Vân Tông trước mặt, tàn nhẫn đạp phụ Vân Tông một cước. Còn đào người góp tưởng. Hôm nay Bích Hoa Tông cùng phụ Vân Tông giải hòa, Bích Hoa chân nhân còn đối với Vân đại tử cung kính như thế khách khí, lại không luận sau lưng đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu Vân đại tử điều dưỡng phong phái hành động đều cho biết Bích Hoa chân nhân, vậy bọn họ hơi thở phong phái há chẳng phải là. Nuốt nước miếng một cái, Trương Cách ánh mắt dở nhìn trời không. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Chương 49, danh tiếng đang thị. Chương 49, danh tiếng đang thịnh. Có người ngốc trệ, có người sợ hãi, có người kinh hoàng, có người nghi hoặc. Minh Hoa chân nhân cử động hôm nay, để cho dự hội mỗi người đều tâm tình khác nhau. Trong đó, còn có chút người là hối hận, vô cùng hối hận. Bọn hắn chính là trốn tránh phủ Vân Tông mấy tên đệ tử. Bọn hắn làm sao không hối hận? Nguyên bản bọn hắn trốn tránh phủ Vân Tông, là bởi vì hắn nhóm cảm thấy phủ Vân Tông đắc tội Bích Hoa Tông, lại ở lại tại phủ Vân Tông đó là một con đường chết. Còn không bằng thật sớm rời khỏi phủ Vân Tông, đến những tông môn khác, cho dù không còn có thể trở thành đệ tử đứng đầu. Dẫu gì không cần lại theo Phù Vân Tông chịu hết khổ độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại, Phù Vân Tông không chỉ không gì, thậm chí Bích Hoa Tông tông chủ Bích Hoa chân nhân còn chủ động cùng Vân Đài tử nói xin lỗi, thậm chí nhường châu ngồi dâng trả rồi. Đây nào chỉ là giải hòa đơn giản như vậy. Đây quả thực là đem Phù Vân Tông tôn sùng là rồi thượng khách. Ngay sau, Phù Vân Tông cùng Bích Hoa Tông quan hệ nói không chừng còn có thể tiến hơn một bước. Bọn hắn những này thật sớm rời khỏi Phù Vân Tông đệ tử tất đơn thuần chỉ là đeo lên phản đồ tiếng xấu, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà, hối hận thì có thể như thế nào chứ? Hết thảy đều đã muộn. Còn có người đến bây giờ cũng không rõ mình nên làm cái gì. Ví dụ như phủ Vân Tông mọi người, bọn hắn bị Bích Hoa Tông đệ tử dẫn tới vốn là vốn thuộc về Bích Hoa Tông bảy hàng nơi ở. Với tư cách Nam Bộ Châu thứ Tam Đại Tông môn chia cho Bích Hoa Tông bảy hàng dĩ nhiên là tương đối lớn khí có bề diện. Cho tới khi phủ Vân Tông dược liệu mang lên sau đó, liền một phần ba hàng đều không chiếm hết. Nhìn đến ngồi ở trên đài tròn, đứng hàng thứ ba Vân Đại Tử, nhìn đến nút ở mọi góc Bích Hoa Tông mọi người, thấy lại đến trước mặt mình kia một nắm dược liệu. Phủ Vân Tông ngoại trừ đường bên ngoài mỗi người trên đầu đều mang dấu hỏi thật to, ngược lại đường chạy một mực đang không lo lắng cho phủ vân tông bày sạp, thậm chí còn từ mình chữa vật trong ngọc bội lấy ra không ít thứ bày ở trong gian hàng. nhìn đến bình tĩnh như vậy đường Trạch lâm thanh cùng nô khôn đều có bắn tiệc sương sờ. bọn hắn nhớ lại ngày hôm qua đường chạy nói, sư huynh ta nhận thức một người, sẽ giúp chúng ta giải vây. ngày hôm qua nô khôn cùng lâm thanh kỳ thực đều không tin tưởng đường chạy nói, nhưng bây giờ bọn hắn lại đều không thể không tin. đường Trạch đến cùng làm cái gì? hắn thật chẳng lẽ tìm được cái gì không phải người, liền đem bích hoa tông chuyện này cho giải quyết. kia hắn đến cùng tìm người nào? bích hoa tông bài danh nam bộ châu thứ ba đại tông môn. Bích Hoa Chân Nhân càng là hư anh kỳ tam trọng Nam Bộ Châu đỉnh phong cường giả. Đường Trạch có thể tìm ai mới có thể khuyên động Bích Hoa Chân Nhân? Không, thậm chí khả năng không chỉ là khuyên. Nô khôn cùng Lâm Thanh bỗng nhiên ý thức được Bích Hoa Chân Nhân kia xương thành đầu heo mặt. Lâm Thanh nhìn thật sâu Đường Trạch một cái, mà Nô khôn càng là trực tiếp dùng mình một cái. Liên tưởng đến lần trước Vân Tuyết lâu tìm đường ra phiền thải, đường ra giải vây, và ngày hôm qua Đường Trạch tiện tay liền ném cho hắn tam phẩm đan dược. Vị đại sư minh này đến cùng còn có bối cảnh gì? Mắt thấy Bích Hoa Chân Nhân đã bắt đầu dẫn dắt Bích Hoa Tông đệ tử bại Xung quanh tông môn người vẫn còn ở tại ngây ngốc nghi hoặc bên trong, Trần Đạo Lăng từng tiếng cụ, cất cao giọng nói, "Chư vị, chư vị, hôm nay chính là thượng thành tiên môn đại hội giao dịch hội, vừa mới chỉ là một ít tiểu nhặt đệm, mọi thứ kính xin lấy giao dịch hội làm chủ." Bố trí xong quầy hàng sau đó, chư vị có thể tại mỗi cái tông môn quầy hàng lúc trước đi thăm mua sắm, dù đắp nhau. Trần Đạo Lăng đây mở miệng, mới tính đem mọi người hồn nhi đều kéo trở lại. Tuy rằng trong tâm còn đang nghi ngờ, còn đang kiếp sợ, vẫn là không nghĩ ra Bích Hoa Tông cùng phủ Vân Tông giữa chút chuyện này, nhưng mọi người cũng từ từ phân tán ra, đến những thứ khác quầy hàng bên cạnh, mua sắm lên vật mình cần. Vân Đại Tử ngồi ở thanh thứ ba trên ghế, nhìn lên trước mắt lui tới các đại tông môn người, vẫn còn có chút khẩn trương. Bên cạnh, ngồi ở thanh thứ năm trên ghế ngự kiếm các các chủ tổng kiếm chân nhân quan sát mấy lần phụ Vân Tông quay hàng, đung nhiên giống như là đã phát hiện gì, chủ động hướng phía Vân Đại Tử vẫn ăn nói. Vân Đại Tử đạo hiếu, nếu Bích Hoa đem vị trí nhường cho ngươi, ngươi lại an tâm ngồi lên phải. Sau này sẽ có người dâng lên trà bánh, đương nhiên, nếu là có cái gì xem trọng đồ vật, cũng có thể đi xuống mua sắm. Đa tạ từ kiếm tiền bối. Vân Đại Tử thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng đáp lê nói ra. Hắn lúc nào nghĩ tới Bích Hoa tông tông chủ sẽ chủ động cho hắn dâng trà lại lúc nào nghĩ tới, ngự kiếm các các chủ sẽ hướng về Hàn Vân An. Nhìn Vân đại tử bộ dáng này, Tống Kiếm chân nhân cười ha ha, thấp giọng nói, xem ra đạo hữu còn đang kỳ quái, tại sao Bích Hoa sẽ xin lỗi ngươi. Vừa nhìn Tống Kiếm chân nhân bộ dáng này, giống như là biết rõ cái gì, Vân đại tử vội vàng hỏi nói, tiền bối lẽ nào biết nguyên nhân? Biết rõ biết rõ, ngươi chính là thu cái hảo đồ đệ a. Tống Kiếm chân nhân chỉ chỉ phụ Vân Tông quầy hàng bên trong Tân Anh, nếu mà ta không nhìn lầm, vị kia chính là phong quốc công chúa Tân Anh. Chính xác. Vân đại tử gật đầu một cái. Hai người này đối thoại, để cho bên cạnh một vị môn chủ nghe thấy, nhíu mày hỏi ôi trao, phong quốc công chúa, ta nhớ được các ngươi lần trước ngự kiếm các đám hỏi ấy, thật giống như chính là phong quốc công chúa đi. Ta nghe nói cuối cùng không thành. đúng vậy, thong kiếm chân nhân nhắc tới chuyện này đến cũng không cảm thấy cỡ nào mất thể diện, ngược lại mặt nợ nụ cười. lúc ấy xảy ra chút hiểu lầm nhỏ. vị này phong quốc công chúa có thể nhận thức một vị thứ thiện đại năng a. nhìn bích hoa hôm nay kia đầu heo đầu, nhìn thêm chút nữa tần anh công chúa, lão phu đã cảm thấy hẳn đúng là tần anh công chúa lại mời nổi sau lưng nàng vị đại năng kia cho bích hoa lấy màu sắc. thong kiếm chân nhân vừa nói như thế, vân đại tử cũng nhìn về phía tần anh, hắn biết rõ. Tổng kiếm chân nhân là không có lý do gì lừa hắn. Hơn nữa tần anh hôn sự, hắn làm là sư phụ kỳ thực cũng có nghe thấy. Chẳng lẽ nói lần này thật là tần anh ngợi nổi sau lưng nàng vị đại năng kia giúp đỡ phủ vân tông giải vây. Nhà đầu này. Thời xúc động thở dài, vân Đại tử từ đầu đến cuối đều cảm thấy vị trí này ngồi không nữa, hướng phía tổng kiếm chân nhân sau khi nói tiếng cảm ơn, liền cất bước xuống đài. Đến lúc vân Đại tử rời khỏi, trần đạo lăng cũng bay trở về chỗ ngồi của mình. Vừa mới tổng kiếm chân nhân cùng vân đài tử đối thoại, trần đạo lăng đều nghe vào trong thay. Hắn thấp giọng hướng phía tổng kiếm chân nhân hỏi, ngươi nói vị đại năng kia là chúng ta nhân vật biết sao? Tòng kiếm chân nhân lắc đầu một cái, ta chưa từng thấy. Người kia tự xưng Vương tiểu đục, tướng mạo là cái thư sinh trẻ tuổi. Vậy thực lực của hắn như thế nào? Thứ anh mấy trọng? Trần đạo lăng lại hỏi. Cái vấn đề này, để cho tổng kiếm chân nhân cười khổ một tiếng. Hắn ngửa đầu nhìn trời, nói ra nhường châu ngồi trên còn lại 8 người đều trầm mặc xuống hai chữ. Nguyên anh. Vân đại tử trở lại phù Vân tông quầy hàng thì, Phù Vân tông mọi người đều ở đây hỏi Vân đại tử xảy ra chuyện gì. Vân đại tử mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ tới tổng kiếm chân nhân, liền đưa mắt về phía Tần anh. Tần anh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kỳ quái hơn Vân Đại tử vì sao nhìn nàng, liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía gần đây cùng với nàng quan hệ càng ngày càng tốt Lâm Thanh. Lâm Thanh tất trực tiếp nhìn về phía Đường Trạch. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Trạch. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đường Trạch trừng hai mắt, có người ở sau lưng ta dán tờ giấy nhỏ. Vân Đại tử ngược lại không để ý hắn, mà là kéo Tần Anh đến một bên, hỏi nhỏ, "Dây tua, có phải là ngươi hay không tìm cái gì đại năng, giúp chúng ta phụ Vân tông vượt qua một kiếp này?" "A, Tần anh ngu." Nàng nơi đó nhận thức cái gì đại năng a? Không chờ nàng lên tiếng phủ nhận, Tần Anh chợt nghe bên hai chuyển đến hôm đó cưỡng hôn vương tiểu nhục cam thành là ta xuất thủ ngươi cứ đáp ứng được rồi tần anh nhanh chóng liếc mắt nhìn hai phía có thể phát hiện xung quanh căn bản không có vương tiểu nhục bóng dáng nàng cũng chỉ được thuận theo vương tiểu nhục lại nói nói hồi bẩm sư phụ đích xác là loại này khí vị đại năng kia hiện ở nơi nào có thể hay không tiến cử một hồi để cho vi sư trước mặt đáp tạ ơn cứu mệnh của hắn ân cứu mạng bốn chữ này nói không có chút nào quá đáng không thể đặt được vương tiểu nhục phủ định trả lời chắc chắn tần anh cũng lắc lắc đầu vân đại tử có chút mất mát mắt thấy vân đài tử đem tần anh gọi đi lâm thanh nghi hoặc tiến đến hỏi đường trạch, ngươi nói ngươi ngày hôm qua sẽ tìm người giải vây tìm rốt cuộc là ai nô khôn cũng dựng lỗ tai lên nga tần anh là phong quốc công chúa giao thiệp rộng nàng nhận thức một cái rất lợi hại tu luyện giả ta sẽ để cho tần anh nhờ cậy vị đại năng kia hỗ trợ xí nguyên lai like là dính đàn bà ánh sáng tưởng cho ngươi ngày hôm qua còn nói như vậy nghĩa chính ngô tử ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn đi nô khôn réo cợt một tiếng nguyên lai like có năng lực không phải đường trạch, mà là tần anh nô khôn trong lòng nhất thời thăng bằng không ít ngày hôm qua lâm thanh trợn mắt nhìn nô khôn Ngươi ngày hôm qua nghe lén ta và sư huynh nói chuyện, nô khôn hù dọa nhanh chóng ngậm miệng lại, áo não chạy trốn, hù dọa chạy nô khôn. Lâm Thanh nhìn đến đường chạy, lại cảm thấy có chút ngũ vị tập trần. Lần này nàng rút cái gì đều không rút, ngược lại thì tần anh nàng thích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 100. Đây không giải thích được đoán khí trị, để cho đường chạy hít vào một hơi. Hắn lại làm cái gì a? Hôm nay giao dịch hội, lợi nhuận lớn nhất, không phải độ tiên minh, không phải bài danh thứ hai đỏ lên, lên dậy, không phải ngự kiếm các, không phải bích hoa tông, mà là phù vân tông. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Binh Hoa chân nhân cam lòng trước mặt của mọi người, cho Vân Đài tử một cái như vậy vãn bối nhường chỗ ngồi dân trà. Đây cũng không phải là nói xin lỗi nhận sai trình độ, đây quả thực là đem phủ Vân Tông tôn sùng là rồi thượng khách, muốn cùng phủ Vân Tông giao hảo biểu hiện a. Cho nên mỗi cái tông môn đều rối rít chiếu cố phủ Vân Tông bày hàng, phủ Vân Tông kèm theo dược liệu rất nhanh sẽ bán sạch rồi, Đường Trạch tự móc tiền túi lấy ra một ít, đan dược cũng bị rất nhanh quét một cái sạch. Cuối cùng, liền mấy vị trưởng lao chữ vật ngọc đều giống, mới xem như chống nổi hôm nay giao dịch hội. Nhìn đến kia tràn đầy một túi linh thạch, tam trưởng lao ánh mắt cũng sắp sáng lên. Không giống với phủ Vân Tông nơi này thắng lợi trở về, hơi thở phong phái hôm nay là một tấm đều không mở. Ngày hôm qua hơi thở phong phái cứng rắn giống đạm phủ Vân Tông chuyện, không ít tông môn đều thấy ở trong mắt. Ngày hôm qua phủ Vân Tông là địa vị gì, hôm nay hơi thở phong phái liền sẽ trở thành địa vị gì? Trương Cách thất hồn lạc phách thu quầy hàng, suy nghĩ một chút sau đó cảm thấy lại từ đây thượng thành ngợi tiếp, cuộc sống của mình chỉ sợ sẽ so với trước kia phủ Vân Tông trôi qua thảm hại hơn. Ngay sau đó hắn chủ động tìm được Trần Đạo Lăng Cáo Tử, chọn rời đi rồi thượng thành đại hội. Đi tại trở lại khách sạn trên đường, Đường Trạch liền thấy được chuyện nhà tính toán rời khỏi thượng thành hơi thở phong phái mọi người. Bước chân dừng lại, Đường chạch hướng về phía bên người Lâm Thanh nói ra: "Sư muội, ta có cái gì quên ở Hoàng Tiên quán, các ngươi đi về trước, không cần chờ ta ăn cơm." Nói xong, hắn liền chuyển thân ly khai. Mà lúc này hơi thở phong phái không biết chỗ nào, bóng tối của cái chết đã lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Truy cập trang web gaodiou chuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, người báo ứng, đến. Truy cập trang web gaodiou chuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, người báo ứng, đến. Mặt trời chiều ngã về tây, cưỡi ngựa đi lúc rời thượng thành, Trở lại phong quốc trên quân đạo, Trương Cách hình dung tiểu tụy. Đi đi, hắn bỗng nhiên dùng sức một cước, trực tiếp ngện ở mã trên bụng. Con ngựa kia ngửa mặt lên trời một tiếng rít lên, bụng bị đạp ra một cái độc lớn, nội tạng lan tràn ngã trên đất. Trương Cách tại mã trước khi té xuống đất liền nhảy xuống, lại một chân tiếp một cước giẫm ở trên lưng ngựa. Bị dọa sợ đến sau lưng hơi thở phong phái trưởng lão và đám đệ tử đều là thần sắc kinh hoàng. Đặc biệt là vừa gia nhập hơi thở phong phái Trương Thần cùng tiểu Long hai người. Bọn hắn biết rõ, Trương Cách sinh khí cũng là bởi vì phụ Vân tông chuyện. Bọn hắn với tư cách phụ Vân tông nguyên lai đệ tử, Bây giờ đang ở hơi thở phong phái thật là không dám thở mạnh một cái. Vốn tưởng rằng rời khỏi phù Vân Tông, chờ đợi đến bọn hắn chính là ngày tốt. Ai nghĩ được? Đại gia? Hắn đại gia? Vì sao lại biến thành loại này? Đột nhiên phát động tỷ khí Trương Cách dám đem con ngựa kia đạp máu thịt bé bé, hắn toàn thân bạch bảo cũng là dính đầy máu tươi, hai mắt đỏ thâm hắn, thoạt nhìn giống như tu la. Trương Cách không cam lòng a. Hắn giận a. Hắn nấu chết Vân Tuyết lâu, nấu chết tiên tử tông, gặp vận may, đã nhận được đến tham gia thượng thành đại hội cơ hội. Vốn muốn lần này thượng thành đại hội trên đại chiến quên nhiều cùng mấy cái đại tông môn làm quan hệ tốt ngày sau một bước lên trời, triệt để trở thành phong quốc nhất lời nói coi trọng lượng, chân chân chính chính phong quốc đệ nhất tông môn. vì đạt đến cái mục đích này, đến thượng thành mấy ngày nay, hắn không biết cho bao nhiêu người không lương khụi gối làm chó, không biết móc ra bao nhiêu bọn hắn hơi thở phong phái bà bối. khi biết được Phụ vân tông đắc tội bích hoa tông sau đó, hắn càng là không để lại dư lực giận dỗi đạp Phụ vân tông, liền vì tại bích hoa tông trước mặt kiếm được một chút tấn tượng tốt. cho dù bích hoa tông tùy tiện nhắc tới mang theo một hồi, bọn hắn hơi thở phong phái đều đem thoát thai hoàn cốt, hết thảy mọi thứ trương cách cũng muốn rất tốt đẹp. nhưng vì cái gì? Vì sao Bích Hoa Tông cuối cùng hướng về Phủ Vân Tông nói xin lỗi, thậm chí đem Vân đại tử tôn sùng là rồi thượng khách? Tất cả về hắn hành động đều trôi theo dòng nước. Không, thậm chí trở thành táng đưa bọn hắn hơi thở phong phái mình chẳng đau. Trương Cách không nghi ngờ chút nào, nếu mà Phủ Vân Tông hướng về Bích Hoa Tông cáo trạng, Bích Hoa Tông tuyệt đối sẽ đem bọn họ nho nhỏ này hơi thở phong phái giống như nghiền chết. Liên tính Phủ Vân Tông không chủ động nói, những thứ khác tông môn cũng sẽ tại sau đó thượng thành đại hội trên đủ loại làm nhục bọn hắn hơi thở phong phái, chỉ vì làm bộ dáng cho Bích Hoa Tông cùng Tông nhìn. Tựa như cùng lúc trước hắn đào Tông góc tường một dạng hắn chỉ có thể chọn rời đi thượng thành, rời khỏi cái này thật vất vả mới tố cộng thêm thượng thành đại hội. Hắn hận, hắn khí, hắn điên cuồng. Nhưng mà, tái phát điên cũng vô ích. Trương Cách bản thân cũng rõ ràng điểm này. Hắn thất hồn lạc phách đá văng con ngựa kia thi thể, phóng người lên đệ tử đưa tới khắc một con ngựa. Vừa muốn dục ngựa lần nữa đi về phía trước, Trương Cách ngẩng đầu, chợt thấy có một người trẻ tuổi chắn tại đường đi của bọn họ trên. "Là ngươi?" Trương Cách nhướng mày một cái, trong mắt vốn dần dần rút đi sát khí, lại một lần nữa ngưng tụ lại. Người trẻ tuổi này, Trương Cách nhận thức, chính là Phù Vân Tông đệ tử, còn giống như là Phù Vân Tông đại sư huynh. Tên là Đường Trạch. Bất quá về người này, Trương Cách Tấn Tượng cũng không sâu khắc. Bởi vì người này để lại cho Trương Cách Tấn Tượng kém xa kia hai tên mỹ mạo nữ đồ đệ, thậm chí ngu trung ngô không đến sâu. Ngươi đến cản con đường của chúng ta, là muốn đến xem chúng ta hơi thở phong phái chuyện Tiểu Lâm? Trương Cách Lâm thanh mang theo giọng khàn khàn, trầm giọng hỏi. Đường Trạch lúc này khuôn mặt nụ cười, chặt chặt nói, dĩ nhiên không phải. vạn bối chính là đến vui vẻ đưa tiên trương trưởng môn cùng hơi thở phong phái vị rời khỏi thành. Mong rằng chư vị. Thuận bùm xuôi gió, nửa đường hố, trong hố có gai, đâm trên đổ đậu. Chúng độc không có chết, leo lên bờ hố. Bên trái lao hổ, bên phải heo rừng. Trước tiên bị hổ gặm, lại bị heo chạm, mất thăng bằng, lần nữa sẽ hố. Đâm thủng, máu tươi hoành lưu, bay trên trời điểu, tức chim trùng đầu. Qua trên 10 năm, có người đi ngang qua, không thấy sát thể, chỉ thấy hầm phân. Một chuôi vẻ thuận miệng nói xuống, không riêng gì trương cách, hơi thở phong phái những người khác, kia cũng là vô cùng tức giận rồi. Đường Trạch liền thấy trong đầu điên cùng ra bên ngoài nhảy đủ loại nhắc nhở. Thu được đến từ chương cách toán khí trị 12, thu được đến từ lưu triệt toán khí trị 4, thu được đến từ độc cô độc án khí trị 5. Thu được đến từ Đường Trạch nghe được gọi là một cái tâm tình quá trá nụ cười trên mặt lại càng phát rõ ràng rồi. Tiểu Bối, Trương Cách tức giận hét lên một tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại phù vân tông gặp vận may được thế, liền có thể tùy ý giống đạp ta hơi thở phong phái ở tại dưới chân. Ngươi thật cho rằng Lão Tử không dám giết ngươi sao? Hắn trực tiếp từ chữ vật trong ngọc đội lấy ra trường đao. Bất quá hơi thở phong phái vẫn có tính táo người. Một tên trưởng lão thận trọng nói ra, Trường Môn, tiểu tử này dám một mình đến trước, còn dám như vậy nhanh nhẹn, có phải hay không sau lưng có bài tật gì? Tại hơi thở phong phái trong đội ngũ. Trương Thần cùng Kiều Long tự nhiên cũng nhìn thấy đường trạch vị này đã từng đại sư hình. Hai người này nghe thấy trưởng lão, trong tâm sinh ra một kế. Nhớ về lại Phụ vân tông là quả quyết không thể nào, chẳng thật tốt tại hơi thở phong trong phái phát triển phát triển. Mà bây giờ, không phải là một cái hướng về hơi thở phong phái biểu trung tâm thời cơ tốt sao? Hai người này đều là huynh đệ, chỉ nhỏ giọng thảo luận một hồi liền có quyết định. Hai người đồng thời rụng ngựa tiền đến, hướng về phía tiên kia cẩn thận trưởng lão nói, trưởng lão xin hãy yên tâm. Tiểu tử này mặc dù là phù vân tông đại sư hình, nhưng hoàn toàn là một cái rửa và uống thuốc tăng thực lực lên phế vật, không sai. Ta đoán hắn chính là đang cố lộng huyền hư, lần này ta nguyện ý cùng tiểu Long nhất đồng xuất chiến, tự mình dò xét dò xét, hắn đến cùng có thể có bại tại gì. Trương cách nghe xong lời của hai người, lại không có để cho hai người tiến đến độc thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, tự mình tung người xuống ngựa. Toàn thân áo trắng mang huyết, hướng phía đường trạch đi tới. Hai người các ngươi thành thành thật thật ở lại là được, tiểu tử này ta tự mình giết, chỉ là một người chút cơ kỳ phế vật mà thôi, có thể có bại tại gì? Hắn tràn đầy tia máu ánh mắt nhìn đến đường trạch, trong tay lại đao, tại linh lực thúc dục phía dưới, tóe ra một đạo ám tử sắc ánh sáng. Tiểu tử, muốn trách thì trách bản thân ngươi không tự lượng sức, tự tìm chết. Hết. Một lời rơi xuống, trường cách thân hình đã biến mất tại tại chỗ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở đường trạch sau lưng. Đường trạch giống như là hoàn toàn không có phản ứng qua đây một dạng, vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn đến thanh kia càng ngày càng tới gần đường trạch cánh tay lại đau, hơi thở phong phái mọi người đều cảm thấy hạ giận một hồi. Thật coi bọn hắn hơi thở phong phái là cái gì dễ khí dễ? Cái gì hôi cá thối giữa tôm, cũng dám leo đến bọn hắn hơi thở phong phái trên đầu đi. Một người chúc cơ kỳ, dường như vẫn là dựa vào uống thuốc để thăng đi lên cơ kỳ, có tư cách gì tại bọn hắn hơi thở phong phái trên đầu nhảy nhót? Cũng bởi vì là người phụ Vân tông. Người phụ Vân tông thì ngon sao? Trừng cách trong mắt, cũng là sát ý tuôn ra. Hắn một đao này không có chạy đường trạch cổ đi. Hắn không vội giết tiểu tử này. Hắn phải thật tốt hành hạ cái này xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, để phát tiết mình đối với phụ Vân tông oán khí. Hắn lựa chọn trước tiên cắt đứt đường chạy cánh tay, để cho tiểu tử này trong thống khổ cầu xin tha thứ, để cho hắn hối hận hắn hôm nay hành động. Một đao, rơi xuống. Bầu bạn theo tiếng gió, hơi thở phong phái mọi người, chỉ thấy được huyết quang lóe, một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Có thể hơi thở phong phái tất cả mọi người, lại đều nấp mắt bởi vì bay ra ngoài cánh tay kia, còn nắm lấy một thanh trường đao. Trương Cách trên mặt còn mang theo nụ cười tàn nhẫn. Có thể cánh tay phải của hắn lúc này đã mất, máu tươi từ vai phải của hắn không ngừng tuôn trào, Trương Cách biểu tình lúc này mới trở nên kinh hoàng mà hoảng sợ. Nguyên bản đứng ở trước mặt hắn Đường Trạch chẳng biết lúc nào biến mất, xuất hiện ở phía sau của hắn. Đường Trạch một tay kết kiếm chỉ, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có móc ra, liền chặt đứt Trương Cách một cái cánh tay. A! Thẳng đến Trương Cách kêu thảm thiết vang tận mây xanh, hơi thở phong phái mọi người mới đột nhiên tỉnh lại. Tiểu tử này căn bản không phải cái gì cơ. Cháy mau thực lực mạnh nhất mấy vị trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra đường chạy thực lực không bình thường. lúc này một tiếng hô to, quay đầu ngựa lại rụng ngựa liền muốn chạy. đường chạy xách rồi một tiếng, thuận miệng nói, để các ngươi đi chưa. thật đơn giản mấy chữ rơi xuống, hơi thở phong phái mọi người đã cảm thấy dưới quần ngựa bỗng nhiên lún một đoạn. sau đó kèm theo một tiếng lại một tiếng ngựa hí, đồng loạt ngã trên đất. mọi người đứng dậy vừa nhìn, mới khiếp sợ phát hiện, bọn hắn mã chân ngựa lại bị đồng thời cắt đứt. nhưng bọn họ thậm chí không nhìn thấy đường trạch có bất kỳ động tác gì. người này rốt cuộc là thực lực gì? dưới ngựa chính mắt mục đích một màn này trương cách liền càng cảm thấy rung động trong miệng hắn kêu thảm thiết không ngừng hoảng sợ xoay người đặt mông ngã nhào trên đất đồng tử có giúp lại nhìn đến sau lưng đường trạch hắn đại khái là muốn nói cái gì nhưng sợ hãi và đau đớn tạo thành kêu thảm thiết đã chiếm dùng cổ họng của hắn đường trạch trên cao nhìn xuống nhìn đến ngã xuống đất trương cách hắn lúc này đã thu hồi lúc trước nụ cười trên mặt thay vào đó là vô tận băng lãnh phù vân tông một mực thờ phượng chính là người không phàm ta ta không phải người sư phụ ta thành thật như vậy một người thiện lương tức liền bắt đầu bị các ngươi đối tượng chú ý cũng một mực khách khí thậm chí ngươi lần thứ hai tìm ra chúng ta, lão nhân gia người còn đối với ngươi cung kính có thừa, có thể ngươi thì sao? Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp đào chúng ta phủ vân tông gấp tường, giết người chu tâm, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đường trạch một cước dầm ở trương cách ngực, trương cách ngực đầu khớp xương nhất thời đoạn tận mấy cái, Lấn hiếp người người, người hàng lấn. Trương cách, báo ứng tuần hoàn, ngươi báo ứng, đến. Hắn không người đi xuống, nhìn đến trương cách, lộ ra cười lạnh, đúng rồi, ngươi có phải hay không một mực kỳ quái? Vì sao bích hoa chân nhân sẽ tìm phủ vân tông giải hòa? Bởi vì ngày đó ta đối với bích hoa chân nhân nói một câu nói. Thượng Tiên có đức hiếu sinh, nhưng ta không có. Dứt lời, lại là một cước, Trương Cách ngửa mặt ngã trên đất. Trong miệng kêu thảm thiết, rốt cục cũng đã ngừng. Chương 51, giao dịch. Chương 51, giao dịch. Trương Cách chết. Bọn hắn hơi thở phong phái người mạnh nhất, Kim Đan bắt trọng Trương Cách, lại chết như vậy. Thậm chí trước khi chết, trong miệng của hắn đều chỉ có kêu thảm thiết, liền một câu đầy đủ đều không có nói ra. Những cái kêu bị té xuống ngựa hơi thở phong phái mọi người, mỗi một người đều bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đường Trạch Đá một cái bay ra ngoài rồi Trương Cách thi thể giống nhau vừa mới trương cách đá vang ra con ngựa kia thi thể một dạng đường trạch chậm rãi hướng phía đám kia ngã nào trên đất hơi thở phong phái người đi tới có mấy tên phản ứng nhanh thực lực mạnh trường lao đứng dậy theo bản năng muốn chạy đường trạch không có động tác khác chỉ là nhìn bọn hắn một cái bọn hắn liền hai mắt mung trệ thân thể cứng ngắc ngã trên đất không có hô hấp giết người không cần lao không dùng tay chỉ cần một cái ánh mắt kinh khủng như vậy tu vi càng làm cho hơi thở phong phái cái khác người may mắn còn sống sót cảm giác sâu sắc hoảng sợ không có cách nào chạy chạy không thoát bọn hắn cũng chỉ được tại đường trạch dưới con mắt, tại đường trạch không ngừng hướng phía trước trong tiếng bước chân, ngã trên đất. có hơi thở phong phái đệ tử bị dọa sợ đến phát ra sắc bén âm thanh thảm thiết. nhưng rất nhanh, âm thanh thảm thiết liền biến mất. lại là mới âm thanh thảm thiết vang dội, lại biến mất. dần dần, chỉ còn lại có đầy đất thi thể. đường trạch đứng ở dưới ánh tà dương, trên thân không có dính một chút máu tươi. cho dù trương cách trên thân, cũng không có. Chiều ta để cho bóng dáng của hắn kéo rất dài. hắn quay đầu, nhìn về phía hơi thở phong phái duy hai, hai tên người may mắn còn sống sót, trương thần cùng tiểu long hai người này hiện tại nào chỉ là sợ choáng váng, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. đây là đường trạch sao? đây là ấy, dựa vào uống thuốc mới miễn gưỡng nắm giữ cùng tiểu sư muội không sai biệt lắm thực lực tuổi mục đại sư minh sao? đây là cái kia trúc cơ tam trọng chính hắn sao? hiện nhiên, không phải. nuốt nước miếng một cái, trương thần trong lòng, còn có cuối cùng một tia may mắn. đường trạch không giết bọn hắn, là không phải là bởi vì đường trạch còn độc tính xưa? có phải hay không đường trạch còn có thể dẫn bọn hắn trở lại phủ vân tông? có đường chạy tôn đại thần này ở đây, bọn hắn phủ vân tông làm sao biết không cường đại? nghĩ tới đây, trương thần nhanh chóng quỳ dưới đất, hướng về phía đường Trạch dập đầu nhiều cái dập đầu. sau đó hoàng hốt vội nói, đại sư minh, ta, ta sai rồi, ta và Kiều long đều làm sai. chúng ta không nên thật xin lỗi sư phụ, không nên thật xin lỗi phủ Vân tông, chúng ta nguyện ý cùng ngài trở về. tiểu long cũng đuổi sát theo hắn dập đầu, một cái cũng không dám thiếu dập đầu. đi, đi, đi. nhưng trương thần cùng tiểu long không có nghe được đường Trạch đáp ứng, bọn hắn chỉ nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. thằng đến vẫn còn tại dập đầu bọn hắn, nhìn thấy đường Trạch chân ra bọn hắn bây giờ trước mắt, trương thần cùng tiểu long xĩ đầu, chỉ thấy đường Trạch đang nhìn bọn hắn trong tay còn xách một cái đầu người, đầu người kia trực tiếp bị ném vào trương thần cùng tiểu long trước mặt, bị dọa sợ đến hai người suýt chút nữa hồn phi phách tán. người này hai người bọn họ nhận thức, đây là hơi thở phong phái đại sư minh, là trương cách môn sinh đắc ý. đầu người lăn đến hai người đầu gối bên cạnh, đường trạch nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là đại sư minh của các ngươi, ta không phải. hai vị đều là hơi thở phong phái người, ta làm không nổi các ngươi một tiếng này đại sư minh. không, đại sư minh, chúng ta thật biết lỗi rồi, nể tình đồng môn một trận phân thượng. ta, đường trạch mở miệng cắt đứt hai người, nể tình đồng môn một trận phân thượng. Ta vốn là sát thực không có muốn giết các ngươi." Trên mặt hai người vui mừng. Có thể Đường Trạch lời kế tiếp, lại để bọn hắn như rơi vào hầm băng. "Là các ngươi chủ động nói muốn thử một chút lá bài tẩy của ta." "Được a, hiện tại lá bài tẩy của ta lộ ra rồi, các ngươi muốn thế nào thử?" "Không phải, chúng ta." Im lặng. Đường Trạch đỗng nhiên gầm lên một tiếng, là đối mặt trường cách thì cũng không có bùng nổ, chậc triệt để để nổi giận. Tông môn gặp nạn, hơi thở phong cử đi cửa quẹt người, dẫm ở phủ Vân Tông trên đầu Dương Ai. "Hai người các ngươi cư nhiên nói đi là đi, không cho phủ Vân Tông, không cho sư phụ của các ngươi lưu một nửa chút mặt mũi." lúc này càng là nghĩ tại tân chủ con trước mặt giành công tính toán chủ động đối với các ngươi đã từng đại sư huynh hạ thủ các ngươi thật là muốn mặt nô khôn kia hai cái tát không có thức tỉnh các ngươi hắn là huynh đệ của các ngươi hắn hạ thủ quá nhẹ hôm nay ta thay hắn đánh lại hai cái tát bắt bắt đường trạch nói xong hai trưởng liền tát ra ngoài hai khỏa lớn chừng cái đấu đầu người ở giữa không trúng cút một vòng cuối cùng rơi xuống ở trên mặt đất trương thần cùng tiểu long còn quỳ dưới đất thân thể cũng rốt cục thì ngã xuống Thời phơi khắp nơi đường trạch hít sâu một cái chậm rãi nhắm hai mắt lại Nếu mà Trương Thần cùng Tiểu Long không có ý định ra tay với hắn, Đường Trạch ngay từ đầu thật là định đem hai người này ký ức sửa đổi một hồi, lại mang về. Không có lý do gì khác, bởi vì hai người này đều là Ngô Khôn huynh đệ. Mà Ngô Khôn, hiện tại Đường Trạch rất thưởng thức cái người này. Nhưng hai người này vì tại hơi thở phong phái lưu lại ấn tượng tốt, chủ động tiêu chiến, chiệt để để cho Đường Trạch buồn lòng. Thở dài, Đường Trạch chuyển thân, chậm rãi rời khỏi. Đợi hắn sau khi đi, trên thi thể bốc cháy lên rồi một phiến hỏa diễm. Ánh lửa ở dưới ánh tà dương lúc đích, đem thi thể cháy hết bốn trở lại thượng thành sau đó, Đường Trạch cũng không có lập tức trở về đến khách sạn, mà là hóa thân Vương tiểu đục, vừa tìm được Hoàng tiên trong quán Bích Hoa chân nhân. Bích Hoa chân nhân vừa nhìn người đến là Vương tiểu đục, nhanh lại là nhường chỗ ngồi lại là trong trà, liền cùng nhường nhau vân đài tử thái độ một dạng. Đường Trạch cũng không có khách khí, uống một hớp trà sau đó nói ra, "Hôm nay ngươi làm không tệ." Đa tạ tiền bối khen ngợi. Bích Hoa chân nhân đỡ lấy cái mặt tỏ cung kính nói, "Đường Trạch nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra một chai tiểu dược cao, bôi lên. Bích Hoa chân nhân nhận lấy cao, mở ra vừa nghe, trong thần sắc liền toát ra một tia kinh y Đây là tứ phẩm Bôi lên. Đường Trạch lại lặp lại một lần. Bích Hoa Chân Nhân lập tức ngậm miệng lại, đem dược cao bôi lên ở trên mặt. Tâm tình trong lòng vẫn thật lâu khó dặn. Tứ phẩm đan dược, Bích Hoa Chân Nhân không thể không gặp qua. Đối với hư anh kỳ tu luyện giả lại nói, tân phẩm đan dược đã rất khó để thăng thực lực của bọn họ rồi, cho nên Bích Hoa Chân Nhân cũng thu mua giá cao qua một ít đan dược tứ phẩm. Nhưng tứ phẩm dược cao lại cùng đan dược hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cùng phẩm giai cấp dược cao cùng đan dược, dược cao so với đan dược quý trọng đến ít hơn 10 lần. Thậm chí Bích Hoa Chân Nhân trong tay, liền nhị phẩm thuốc chữa thương mỡ cũng không có đây vị đại năng lại tiện tay thì cho hắn một chai tứ phẩm dược cao, đây, đem dược cao sờ ở trên mặt, binh hoa chân nhân chợt cảm thấy một cổ cảm giác mát mẻ, chỉ chốc lát sau hắn đã cảm thấy trên mặt đau đớn tiêu hết, biến ảo rồi một chiếc gương đi ra chiếu một cái, quả nhiên trên mặt sưng lên tất cả đều biến mất, binh hoa chân nhân là vừa mừng vừa sợ, bận rộn đối với đường trạch nói tiếng cảm ơn, tự muốn đem còn dư lại dược cao trả lại cho đường trạch, cầm lấy đi, cho ngươi, đường trạch lại uống một hốc trà, lúc trước ngươi cho phủ vân tông mang giày nhỏ, nệ tình ngươi là muốn cho sư đệ báo thủ có việc để làm, cho nên không có muốn mạng của ngươi. Chỉ để ngươi làm chúng cho phụ Vân Tông nói xin lỗi. Ngươi làm không tệ, chuyện này từ đấy bỏ qua. Ta hôm nay đến là muốn nói với ngươi một chuyện khác. Binh Hoa chân nhân vừa nghe liền tứ phẩm dược cao đều đưa cho mình, nhanh chóng lại là nói cảm ơn, sau đó tiểu lão đầu ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu nghe Đường Trạch nói chuyện. Đường Trạch từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một chai đan dược bày ở trên bàn, mở ra xem. Binh Hoa chân nhân mở chai thuốc ra, còn chưa nhìn kỹ, chỉ người kia đan hương chính là ngẩn ra, đây là đan dược tứ phẩm. Không sai, đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn là có thể trợ giúp hư anh kỳ tu luyện giả tăng thực lực lên. Đường Trạch gật đầu một cái, muốn không? Bích Hoa chân nhân trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười cổ quái, "Đây, không tốt lắm đâu. Đã cầm ngài tứ phẩm dược cao rồi, ta, ta lại không có nói cho không ngươi." Đường Trạch rêu cợt một tiếng, "Ta biết, các người Bích Hoa tông dưới có một phiến dược viên, trồng trọt không ít nhị phẩm tam phẩm linh dược. Xét thực như thế, bất quá bởi vì chúng ta phủ Vân tông không có tam phẩm trở lên luyện dược sư, cho nên dược liệu bình thường đều là mỗi năm bán cho cái khác bộ châu tu luyện giả. Về sau đều bán cho ta." Đường Trạch hai chân đông đưa, "Nhưng ta sẽ không cho tiền." Bích Hoa chân nhân một hồi liền đế trụ Có thể đường trạch câu nói tiếp theo, lại để cho Bích Hoa chân nhân trên mặt lộ ra không dám tin vui mừng. "Ta là luyện đan sư, cho ta dược liệu, ta sẽ cho các ngươi đan dược." Bích Hoa chân nhân xoa xoa tay, đồng nhiên ý thức được một cái vấn đề, chính là chúng ta Bích Hoa tông chỉ có dược liệu tăng phẩm, đây tứ phẩm đan dược. Các ngươi Bích Hoa tông vị trí địa lý không sai, thủy thổ phong nhiêu, thích hợp linh dược trồng chọn, ta sau đó sẽ cho các ngươi tứ phẩm linh dược hạng giống, các ngươi nghĩ biện pháp cho ta loại sống, sau đó đem dược liệu cho ta. 10 phần dược liệu bên trong ta sẽ chiết thành 9 phần, còn lại một phần thay các ngươi Bích Hoa tông luyện chế thành đan dược. Cuộc mua bán này đồng ý liền làm không đồng ý kéo, đường trạch vốn muốn nói không đồng ý là xong, kết quả bích hoa chân nhân trực tiếp chặn lấy rồi, đồng ý. sảng khoái đường trạch đều có điểm không nghĩ đến. trên thực tế, bích hoa chân nhân hiện tại cũng vui vẻ ra hoa đến. nguyên bản bọn hắn bích hoa tông dược liệu chỉ có thể hướng ra phía ngoài bán, mà bọn hắn cần đan dược chỉ có thể tìm người mua sắm. đây nhất lai like nhị khứ giá trên lệ phía dưới, thường thường bán 100 phần dược liệu tiền, vừa mới đủ mua một phần đan dược. liền đây, còn thường thường là có tiền mà không mua được. hiện tại biến thành chỉ một phân số sách, liền tính bích hoa tông bên này là một, bích hoa chân nhân cũng cảm giác mình tuyệt đối là huyết chám. Vậy đi, chờ thượng thành đại hội kết thúc, các ngươi trước tiên đem hiện hữu dược liệu tam phẩm tặng cho ta đến Triệu Quốc đường ra, liền nói là nhà bọn họ thiếu gia thu. Ta trước tiên luyện chế một nhóm tam phẩm đan dược, luyện tốt sau đó, chúng ta sẽ cho người đi đường ra lấy. Bích Hoa chân nhân nào dám để cho vị gia này giao hàng đến nhà? Đường Trạch hài lòng gật đầu, lúc này mới tại Bích Hoa chân nhân cùng tiến bên dưới ra cửa. Chờ đường trạch đi, Bích Hoa chân nhân mình ở trong phòng, suýt chút nữa không có cao hứng ngậy lên. Chương 52, biết rõ lão tử vì sao viết đạo đức kinh sao? Chương 52, biết rõ lão tử vì sao viết đạo đức kinh sao? Cao hứng là Bích Hoa chân nhân. Hiện tại đường trạch trong lòng nhưng có chút không được tự nhiên. Mình muốn giá, có phải hay không muốn quá thấp? Không thì Bích Hoa chân nhân làm sao sẽ vui vẻ như vậy? Kỳ thực đường trạch đã sớm nhớ chồng chọt một ít linh dược, đến tự mình luyện chế đan dược tăng thực lực lên, cho nên tiết kiệm trực tiếp mua sắm đan dược cần đoàn khí đáng giá. Phù Vân tông hậu sơn trong tiểu viện loại những cái kia nhất nhị phẩm linh dược, chính là đường trạch vật thí nghiệm. Bất quá bởi vì Phù Vân tông cấu tạo và tính chất của đất đai vấn đề, cũng chỉ có thể tiểu quy mô loại một ít nhị phẩm trở xuống linh dược. Đường Trạch hôm nay ở trên giao dịch hội thấy được Nam Bộ Châu mua bán dược liệu tăng phẩm, trong tâm liền đáng yêu sinh ra một cái ý tưởng mới. Bích Hoa Tông xem như Nam Bộ Châu cực ít có thể trồng chọn ba bốn phẩm linh dược phong thủy bảo hiểm. Nếu mà lấy Vương Tiểu Nhục thân phận, tìm Bích Hoa Tông hợp tác, để cho Bích Hoa Tông diện tích lớn trồng chọn linh dược, chờ linh dược trồng ra đến, tự mình luyện chế đan dược, lại chia cho Bích Hoa Tông ném một cái ném làm lợi nhuận, chẳng phải tốt hay Bất quá nhìn Bích Hoa Tông phản ứng, mình phân đi ra ném một cái ném, có phải hay không có chút quá nhiều? Ha, không nghĩ đến tiểu tử ngươi cũng có thua thiệt thời điểm a? Trong tay áo, Tiểu Sả tấm tắc nổ nước bọt rồi một câu. Đường Trạch từng thanh nó nắm chặt ra, người ba ngày này hai đầu không nói lời nào, mở miệng chính là lời nói mát, ngươi có phải hay không đợi trước thuộc dưa leo, trời sinh nợ đập. Tại sao đánh nhau thời điểm không thấy ngươi bỗng xuất hiện giúp đỡ? Ôi ô ô đại gia đại gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu Sả thân thể văn mèo, chủ yếu ta hiện tại còn không quá thích ứng thế giới bên ngoài, tổng nằm ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Còn nữa, đại gia ngài như thế thần võ vô địch, nơi đó còn cần phải tiểu Sả ta xuất thủ trợ giúp a. Sĩ, vô không sai, lúc trước không ít cho Triệu giận đại đế lệnh đi. Tiểu Sả cười hắc. hắc. Mắt thấy đường trạch lại muốn đem hắn nhét trở về trong tay áo, tiểu sa vội và nói, "Đúng rồi lại ra, còn có chuyện không có cùng ngài nói đúng không?" "Ta hai ngày này ngủ, nằm mộng thì đột nhiên nghĩ tới, ngàn năm trước thật giống như nghe Triệu giận Đại đế đề cập tới, ngàn năm trước linh khí suy thoái, thật giống như từ Tây Bộ Châu bên kia xuất hiện trước nhất. Lúc ấy đế quân còn tính toán đi Tây Bộ Châu xem, kết quả linh khí suy thoái quá mức nhanh chóng, đế quân cũng chỉ được đem chính mình phong bế tại động phủ của hắn bên trong." Đường Trạch nghe xong sờ cả một cái, kỳ thực chuyện này cùng quan hệ của hắn cũng không giống như tính quá lớn. "Ngàn năm trước linh khí là làm sao suy thoái, mắc mớ gì tới hắn?" Tung Chi liền tính hắn hiện tại chạy đi Tây Bộ Châu một chuyến, cũng bắt thành không tìm ra ngàn năm trước khiến cho linh khí suy thoái ngọn nguồn a. Có thể tiếp theo con rắn nhỏ một câu nói, lại một lần để cho đường chạy hứng thú. Tiểu Sa nói, ở trong lập phủ, đế quân từng cùng ta phân tích qua, hắn nói Tây Bộ Châu rất có thể có một truyền thống trận, hoặc là có cái thông đạo thông lên trên thế giới. Đại lục linh lực tiêu thốn, chẳng qua chỉ là tự cấp phía trên thế giới chuyển vận chất dinh dưỡng. Phía trên thế giới. Tiểu Sa gật đầu một cái, chính là cái gọi là tiên giới. Tiên giới. Hai chữ này nghe vào đường trạch trong tai, để cho đường trạch không khỏi ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời cái kia vô số tu chân giả tâm trí hướng về, thuộc về tiên nhân chân chính thế giới, lẽ nào thật tồn tại sao? bất quá đó cũng chỉ là đế quân phân tích, bởi vì căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, thật giống như chỉ có tây bộ châu đã từng có người đã từng phi thăng qua, hơn nữa phi thăng thì cũng đã tạo thành tây bộ châu linh lực lượng lớn thiếu thốn. tiểu xa nói xong liền mình leo về rồi đường trạch trong tay áo, bất quá chuyện này cách đại gia ngài cũng tương đối xa xôi, ta gần đây cố gắng nữa làm nhiều năng động, nhìn xem có thể hay không nhớ tới điểm khác chuyện trọng yếu hơn. liên quan tới tây bộ châu chuyện, đường trạch xem như ghi tạc tâm lý. Ly Khai Hoàng tiền quán, quay trở về khách sạn sau đó, Đường Trạch nghỉ ngơi cho khỏe rồi một buổi tối. Thượng Thành Đại hội giao dịch hội, tổng cộng sẽ kéo dài 5 ngày thời gian. Ngày thứ 2, Phù Vân Tông vẫn là chiếm Bích Hoa Tông khối kia địa phương tốt, vẫn như cũ có không ít người đến mua Phù Vân Tông đồ vật. Phù Vân Tông mang tới dược liệu các loại, ngày thứ nhất liền bán hết rồi, đám trưởng lão kèm theo đồ vật cũng bán không sai biệt lắm. Mắt thấy Phù Vân Tông liền muốn sắp xếp không sạp, Đường Trạch một cái từ Tam trưởng lão trong tay đoạt lấy kia túi linh thạch. Tam trưởng lão đau lòng không được, suýt chút nữa không có cùng Đường Trạch liều mạng. Tam trưởng lão, tin ta, hôm nay dẹp lúc trước ta sẽ để cho đây một túi linh thạch biến thành hai túi. Đường Trạch nói như vậy đến, ôm lấy linh thạch liền chạy. một lát sau, hắn cầm lấy một cái linh hoạt kỳ ảo thạch túi, cùng một đống dược liệu lại chạy trốn trở về. nhìn đến cái kia không túi, Tam trưởng lao nước mắt cũng sắp rớt xuống. tích thu được đến từ mặc cho tiền đoán khí chị ba. tích thu được đến từ mặc cho tiền đoán khí trị bốn. tích. Đường Trạch không thấy trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, khoan hai chẩm dãi đem dược liệu đều bày ở trong gian hàng. một bên Lâm Thanh Kỳ quay hỏi, ngươi nơi đó lấy được nhiều như vậy dược liệu? mua a, Đường Trạch nói nói, tìm bích hoa tông người ta còn đánh cái bớt năm Lâm Thanh khỏe miệng không tự chủ kéo ra. Hiện tại tham gia thượng thành đại hội mỗi người đều biết rõ, Bích Hoa Tông đối với Phù Vân Tông hiện tại là dùng mọi cách khách khí, dùng lễ có thừa. Phù Vân Tông đệ tử mang theo một đống linh thạch đi tìm Bích Hoa Tông mua thuốc, kia Bích Hoa Tông người làm sao khả năng không cho tiện nghi một chút. Kết quả Đường Trạch cư nhiên còn đem đây giá thấp thu mua được dược liệu, lại mở quán bán đi. Vừa nhìn Đường Trạch tiết giá, liền bên cạnh Tần Anh Ngô không bọn hắn đều có chút ngồi không yên. Cư nhiên so sánh Bích Hoa Tông vốn là giá bán còn muốn đắt gấp đôi. Đường đại ca, ngươi loại này không bán được đi. Tần Anh mặc dù là một công chúa nhưng cũng không phải mười ngón tay không dính nước mùa xuân đồ vật quá đắt không có ai mua loại thông thường này tần anh vẫn là biết đường trạch chỉ là cười cười sau đó liền bàn chú chân ngồi ở trước gian hàng du thai du thai vừa nhìn phù vân tông bên này lại lên hàng suy nghĩ rất nhiều cho biết hoa tông lấy lòng tông môn lại nhanh chóng tiến đến tính toán mua chút u lần này rõ ràng đều là tam phẩm dược liệu ta túi một trung đội tên mười mấy tông môn đoạn lãng tông tông chủ vừa nhìn phù vân tông trong gian hàng bảy đầy dược liệu tam phẩm nhất thời vui vẻ ra mặt tính toán bao chọn sau đó hắn liền thấy giá làm sao đắt như vậy Bích Hoa Tông dược liệu đều không cái giá tiền này à? Vậy ngươi mua Bích Hoa Tông đi chứ sao? Đường Trạch Hoàng Hoàng Du Du nói ra. Kia đoạn lãng Tông Tông chủ sách rồi một tiếng, trong đầu nghĩ cũng vậy. Mua Phủ Vân Tông đồ vật có thể cùng Phủ Vân Tông làm quan hệ tốt, gián tiếp cùng Bích Hoa Tông cũng đã hảo liễu quan hệ. Vậy còn không như trực tiếp mua Bích Hoa Tông đồ vật, người ta còn càng tiện nghi đi. Kết quả đây đoạn lãng Tông Tông chủ chạy đến Bích Hoa Tông quầy hàng vừa nhìn, chần tròn mắt. Bích Hoa Tông bày hàng, cư nhiên hết rồi. Dược liệu của các ngươi đâu? Thiên kia Tông chủ hỏi. Bích Hoa Tông một cái đệ tử gãi đầu một cái, vừa mới đều bị người Phủ Vân Tông mua đi đều Để... không phải bọn hắn cho ấy đến nhiều tiền như vậy. Bích Hoa Tông vật giá mặc dù so sánh lại Phù Vân Tông ngày đó giá ít giá thấp hơn, nhưng đối với so sánh những Tông môn khác còn là rất cao. Phù Vân Tông một cái tiểu tiểu Tông môn, từ đâu tới nhiều tiền như vậy mua hết Bích Hoa Tông dược liệu tam phẩm. Ngạch Tông chủ chúng ta nói, phàm là Phù Vân Tông mua đồ, hết thẻ nửa giá. Bích Hoa Tông đệ tử nói ra. Đoạn lãng Tông Tông chủ vừa nghe, khóc. Các ngươi có biết hay không? Các ngươi nửa giá bán đi dược liệu, bị tiêm người Phù Vân Tông lật gấp hai gấp ba giá tiền ra bên ngoài bán đi à? Phù Vân Tông đây cũng quá đen tối. Suy đi nghĩ lại. Đoạn Lãng Tông tông chủ quyết định liền như vậy, không cần thiết vì cho phụ Vân Tông lấy lòng, bỏ ra số tiền lớn đi mua những cái giá trên trời này dựng liệu. Hắn cảm thấy, phụ Vân Tông đồ vật bán đắt như vậy, khẳng định không có ai mua. Chờ thêm cái một hai ngày, phụ Vân Tông ý thức được mình giới cách quá cao, tự nhiên sẽ đem giới cách hàng thấp một chút. Kết quả là, Đoạn Lãng Tông tông chủ lại bắt đầu đi loanh quanh lên gian hàng khác. Đường Trạch Thiết giá như vậy cao, dĩ nhiên là khuyên lui suy nghĩ rất nhiều mua phụ Vân Tông đồ người. Mắt thấy từng cái từng cái khách hàng cứ như vậy trốn mất, vốn là đau lòng không được Tam trưởng lão, tâm lý cũng sắp muốn đem đường Trạch bóp chết. Kia bán khí trị, đi từ từ bạo đường chạy cho lão tử đem giới cách nên thấp điểm nhanh lên một chút tam trưởng lão đừng nóng đừng nóng đường chạy gương mặt bình tĩnh ta nói tối hôm nay sẽ để cho ngươi kiếm lời trở về hai túi linh thạch liền nhất định có thể để ngươi kiếm về tam trưởng lão vành mắt đều đỏ nếu như kiếm lời không trở lại ta liền đem các ngươi đường ra rời hết đang nói một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phủ vân tông trước gian hàng mọi người vừa nhìn người kia bao gồm vân đài tử tại bên trong đều lập tức cung kính tham kiến bích hoa chân nhân tiền bối ngoại trừ đường chạy bích hoa chân nhân cười ha ha chư vị mỹ lễ hôm nay các ngươi tại đây thật giống như làm ăn không khá. vừa nói, hắn cúi đầu nhìn về phía phủ Vân Tông bán những dược liệu kia. ôi chao, đây không phải là bọn hắn bích hoa tông dược liệu sao? nhìn kỹ lại định giá, bích hoa chân nhân cảm giác mình khỏe mắt đều ở đây nhảy. điều này cũng đắt tiền quá bất hợp lý đi. những dược thảo này là từ chúng ta bích hoa tông mua. bích hoa chân nhân hỏi, đường trạch gật đầu một cái, đúng vậy. vậy ngươi biết chúng ta bích hoa tông định giá sao? biết rõ a. chúng ta bích hoa tông định giá đã rất quý giá, ngươi cái này lại tăng gấp bội bán, khẳng định bán không được a. vì sao không đem giới cách định thấp điểm đâu? Đường Trạch vẫn ngồi xếp bằng, mở miệng hỏi: "Ngươi biết trong truyền thuyết thượng tiên lão tử, vì sao viết đạo đức kinh sao?" "Tại sao?" Bích Hoa chân nhân không biết cái này cùng dược liệu định giá có quan hệ gì, bởi vì lão tử tình nguyện, không chỉ là Bích Hoa chân nhân trầm mặc, liền ngươi Phù Vân tông đều trầm mặc. Sau đó Vân đại tử mới phản ứng được, nhanh chóng kéo đường Trạch nói: "Làm sao nói đâu." Nhanh cho Tiền Bối nói xin lỗi. Bích Hoa chân nhân sững sốt một chút sau đó, cũng tỉnh táo lại đến. Hắn mặc dù có chút sinh khí, một cái như vậy tiểu bối đều dám đối xử với hắn như vậy vô lễ, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua cùng Vương tiểu nhục Tiền Bối đặt thành giao dịch, Bích Hoa Trân Nhân tâm tình nhất thời lại không khó chịu như vậy rồi. Liếc nhìn những cái kia không có người hỏi tham dược liệu, Bích Hoa Trân Nhân chép miệng một cái sau đó, tại Phủ vân Tông mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, trực tiếp móc ra hai túi linh thạch. Ta mua. Cảm ơn chiếu cố. Đường Trạch càng là không chút khách khí đem kia hai túi linh thạch nhận lấy, đưa mắt nhìn Bích Hoa Trân Nhân thu dược liệu chuyển thân rời khỏi. Đoạn lãng Tông Tông chủ lại tại hội trường đi vòng vo nửa ngày, chợt thấy Bích Hoa Tông Bích Hoa Chân Nhân đang đứng tại Phủ Vận Tông trước gian hàng. Hắn vừa do dự muốn đứng tiến lên chào hỏi, liền thấy Bích Hoa chân nhân đem Phù Vân tông kia một đống bởi vì hết giá quá cao mà không có người hỏi tham dược liệu tất cả đều thu vào chữ vật trong ngọc bội rồi. Sau đó, ném cho xếp chân ngồi ở chỗ đó Phù Vân tông tiểu đệ tử lượng túi lớn linh thạch. Đoạn Lang tông tông chủ thấy chóng. Chờ Bích Hoa chân nhân hướng đi tới bên này, tên này tông chủ nhanh chóng ngăn cản Bích Hoa chân nhân nói, "Bích Hoa tiền bối, ngươi vừa mới mua dược liệu, đều là Phù Vân tông nửa giá từ các ngươi chỗ đó mua được, lại bán lại giá cao. Phí lời, bản tọa nhà mình dược liệu, bản tọa sẽ không nhận ra." Bích Hoa chân nhân trừng mắt liếc hắn một cái. "Không phải Vậy ngài làm sao còn mua về a? Ngươi biết trong truyền thuyết thượng tiên lão tử vì sao viết đạo đức kinh sao? Tại sao a? Bởi vì lão tử tình nguyện chứ sao. Nói xong, Bích Hoa chân nhân tâm lý lần thoải mái liền đi, còn lại đoạn Lãng Tông tông chủ gãi đầu một cái. Làm sao hôm nay Bích Hoa chân nhân như vậy không có chuẩn mất con a? Chương 53, hội đấu giá. Chương 53, hội đấu giá. Nhìn đến đường trạch đưa tới hai túi linh thạch, Tam trưởng lão nháy máy mắt. Sau đó, cặp mắt kia liền cong thành hình trang lưới liềm. Lục cười đem mặt lên điệp tử trên lấn cùng hoa cúc cánh một dạng. Hắn một bên nhận lấy linh thạch, một bên cười ha hả nói: Đường Trạch, ta biết ngay ta không nhìn là ngươi. Ngươi quả nhiên là ta thích nhất đệ tử. Ngài cũng là ta thích nhất trưởng lão." Đường Trạch nói nói, còn rời hết đường ra không? Không rời không rời. Tam trưởng lão ôm lấy hai túi linh thạch đặt ngông ngồi trên mặt đất, bắt đầu một khoản một khoản đếm. Bên cạnh, Lâm Thanh Tần anh nô khôn, còn có Vân đại tử và một đám trưởng lão, đều dùng cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn đến hai người này. Lâm Thanh sắp xếp lời nói một chút, cuối cùng nhẹ giọng hướng về phía Đường Trạch nói, "Đại sư minh, làm như vậy không quá thích hợp đi." "Đúng vậy Đường đại ca, giá thấp mua đồ của người ta coi thôi đi, còn cao giá mua lại đi." Thần anh cũng nhỏ giọng nói ra. Nô khôn cao mày, cẩn thận chọc giận tới Bích Hoa Tông, lại cho chúng ta mang giày nhỏ. Vân Đại Tử cuối cùng nói ra, không cần thiết vì hai túi linh thạch để cho Bích Hoa Tông ăn loại này tuyệt tội, nếu không đem linh thạch trả lại. Hắn lời còn chưa nói hết, tăng trưởng lão liền trực tiếp trừng mắt về phía rồi hắn, nghĩ hay lắm. Một hồi liền đem Vân Đài Tử cho hế trụ. Được rồi, hắn cái này mê tiền huynh đệ, nói chuyện đạo cùng tiền có liên quan chuyện, liền cùng biến thành người khác tự đắc. Đường Trạch phủi mông một cái đứng dậy, ha ha cười hướng về phía Vân Đài Tử cùng Nô không nói, yên tâm đi yên tâm đi, Bích Hoa chân nhân nếu nguyện ý móc số tiền này, liền chứng minh hắn sẽ không vì cuộc đời này khí. Chỉ là hai túi linh thạch, đối với chúng ta phủ Vân Tông lại nói không phải một số lượng nhỏ, nhưng đối với Bích Hoa Tông lại nói, chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hắn nói như vậy vẫn là vì trấn an một chút Vân đại tử. Trên thực tế, đây hai túi linh thạch trừng gần trăm khối, cho dù là đối với Bích Hoa Tông lại nói, cũng không phải số lượng nhỏ rồi. Dù sao toàn bộ Nam Bộ Châu linh khí khôi phục cũng mới 100 năm, vẫn không có người từ Nam Bộ Châu đại quy mô khai thác được linh quáng. Nam Bộ Châu linh thạch bắt tay chủ yếu đường tắt, chỉ là tiểu quy mô sưu tập cùng với các bộ châu giao dịch. Bất quá hồ bích hoa chân nhân điểm linh thạch, đường trạch trong lòng là không có nửa điểm cảm giác có tội. Ngày hôm qua mình lấy vương tiểu nhục thân phận cùng bích hoa chân nhân đàm thành cọc mua bán, bích hoa chân nhân bên kia nhất định là kiếm lớn, không thì bích hoa chân nhân cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Để cho hắn chiếm tiện nghi, mình nhất định là được thu chút tiền hoa hồng. Kết quả là ngày thứ ba, khi đoạn lãng tông tông chủ sáng sớm đi tới bích hoa tông trước gian hàng, tính toán tử mua xuống ngày hôm qua bích hoa chân nhân từ phủ vân tông đó mua về dược liệu tam phẩm thì hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay bích hoa tông bày hàng lại là không, còn chưa mang lên sao? Đoạn Lãng Tông Tông chủ hỏi: "Không, Bích Hoa Tông đệ tử lắc đầu một cái, đã bán xong, bị Phù Vân Tông mua đi." Đoạn Lãng Tông Tông chủ ngu. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Bích Hoa chân nhân lần thứ hai hoa giá cao từ Phù Vân Tông trong tay mua về, nhưng nguyên bản liền thuộc về bọn họ Bích Hoa Tông dược liệu sau đó. Đoạn Lãng Tông Tông chủ hoàn toàn ngu. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Loại này thiệt thòi Bích Hoa chân nhân đều nguyện ý ăn, cái này Phù Vân Tông đối với Bích Hoa Tông, đối với Bích Hoa chân nhân đã làm những gì a? Đoạn Lang Tông Tông chủ, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đáp án. Trên thực tế, không chỉ là Đoạn Lang Tông Tông chủ Ngay cả người phụ Vân Tông cũng không biết vì sao Bích Hoa Chân Nhân nguyện ý an loại này thiệt thòi. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn phụ Vân Tông là kiếm tiền, hơn nữa kiếm lời nhiều tiền. Đến lúc năm ngày giao dịch hội vừa qua, thu gước chừng 300 khối linh thạch tam trưởng lão nụ cười trên mặt sẽ không có đi xuống qua. Lại sao là một cái sảng khoái chứ được? Bất quá mấy ngày nay giao dịch hội, phụ Vân Tông cũng không phải chỉ kiếm lời tiền bất hoa tiền. Trên hội giao dịch, Vân đại tử mua không ít ăn dược, đồng thời cũng đưa Lâm Thành, Anh cùng Ngô Khôn các mua một cái linh khí. Về phần Đường Trạch, khi Vân đại tử để cho Đường Trạch tự chọn một cái linh khí thì Đường Trạch chỉ đến đi ngang qua Bích Hoa chân nhân sau lưng bảo kiếm. Vân Đại tử nhanh chóng chắn tại đường Trạch đằng trước, sau đó hướng về phía nghi hoặc xoay người Bích Hoa chân nhân thi lễ một cái. Người phù Vân tông có thu hoạch, Đường Trạch bản thân cũng thu hoạch không nhỏ. Hai ngày này mua đi bán lại xong Bích Hoa tông dược liệu sau đó, Đường Trạch bản thân cũng ở trên giao dịch hội đi dạo lung tung một hồi. Mỗi cái tông môn ẩn giấu thứ tốt, thường thường đều sẽ lấy được phía sau trên đấu giá hội tiến hành bán, cho nên giao dịch hội càng nhiều là mua hàng cùng đảm bảo tính chất. Đường Trạch ở trên giao dịch hội đi loanh quanh, cũng không phải là vì mua được vật gì tốt. Hắn đơn thuần chính là vì thu thập điểm đoản khí trị. Cũng tỉ như, Đường Trạch nói ra, cho ta đến đem linh khí trường thương, cộng thêm 3 tấm thủy độn phù. Một môn phái đệ tử trả lời, xin lỗi, chúng ta tại đây chỉ có đan dược. Đường Trạch lại nói, vậy cũng tốt, không muốn linh khí trường thương, chỉ đến 3 tấm thủy độn phủ. Một môn phái đệ tử trả lời, chúng ta không có thủy độn phủ. Đường Trạch lại nói, vậy đến một cái linh khí trường thương. Một môn phái đệ tử tức sạm mặt lại, chúng ta không có linh khí trường thương. Đường Trạch bất đắc dĩ, vậy đến thủy độn phủ cũng có thể đi. Lan. Một môn phái đệ tử tức thiếu chút nữa không có nhảy lên. Sau đó Đường Trạch liền thu hoạch đến từ môn phái kia nhiều người vài chục điểm bản khí trị, gom ít thành nhiều. Đây năm ngày kế tiếp, Đường Trạch cũng góp nhặt tiếp cận 500 điểm bản khí trị. Bốn bỏ năm lên chính là 1000 điểm. Có thể tưởng tượng được, hắn đắc tội bao nhiêu người. Bất quá rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì. Không có cách nào a. Ai để người ta phủ Vân Tông, hiện tại cũng Bích Hoa Tông đều cải đặt quan hệ rồi. Đường Trạch cùng phủ Vân Tông có thu hoạch riêng, trong mấy mắt năm ngày trôi qua, giao dịch hội kết thúc, Thượng Thành Đại hội hội đấu giá chính thức bắt đầu. Thượng Thành Đại hội hội đấu giá vẫn luôn là gần với luận đạo tỷ võ điểm nổi bật. Mỗi cái tông môn sẽ đem không nỡ bỏ ở trên giao dịch hội tiện nghi bán ra chân quý vật phẩm, sớm giao cho phụ trách hội đấu giá độ tiên minh người. Hội đấu giá có đặc biệt mời tới đấu giá sư, sẽ dựa theo vật phẩm nguyên chủ trong lòng giá, đối với vật đấu giá tiến hành bán. Năm trước trên đấu giá hội, xuất hiện qua tam phẩm linh khí, xuất hiện qua tứ phẩm năng lượng, xuất hiện qua dược liệu quý giá, xuất hiện qua thần bí phụ chú, xuất hiện qua tàng bảo đồ, cũng xuất hiện qua mang theo nguyên dược di vật. Ngày trước trên đấu giá hội cũng xuất hiện qua quả đen, ví dụ như lấy 110 khối linh thạch giá cao bán đấu giá ra một cái mang theo linh khí đá màu đen. Cuối cùng phát hiện chỉ là không biết làm sao bao một tầng cất châu tiểu linh thạch. Ví dụ như một tấm trong truyền thuyết ngàn năm trước lưu truyền xuống phụ lục, một tông môn lấy 200 linh thạch thiên giới mua được, kết quả sử dụng sau đó mới phát hiện, tờ phụ lục này tác dụng cư nhiên là để cho người sử dụng tóc rơi sạch. Tóm lại, cho dù đến thượng thành đại hội hội đấu giá cái gì cũng không mua, đều đủ để mở mang tầm mắt rồi. Tần Anh Nha đầu này hai ngày này cũng là nghe nói hội đấu giá thần kỳ, vì vậy mà sáng sớm liền đẩy ra đường trạch cửa phòng, kéo đường trạch liền muốn đi tham gia hội đấu giá. Đường trạch tím lặng ngáp một cái, "Dây tua, ngươi giàu gì cũng là công chúa của một nước, có thể hay không rẻ đặt một chút?" Không được. Tân Anh mắt mở thật to, ta nghe nói buổi đấu giá hôm nay bên trên, bán đấu giá một cái nhìn rất đẹp thỏ yêu thú, ta không chờ được nữa đi qua nhìn một chút rồi. Tân Anh nói thỏ yêu thú, Đường Trạch cũng có nghe thấy. Đó là một cái yêu thú cấp 2, thỏ thay dài. Yêu thú cấp 2, tại ngoại trừ Nam Bộ Châu trở ra cái khác bộ châu, đều thuộc về tương đương thường gặp yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp 2 thực lực bình thường đều tương đương với trúc cơ thất bát trọng khoáng tu lừa giả, không tính mạnh mẽ cũng không tính là yếu hơn. Bất quá bởi vì Nam Bộ Châu linh lực hồi phục tương đối chế, cho nên dị biến thành yêu thú giả thú cũng không nhiều. Cho dù nhất gia yêu thú cũng không tính là đặc biệt thường gặp. Cấp 2 thỏ thai giải, bản thân không có kỳ thực đặc biệt gì mạnh năng lực chiến đấu, thậm chí sức chiến đấu còn không bằng một ít cấp một yêu thú hung mãnh. Nhưng bởi vì toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo cực kỳ đáng yêu, lại hiểu tính người, cho nên tại cái khác bộ châu thường làm làm sủng vật yêu thú, bán cho một một ít đứa bé hoặc là nữ tu. Cấp 2 thỏ thai giải tại Nam Bộ châu xác thực không thường gặp, cũng khó trách sẽ có người đặc biệt lấy được trên đấu giá hội bán. Hết cách rồi, vốn là đối với trên đấu giá hội cái gì cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, chỉ muốn hôm nay ngủ một giấc thật ngon đường chạch còn là bị Tần Anh kéo lên. Cuối cùng đi theo đại bộ đội cùng nhau tham gia hội đấu giá, cử hành hội đấu giá phòng đấu giá là hình một vòng tròn hội trường, diện tích không tính đặc biệt lớn, nhưng mà có thể chứa mấy trăm người. Hình tròn hội trường xung quanh từ bên trong ra ngoại phân chia chừng mấy tầng chỗ ngồi, dựa theo lần trước thượng thành đại hội bài danh, bài danh càng gần trước là có thể ngồi ở càng tốt vị trí. Về phần phù vân tông loại này vừa mới gia nhập mới tông môn, cũng chỉ có thể ngồi ở tiết ngoài diện một hàng kia rồi. Bích Hoa chân Nhân còn chủ động tìm được phù vân tông, hỏi phù vân tông có cần hay không đổi một hồi vị trí, bị vân đại tử cho khéo lời từ chối rồi. Nói thật, hắn đều có chút sắp bị Bích Hoa chân Nhân nhiệt tình làm cho sợ. Tần Anh cái tiểu nha đầu này, rốt cuộc là tìm cái dạng gì đại năng, mới có thể làm cho Bích Hoa chân nhân sợ đến như vậy a?" Vân Đại tử bên trong tâm hơi xúc động. Trải qua thể thức hóa một phen diễn giảng sau đó, đấu giá rất nhanh bắt đầu. Khi nghe nói chuyện thứ nhất vật đấu giá chính là cái kia cấp 2 Thỏ Thai Giả yêu thú thì, Tần Anh tiểu nha đầu nắm lấy đường trạch cánh tay, không khỏi kích động. Đường trạch bên trái ngồi Tần Anh, bên phải ngồi Lâm Thanh. Bị Tần Anh duệ đung đưa trái phải chính hắn, thành công thu hoạch đến từ Lâm Thanh 100 điểm đoán khí trị. Sau đó, tích thu được đến từ Vương Ngũ đoán khí trị 2. Tích thu được đến từ Văn Mại đoán khí trị 3 thu được đến từ mộ dung lối toán khí trị ba. Nhìn đến những cái kia hồng nhãn nhìn mình chầm chằm những tông môn khác nam giới đệ tử, Đường Trạch thở dài. Được rồi, những người đó hiển nhiên là ghen. Váng khí trị tới luôn là đột nhiên như vậy. Những tông môn khác đệ tử đương nhiên bỏ mắt. Thần Anh cùng Lâm thanh, kia đều cũng coi là cao cấp tiểu mỹ nhân. Mỹ nữ như vậy, đều là phụ vân tông đệ tử coi thôi đi, tự nhiên còn bị một cái thoạt nhìn bình thường không có gì lạ trúc cơ tiểu tử trái ôm phải ấp đấy. Còn lại mấy cái bên kia chúc cơ thất bất trọng, thậm chí kim đan kỳ đệ tử, khẳng định chua không được. Bất quá cũng có người tâm tình không quá giống nhau ví dụ như ngự kiếm các đại đệ tử chân kiếm và các chủ tổng kiếm chân nhân nhìn thấy tần anh ôm lấy phủ vân tông đại sư minh, tổng kiếm chân nhân chặt chặt cảm khái nói tiểu tử kia thật là vận khí không tệ có thể được tần anh xem trọng thì tương đương với đã nhận được vị kia vương tiểu nhục đại năng giúp đỡ a chân kiếm ở một bên nghe trong mắt chính là lộ ra vẻ không cam lòng chi sắc kia vốn nên là nữ nhân của hắn dựa vào cái gì siết chặt nắm đấm chỉ chốc lát sau hắn nhẹ thở ra một hơi khoe miệng lộ ra cười lạnh không có vấn đề kia phủ vân tông cái gọi là đại sư mình bất quá chút cơ tam trọng thực lực chờ mấy ngày nữa luận đạo đại hội luận võ. Trời kia phụ Vân tông đại sư huynh bị đánh chặt vật không chịu nổi răng vãi đầy đất, nhìn Tân Anh sẽ còn hay không như thế gần gọi ôm lấy hắn. Đường Trạch đương nhiên không có chú ý tới chân kiếm tâm tình biến hóa, giữa bọn họ cách chừng mấy tầng chỗ ngồi. Lúc này, Đường Trạch đang nhìn bị đẩy lên bàn đấu giá một cái đang đắp miếng vải đen cái lồng. Miếng vải đen bị xúc lên, lộ ra bên trong lượng con động vật nhỏ. Một cái là toàn thân trắng như tuyết con thỏ nhỏ, một con khác chính là một cái chỉ có thỏ đầu lớn như vậy chim non. Hoặc có lẽ là chính là cái tiểu cây con. Nhìn thấy đang yêu thỏ tha giải, Tân Anh hương phấn kêu thành tiếng. Nhưng cùng lúc đó, Đường Trạch trong tay áo Tiểu sa cũng thò đầu ra. Đại gia? Hừ, ta biết. Đường tránh khí mắt, nhìn về phía cái kia chim non. Cái này nhìn qua bình thường không có gì lạ chim non, có gì đó quái lạ. Chương 54, người ngốc nhiều tiền. Chương 54, người ngốc nhiều tiền. Chư vị, hôm nay chuyện thứ nhất vật đấu giá cũng không phải là vật chân quý gì, chỉ là hai con yêu thú. Đấu giá sư là độ tiên minh người đặc biệt từ yến quốc kinh thành phòng đấu giá mời tới. Vị này đấu giá sư mặc dù cũng không phải là tu chân giả, nhưng mà nghiệp vụ thuần thục, đã chủ trì sống tốt mấy lần thượng thành đại hội. Chỉ đến cái kia cái lồng Đấu giá sư cất cao giọng nói, "Đây hai con yêu thú bên trong đầy con thỏ chính là thỏ tai dài, là yêu thú cấp 2, trời sinh tính ngoan ngoãn, hiểu tính người, thích hợp với tư cách thưởng thức yêu thú và sủng vật yêu thú nuôi dưỡng." Mặt khác một cái này trẻ nó điệu, "Xin lỗi, bất kể là đấu giá người, vẫn là độ tiên minh giám định sư, đều không cách nào nói ra nó phẩm loại, vì vậy mà cũng không cách nào kết luận giá tiền của nó. Cho nên trải qua độ tiên minh cùng đấu giá người thương nghị, quyết định hai con yêu thú cùng nhau bán ra. Giá khởi đầu 20 cái linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 cái linh thạch. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Đây chuyện thứ nhất hàng hóa." Liên rất có thượng thành đại hội hội đấu giá đặc sắc. Không biết, không có ai có thể nói tới ra cái này trẻ non điều phẩm loại, liền không có ai biết rõ giá trị của nó. Nó có thể là cái giá trị liên thành yêu thú cấp cao con non, cũng tương tự có khả năng chỉ là một cái lớn lên có chút đặc thù tiểu kê con. 20 cái linh thạch, đủ để mua sắm mấy quả nhị phẩm đan dược, thậm chí mua sắm một cái nhị phẩm linh khí. Dùng 20 cái linh thạch, mua một con gà con con cùng một cái không có công kích tính đại thỏ, vậy đối với những tông môn này lại nói, nhất định là không đáng giá. Nhưng nếu như cái kia chim non thật là cái gì chân quý yêu thú cấp cao con non, 20 cái linh thạch, lại quá tiện nghi rồi. Đường đại ca, chúng ta có cần hay không mua? Không có chú ý tới đường trạch trong thần sắc khắc thượng, tần Anh khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ mở miệng hỏi. Không chờ đường trạch trước tiên mở miệng tiêu giá, đã có tông môn đi trước mở miệng nói, 25 cái linh thạch, 30 cái linh thạch, 35 cái linh thạch. Tiêu giá tông môn cũng không nhiều, một ít tiểu tông môn đều im miệng không nói, chỉ có bài danh phía trên đại tông môn mới có thể nhấc lên tăng giá vạch. Hướng bọn hắn lại nói, 30 cái linh thạch không tính đặc biệt nhiều, có thể mua xuống liền mua, không mua được liền khi cho tiếp theo cái đấu giá người dưới chúng ngại, để cho mua nhiều người tiêu ít tiền. Mắt thấy rồi cách gọi tới 40 cái linh thạch, cho dù rất yêu thích cái kia thỏ thai dài tần anh đều cảm thấy cái giá tiền này mua một con thỏ thật giống như quá cao. Nàng đánh thẳng tính vứt bỏ, liền thấy Đường Trạch giơ tay lên, mở miệng nói, 50 cái linh thạch. Toàn trường xôn xao. Một lần tăng giá 10 cái linh thạch, liền vị như vậy con thỏ cùng một chỉ không biết giá cả chim nhỏ. Không ít tông môn lúc trước đều nghe được tần anh âm thanh, đều biết rõ là Đường Trạch bên người cái này cô nương xinh đẹp muốn đây con thỏ. Có thể làm nhận lấy mỹ nhân cười một tiếng, hoa 50 cái linh thạch, cũng có chút quá xa xỉ đi. Hùng chi, vẫn là đối với ở tại phủ Vân tông loại này tiểu tông môn Ngồi ở đường trạch trước người phủ Vân Tông đám trưởng lão, nghe thấy đường trạch kêu giá cũng đều là khiếp sợ quay đầu lại. Vân đại tử cao mày nói, "Đường trạch, ngươi đây là?" Tam trưởng lão càng là sắc nhọn kêu thành tiếng, "Ngươi điên? Cầm 50 cái linh thạch mua con thỏ?" Hắn chính là coi tiền như mạng. Nếu như tiêu tiền hoa đến đường chính bên trên, tam trưởng lão khả năng còn căm lòng. Nhưng nếu là hoa 50 cái linh thạch chỉ vì mua một con thỏ dỗ tần anh vui vẻ, tam trưởng lão là thật không nữa. Bọn hắn lần này ở trên giao dịch hội cũng mới kiếm lợi vừa 400 cái linh thạch, còn tốn ra rồi đem gần 100 cái linh thạch. Chúng ta thu hồi tiêu giá Phu Vân Tông một tên trưởng lão vừa nhấc tay nói ra, Đường Trạch cứ tiếp tục nói, 50 cái linh thạch. Đường đại ca, bình tĩnh a. Thần anh cũng kéo Đường Trạch lắc lắc đầu, ta, ta không phải thế nào cũng phải muốn con thỏ kia không thể. Đúng vậy đại sư huynh, không cần thiết. Lâm Thanh cũng kéo giữ Đường Trạch, cao mày tỏ ý Đường Trạch bình tĩnh một chút. Đồng thời, Lâm Thanh trong lòng cũng có chút thế ẩm, nàng cũng cảm thấy Đường Trạch nhất định phải mua đây con thỏ, là vì định hót Thần Anh. Đường Trạch chỉ là quay đầu hướng nàng nở nụ cười, sau đó liền tiếp tục nói, 50 cái linh thạch. Đường Trạch, tam trưởng lão chừng hai mắt. Hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra, không phải phải cùng chúng ta đối địch. Đích xác, lần này tông môn kiếm được linh thạch, có công lao của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể. Hắn lời còn chưa dứt, Đường Trạch liền cười nói, ta hoa của chính ta linh thạch, cùng tông môn linh thạch không liên quan. Lời vừa nói ra, phù vân tông mọi người nhìn đến Đường Trạch ánh mắt lại thay đổi biến. Ngươi, bản thân ngươi từ đâu tới 50 khối linh thạch? Đây cũng không nhọc đến phiền tam trưởng lão phi tâm. Nói xong, Đường Trạch lại một lần nữa hướng phía trong phòng đấu giá đấu giá sư lập lại một lần, 50 cái linh thạch. Đầu giá sư dù sao cũng là chuyên nghiệp, cũng không có bị bên kia nháo kịch nơi quấy rầy, lập tức gõ xuống rồi bữa đầu giá nói, 50 cái linh thạch, có còn hay không già giá cao hơn? 55 cái linh thạch. Ngự kiếm các vị trí, Chân kiếm đồng nhiên giơ tay lên, một bên nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau đường trạch, vừa lên tiếng nói. Tòng kiếm chân nhân nhướng mày một cái, "Quá lạnh, Chân kiếm." 50 cái linh thạch đối với Ngự kiếm các tự nhiên không tính một bút quá lớn con số, nhưng hắn cũng cảm thấy, đây con phạo cộng thêm con chim nhỏ kia, không đáng 55 cái linh thạch. "Sư phụ, ta cũng dùng của chính ta linh thạch." Chân kiếm liếm môi một cái nói ra. 50 cái linh thạch đối với một cái môn phái lại nói không coi là đặc biệt nhiều, nhưng đối với cá nhân, đặc biệt là đối với chân kiếm loại này đệ tử lại nói, 50 cái linh thạch hắn thật đúng là không lấy ra được. Bất quá không lấy ra được quy không lấy ra được, chân kiếm vẫn là nếu kêu lên giá. Nếu mà cái kia đường trạch còn dám tăng giá, vậy hãy để cho hắn nhiều hơn một ít linh thạch, chảy máu nhiều một phen. Nếu mà đường trạch không dám tăng giá, chân kiếm lấy sau cùng không ra đầy đủ linh thạch, vậy còn có ngự kiếm các bỏ tiền đi. Chân kiếm tin tưởng, sư phụ mình tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn mình bởi vì không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch bị vào. 70 cái linh thạch. Sau đó Đường Trạch lại tăng giá, một lần tăng giá 15 cái linh thạch, để cho không ít người đều thấy cho mắt. Năm cái linh thạch khởi thêm, ngươi một lần thêm 10 cái cũng rất có thể, cư nhiên một lần thêm 15 cái. Có tiền cũng không phải như vậy trà đạp đó a. Huống chi các ngươi phụ Vân tông cũng không phải là đặc biệt có tiền. Đường Trạch tăng giá để cho chân kiếm cắn răng, cuối cùng vỗ đùi, 75 cái. Hắn không dám giống như Đường Trạch một dạng một lần thêm quá nhiều, hắn sợ đem Đường Trạch hù chạy. Sau đó, tất cả mọi người liền nghe Đường Trạch hời hợt nói ba chữ, 100 cái. Toàn trường nghiến răng. 100 cái linh thạch, liền vì mua một thỏ cùng một con gà. Liên vi thỉnh cầu thân biên sư muội vui vẻ. Người này, sợ không phải cái kẻ đần độn đi. Ngay cả đấu giá sư đều sửng sốt một chút. Đây hai con yêu thú vốn là định giá, kỳ thực chính là 50 cái linh thạch khoảng. 100 cái linh thạch chính là định giá dòng giá gấp đôi a. 100 cái linh thạch một lần. Bất quá đấu giá sư tố chất vẫn là vượt qua thử thách, ngẩn ra sau đó liền phục hồi tinh thần lại, mở miệng cất cao giọng nói. 100 cái linh thạch hai lần. 100 cái linh thạch ba. Hắn cái cuối cùng lần chữ còn không có nói ra, lưỡi kiếm cắt chân kiếm bỗng nhiên đứng lên. 105 cái. Chân kiếm, ngươi từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Chân kiếm ra giá, để cho tổng kiếm chân nhân hít mắt lại. Nếu như nói chân kiếm mình tàng chữa rồi 40 50 cái linh thạch, kia tổng kiếm chân nhân còn có thể hiểu được vì, hắn là đem mỗi tháng phát ra linh thạch mình tồn rồi, có thể hơn 100 cái linh thạch. Đây đối với một cái kim đan kỳ tu sĩ lại nói, có thể tuyệt đối là một thiên giới. Hơn nữa tổng kiếm chân nhân cũng không ngốc, hắn nhìn ra được, nhà mình đồ đệ đối với kia thỏ dường như căn bản không có hứng thú gì. Đây không ngừng tăng giá. Liên đơn thuần là vì cùng phụ Vân tông đệ tử kia chí khí. Nhìn đến mặt lộ vẻ tức giận tổng kiếm chân nhân, chân kiếm vội vàng nói, sư phụ, Tin "Ta, tiểu tử kia khẳng định còn có thể tăng giá, ta đến chỗ này hãy thu tay, tuyệt đối không lại thêm. Có thể để cho tông môn khác nhiều tiêu ít tiền, đối với chúng ta lại nói không phải là chuyện tốt sao?" "Ngươi, hạ dự." Gi... kiếm chân nhân thở dài, "105 cái linh thạch một lần, 105 cái linh thạch hai lần, 105 cái linh thạch ba lần." Cùng lúc đó, trang thượng đấu giá sư đã bắt đầu rồi đến ngược. Nhưng lần này, thẳng đến đếm hạ cái thứ ba, chân kiếm đều không đợi được phủ Vân tông vị đại sư kia huynh lần nữa tăng giá. Sau đó, hắn liền trợn mắt nhìn đấu giá sư vung xuống rồi đấu giá. Chờ một chút, Hắn kêu lên sợ hãi, lạy cạch. Nhưng đã quá muộn. Một truy rơi xuống, 105 cái linh thạch, vật này từ ngự kiếm các vúa xuống. Kèm theo đấu giá sư âm thanh vang dội, toàn bộ hội trường đều ồ lên lên. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng Đường Trạch mới là lần này chuyện cười lớn nhất. Mọi người đều cảm thấy hắn là cái ngốc ngu ngơ, ngốc có tiền. Có thể lần này, ngự kiếm các lại thay thế Đường Trạch, trở thành thứ thiệt trò cười. Muốn lừa bịp người không có hô thành, ngược lại mình rơi đến trong ránh. Còn có cái gì so sánh đây lung túng hơn sao? Đặc biệt là chân kiếm cuối cùng một câu kia chờ một chút. Càng làm cho không ít người trực tiếp cười ra tiếng. Nghe hội trường xung quanh đủ loại nghị luận, Tống Kiếm Chân Nhân sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét lên. Hắn trừng mắt về phía rồi chân kiếm, âm thanh trầm giọng nói, "Ta hảo đồ đệ, ngươi thật đúng là cho chúng ta ngự kiếm cấp tăng thể rẻ rồi. Chẳng mất toi hơn 100 linh thạch, mua cái không có công kích tính thọ cùng căn bản không biết cái gì phẩm loại tiểu kê okay con coi thôi đi, còn muốn trở thành toàn trường trò cười. Loại này ném tiền lại chuyện mất mặt nhi có thể tất cả đều là bài hắn cái này tốt đồ đệ ban tặng." Chân kiếm người cũng bối rối. Hắn ầm ầm một tiếng té quỵ trên đất, âm thanh run rẩy nói, "Sư phụ, đây Ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy a. Lúc trước hắn một lần cam lòng thêm hơn 20 cái linh thạch, ta làm sao cũng không nghĩ ra, hắn lần này liền năm cái linh thạch đều không nỡ bỏ tăng thêm. Chân kiếm biết rõ mình lần này ném bao lớn người, biết rõ mình chọc giận tới sư phụ, tâm lý được gọi là một cái hối hận. Vốn muốn hố người, tại sao lại bị người khác hố cơ chứ? Đương nhiên, chân kiếm ngẩng đầu lên. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó tựa như lập tức đứng dậy, quay đầu trận lên giận dữ nhìn đến phía sau đường chạy nói, ta hoài nghi hắn cố ý nâng lên vật đấu giá giới cách, ta hoài nghi hắn căn bản móc không ra 100 cái linh thạch. Lúc trước hắn nói, hắn phải dùng mình linh thạch không cần tông môn linh thạch. Vậy nếu như hắn không bỏ ra nổi 100 cái linh thạch, có phải hay không liền có thể coi như hắn cố ý nâng lên giá đấu giá vạch. Chân kiếm vừa nhìn về phía đấu giá sư, Thượng Thành Đại hội hội đấu giá có quy định, nếu mà tại điều kiện kinh tế không cho phép dưới tình huống ác ý tranh giá, cố ý nâng lên giá đấu giá vạch, coi như là vi phạm hội đấu giá quy định. Vật đấu giá muốn lần nữa tiến hành đấu giá, mà nâng lên vật giá người cũng sắp bị trục xuất phòng đấu giá, ta nói không sai chứ. Đấu giá sư nghe vậy, liếc nhìn đường trạch phương hướng sau đó, gật đầu một cái. Không sai. Thượng Thành Đại hội hội đấu giá là độ tiên minh dẫn đầu cử hành. Chú ý là vì để cho mỗi cái tông môn có một bình đại bán ra cùng mua sắm vật quý hiếm, cho nên đặc biệt quyết định một ít để phòng ác ý đấu giá quy định. Trân Kiếm nói, cũng đích xác là quy định một trong. Người của những tông môn khác vừa nhìn cuộc nháo kịch này còn chưa xong, còn có sau này náo nhiệt nhìn, nhìn, từng cái từng cái cũng đều tinh thần tỉnh táo. Có mấy một chuyện tốt, hoặc là bị ở trên giao dịch hội bị đường trạch đắc tội qua, lúc này đều cao giọng gào thét, để cho đường trạch móc ra 100 cái linh thạch. Bọn hắn cũng cảm thấy, chỉ bằng vào đường trạch một cái như vậy tiểu tông môn đại sư mình nhớ móc ra 100 linh thạch căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày dù sao, ngự kiếm các đại sư vinh chân kiếm đều móc không ra được. tam trưởng lão vừa nhìn sự tình làm lớn lên, lén lén vừa muốn đem chứa mấy trăm cái linh thạch chứa vật ngọc xứng đôi kín đáo đưa cho đường trạch. dưới đáy người hiểu chuyện nhóm liền nhìn chằm chằm cái này đâu, lập tức liền có người trận lại nói, à, vừa mới tiểu tử này nói chính là dùng chính hắn linh thạch, không cần tông môn linh thạch. đúng vậy, đừng gian lận a, nhanh để cho tiểu tử kia xuống, móc ra một trăm cái linh thạch đến. đúng vậy à đường đường phù vân tông đại đệ tử sẽ không chút điểm khí lượng này cũng không có đi. trong lúc nhất thời, trên đấu giá hội không ít người đều đối với lên đường trạch. Chương 55, Ốc kia, không cẩn thận cầm nhiều hơn. Chương 55, Ốc kia, không cẩn thận cầm nhiều hơn. Mặc dù nói phần lớn tông môn cũng không muốn, cũng không dám đắc tội hôm nay cùng Bích Hoa tông quan hệ rất thân phủ Vân tông. Nhưng đường Trạch lúc trước ở trên giao dịch hội đắc tội người thật sự là quá quá nhiều. Hiện tại thật vất vả có thể có một lý do chính đáng giẫm đạp một hồi cái này làm người ta ghét đường Trạch, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Rất nhiều tu luyện giả hoàn toàn là đứng tại mình cá nhân góc độ, đối với đường Trạch biểu thị cười trên nỗi đau của người khác. Mắt thấy nhiều người như vậy ồn ào lên, Độ Tiên Minh Trần Đạo Lăng Bích Hoa Tông, Bích Hoa chân nhân cùng Ngự Kiếm các tổng kiếm chân nhân sắc mặt đều không tốt nhìn. Trần đạo lang đơn thuần là không hy vọng hội đấu giá có chuyện rắc rối gì. Bích Hoa chân nhân chính là đang suy tư, hiện tại có cần hay không ra mặt giúp đỡ Phù Vân Tông giải vây. Về phần tổng kiếm chân nhân, biết rõ Tần Anh sau lưng có vị Vương Tiểu Lục đại năng tổng kiếm chân nhân, hiện tại cũng chỉ là lo lắng bọn hắn ngự kiếm các can nguy. Phù Vân Tông người đại sư kia huynh đường trạch là vì định hot Tần Anh, mới muốn mua thọ. Nếu mà lần này đường trạch can đán quá đáng, Tần Anh sau lưng cùng vị kia Vương Tiểu Nhục đại năng một tố cáo, bọn hắn ngự kiếm các chỉ sợ. Càng là nghĩ như vậy, Trong kiếm chân nhân biểu tình liền càng khó coi, nhìn về phía chân kiếm, cái này mình đại đệ tử ánh mắt cũng càng không vui. Từ lần trước bởi vì chân kiếm hôn sự, suýt nữa đắc tội vương tiểu nhục như vậy một vị đại năng sau đó, tổng kiếm chân nhân đối với mình tên đệ tử này liền ít nhiều có chút nhìn không thuận mắt. Đây chân kiếm tuy rằng tiên phú tu luyện tính là không tệ, nhưng mà làm người còn chưa đủ lần nhẫn, khó thành đại khí. Hôm nay đây chân kiếm vì tranh đoạt tình nhân, lại làm ra loại này ác ý tranh giá chuyện, thậm chí còn đem ngự kiếm cắt gài bấy, một hồi đem ngự kiếm cắt đẩy tới đầu gió đỉnh sóng bên trên, càng làm cho tổng kiếm chân nhân đối với đây đại đệ tử cảm thấy bất mãn. Bất quá hắn chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không tiện nói gì rồi. Ở đây cơ hội tất cả mọi người đều đang đợi đến cái kia tên là Đường Trạch phụ Vân Tông đệ tử móc ra một cái linh thạch, hơn nữa đây cũng tính là theo quy củ làm việc. Liên tính tổng kiếm chân nhân muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hắn cũng không có lý do gì. Mắt thấy ồn ào lên người là càng ngày càng nhiều, Độ Tiên Minh Minh Chủ Trần Đạo Lăng rốt cục thì đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, một cổ có một không hai ở đây toàn bộ khí tức của người tu luyện liền bao phủ mở ra. Nhất thời, những cái kia nào lên tông môn đệ tử đều đổi chặt ngậm miệng im miệng không nói. Chư Vị, Trần Đạo Lăng đảo mắt mọi người một cái. Hội đấu giá trận đầu liền xuất hiện loại này náo kịch, liên mọi người nha tính, quả thực là để cho chư vị chơi cười. Thượng Thanh Đại hội hội đấu giá, vì đề phong ác ý tranh giá, đích xác là có tương quan quy định, tức người mua nhất thiết phải nắm giữ cùng mình đều giá tương xứng tài lực. Ngự kiếm các vị đệ tử kia yêu cầu phụ Vân tông đệ tử tự chứng, cũng phụ họa quý cũ. Trần đạo lăng hướng phía đường trạch khẽ ngẩng đầu, vị tiểu hữu này, cứ tùy tiện. Tất cả mọi người lại đều nhìn về đường trạch. Có bị đường trạch khí qua người, hiện tại chỉ mong đường trạch không bỏ ra nổi 100 cái linh thạch, cứ như vậy đều xấu. Có tất đơn thuần là xem náo nhiệt. Đường trạch run lên ống tay áo. Hướng về phía Trần Đạo Lang chắp tay nói, "Xin hỏi tiền Bối, Vãn Bối có thể hay không vận dụng tông môn tài lực?" Vừa mới Vãn Bối mặc dù là nói, kia 100 cái linh thạch đều sẽ hoa Vãn Bối mình, nhưng nói một chút mà thôi, ta chung quy vẫn là đại biểu phụ Vân Tông tông môn kêu giá. Đường Trạch thốt ra lời này, nghe thấy người tự nhiên đều cho rằng Đường Trạch mình là không bỏ ra nổi 100 cái linh thạch. Bất quá ngại vì Trần Đạo Lang mặt mũi, mọi người đều không dám ồn nào lên, chỉ dám trong lòng giễu cợt Đường Trạch. "Để cho trước ngươi chết vì sĩ diện, hiện tại nhượng bộ đi. Chỉ là một cái quốc gia nhỏ tiểu tông môn đệ tử, đi chỗ nào làm đến 100 cái linh thạch." Trần Đạo Lang gật đầu một cái, Vừa muốn đồng ý đường trạch tuyệt pháp, liền nghe một bên Ngự kiếm các đại đệ tử Chân kiếm cao giọng nói, "Không được. Chân kiếm." tổng kiếm chân nhân trừng mắt về phía rồi mình cái này không biết điều đồ đệ. Chân kiếm lại hướng về phía tổng kiếm chân nhân thấp giọng nói, "Sư phụ, bọn hắn phủ Vân tông khẳng định cầm ra 100 cái linh thạch, nếu mà bọn hắn tông môn lấy ra, vậy bọn họ không coi là ác ý tranh giá, cuối cùng còn phải chúng ta tông môn móc 105 cái linh thạch mua xuống kia con thỏ chết. Ta không ăn được cái này thì thòi, càng không muốn ném cái người này a." "Tiểu tử túi, ngươi." tổng kiếm chân nhân khí giã mép đều run rẩy mình tên đồ đệ này nhãn giới làm sao lại như vậy eo hẹp một trăm cái linh thạch sát từ không ít nhưng liền vì cạnh tranh đây một trăm cái linh thạch chỉ để đắc tội chết tần anh cho ở phù Vân tông không thì tương đương với biến tướng đắc tội tần anh sau lưng nguyên anh đại năng sao chính là còn không đợi toàn kiếm chân nhân quyên đường trạch liền quay đầu nhìn về phía chân kiếm vị đạo hữu này là bất đồng ý để cho tông môn thay ta trả linh thạch tự nhiên không đồng ý ngươi vừa mới chính miệng nói phải tốn mình linh thạch chứ vị ở đây đạo hữu đều nghe rõ ràng các hạ cũng là một nam nhân lẽ nào cứ như vậy nói không giữ lời không có chút nào đảm được sao chân kiếm dám nói thế với bởi vì lúc này hắn đã vào trước là chủ cảm thấy đường trạch mình móc không ra một trăm cái linh thạch không thì đường trạch ngay từ đầu tại sao phải chịu thua muốn cho tông môn bỏ tiền đâu dựa vào cái gì đạo lăng tiền bối còn chưa lên tiếng ngươi tần anh vừa nhìn chân kiếm hùng hổ do người cậu thêm nàng vốn là đối với chân kiếm không có ấn tượng tốt gì mở miệng liền hướng về quát lớn chân kiếm đường trạch lại đưa tay ngăn cản nàng tần anh nghi ngờ nhìn về phía đường trạch liền thấy đường trạch cất tay hướng phía chân kiếm hỏi vậy vừa mới đạo hiu ngươi cũng nói sẽ tiêu bản thân ngươi linh thạch mua xuống con tò kia phải thì lại làm sao không thế nào Đường Trạch chỉ là cười một tiếng, liền khoan thai chậm rãi từ chỗ ngồi rời khỏi, hướng phía trong phòng đấu giá giữa mà đi. Đại sư minh Đường đại ca. Mắt thấy Đường Trạch đã sắp qua đi, Lâm Thanh cùng Tần Anh đều có chút bối rối. Đường Trạch có thể thật không có cầm tông môn ngọc bội a? Chính hắn, từ đâu tới 100 cái linh thạch? Khi Đường Trạch đi ngang qua Bích Hoa Tông chỗ ngồi bên cạnh thì, Bích Hoa chân nhân bỗng nhiên thấp giọng nói, "Tiểu Hữu có thể cần bản tọa giúp đỡ." "Không cần." Đường Trạch cũng thấp giọng đáp ứng, sau đó vẫn ung dung đứng ở phòng đấu giá đích chính giữa. "Linh thạch đâu? Bản thân ngươi đứng lên đến có ích lợi gì?" Liên đúng vậy a, bản thân ngươi chỉ 100 cái linh thạch sao? Có mấy cái bị Đường Trạch đắc tội qua người cao rộng quát to lên. Chân kiếm tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Đường Trạch. Ánh mắt của hắn toàn bộ hành trình đều nhìn chăm chằm đến Đường Trạch, xác định tiểu tử này tuyệt đối không có từ bất luận người nào trong tay nhận lấy chữ vật mà bội. Hắn không tin, không có tiếp nhận tông môn trợ giúp hắn, thật có thể mình móc ra 100 cái linh thạch đến. Chân đạo lăng cau mày, liếc những cái kia nào lên tông môn đệ tử một cái, sau đó lại nhìn Đường Trạch nói, "Tiểu Hữu, thượng thành đại hội hội đấu giá đều là lấy tông môn danh nghĩa tham gia." cho nên ngươi tông môn có thể lấy ra một cái linh thạch, không coi là ác ý tranh giá. Không biết vì sao, Trần Đạo Lăng luôn cảm thấy Phù vân Tông đệ tử này mang cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Liên Hảo giống như nhìn mình không thấu cái này tuổi quá trẻ tiểu bối một dạng. Với tư cách độ Tiên Minh một trong người sáng lập, Trần Đạo Lăng cũng một mực lấy bồi dưỡng đời kế tiếp tu chân giả làm nhiệm vụ của mình. Hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều hơn ưu tú hậu bối trưởng thành. Liên có lòng muốn giúp cái này mặt ngoài bình thường không có gì lạ, trung quy lại cho hắn một loại không tầm thường cảm giác người trẻ tuổi một cái. Ai ngờ tên này đến từ Phù Vận Tông người trẻ tuổi chính là Trác tay Đa Tạ Đạo Lăng tiền Bối hào ý, bất quá giống như chân kiếm đạo hữu từng nói, nam nhân hẳn lời nói đáng tin có trách nhiệm. Còn con vịt chết mạnh miệng đi. Tiểu tử này có thể vì thỉnh cầu cô bé vui vẻ, gọi 100 linh thạch giá cao mua một cái không có gì dùng thọ cùng hầm cũng không đủ nhét kẻ răng tiểu cây con, vừa nhìn đầu góc liền không quá bình thường. Xí, liền nói Lăng tiền Bối mặt mũi cũng dám bác, thật là không biết trời cao đất rộng. Chờ chờ một hồi hắn không bỏ ra nổi 100 cái linh thạch, nhìn hắn làm sao kết cục. Xung quanh có người thật thấp nghị luận, mà chân kiếm chính là thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà tiểu tử này không có nhận bị Đạo Lăng tiền Bối giúp đỡ, không thì trần đạo lăng mở miệng Hắn chân kiếm cũng không dám nói thêm gì nữa. Trần Đạo Lăng cũng không nghĩ đến, hảo tâm của mình hảo ý sẽ bị tiểu tử này mặc kệ. Bất quá hắn cũng không sao cả sinh khí, chỉ là tùy ý gật đầu. đã như vậy, mọi người lấy ra một trăm cái linh thạch, làm chứng cho mình đi. Không ít bị đường chạch đắc tội qua tông môn đệ tử, đều bắt đầu nhìn chằm chằm đường chạy, chờ đợi nhìn đường Trạch chê cười. Thần Anh khẩn trương kéo Lâm Thanh, Lâm Thanh cũng làm mất máy môi. Nàng vỗ nhẹ Thần Anh một hồi, thấp giọng nói, ta cảm thấy Đại sư huynh không phải là người lỗ mãng, nói không chừng nàng thật có biện pháp giải quyết. Có ý nghĩ tương tự, không chỉ là Lâm Thanh một cái. Một ít đại tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão, trong lòng cũng đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn không độc, nhìn ra được, bây giờ đường Trạch có chút quá bình tĩnh. Nếu mà hắn thật móc không ra 100 cái linh thạch, biểu tình không thể nào giả bộ như vậy dù bận vận lung dung. Ngự kiếm các tổng kiếm chân nhân cũng là tối thở dài, nhìn đường Trạch bộ dáng này, chỉ sợ 100 cái linh thạch, hắn thật đúng là cầm ra được. Nhìn lại mình một chút nhà còn vẻ mặt đắc ý đại đệ tử chân kiếm, tổng kiếm chân nhân bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Phù Vân tông cái này tên là đường Trạch tiểu tử lúc trước sở dĩ làm bộ tự cầm không ra 100 cái linh thạch nguyên nhân thực sự, chính là vì để cho chân kiếm hiểu lầm, tiến tới mang vào trong bẫy. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền tâm cơ như thế. Tông kiếm chân nhân xoa chán một cái. Hôm nay bọn hắn ngự kiếm cát, chỉ sợ còn phải ném cái đại nhân a. Đường Trạch dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, khoan thai chậm rãi cầm lên bên hông mình chữ vật ngọc bội. Sau đó từ bên trong móc ra một khối linh thạch. Liên một thối. à, cũng không tệ lắm. Ta cho là hắn chỉ có thể lấy ra tiểu linh thạch đến đâu, không nghĩ đến lấy ra ngay ngắn một cái khối linh thạch. Có người ổn nào lên. Sau đó, Đường Trạch liền lại lấy ra khối thứ hai. Ui, đây chính là hắn toàn bộ gia sản đi. Ta đoán trong lòng của hắn đã sắp vội muốn chết, đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm còn dư lại 98 khối linh thạch đi. Sau đó, là khối thứ 3, khối thứ 4. Khi đường trạch lấy ra 10 khối linh thạch thời điểm, lúc trước ồn ào lên người chúng, có mấy cái đã bắt đầu không lên tiếng. Đường chạch tay run một cái, trực tiếp lại móc ra 40 khối linh thạch. 50 khối linh thạch chồng chất tại đường trạch trước người của, bóng ánh trong suốt. Sau đó, đường trạch tay liền lại là run lên. Ố kìa, thật giống như không cẩn thận cầm hơn nhiều. Đường trạch vỗ đầu một cái, nhìn đến từ chữ vật trong ngọc bội rơi ra ngoài một đống linh thạch. Trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình, ta vốn là nhớ lấy thêm 50 khối đi ra ngoài, làm sao một hồi cầm 100 khối. Mà lúc này, xung quanh những cái kia khán giả đều đã không nói ra lời. Đường Trạch trước mặt hiện tại đang bày ước chừng 150 khối linh thạch. Người ta đâu chỉ có thể lấy ra 100 khối, người ta thậm chí có thể nhiều hơn nữa lấy ra 50 khối. Khó trách hắn sẽ cự tuyệt nói lăng tiền bối hảo ý, bởi vì hắn căn bản cũng không cần. Không ít chờ đợi nhìn Đường Trạch chuyện tiếu lâm người đều trầm mặc. Tiến tính hội trường chính giữa, Đường Trạch đưa mắt chuyển tới chân kiếm trên thân. Vị đạo hữu này, ta lấy ra 100 cái linh thạch rồi, hiện tại, tới phi ngươi. Vừa mới chính là nói xong rồi, nam nhân muốn lời nói đáng tin, muốn có trách nhiệm, xin mời." Đường Trạch những lời này nói xong, Chân Kiếm mới đột nhiên tỉnh hơn lại. "Mắt Lửa, chương 56, Ngọc công tử." "Chương 56, Ngọc công tử." "Ngươi, ngươi lừa ta?" Nhìn đến mặt lộ vẻ nụ cười Đường Trạch, Chân Kiếm biểu tình từng bước trở nên giữ dữ, "Ngươi lại dám lừa ta?" Lừa ngươi." Đường Trạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Đạo hưu đây là thế nào nói ra lời này a?" Chân Kiếm trận lên giận dữ nhìn đến Đường Trạch, "Trước ngươi cố ý giả bộ mình móc không ra 100 cái linh thạch bộ dạng, chẳng lẽ không phải đang lựa ta?" Đường Trạch cười từ trước ta chỉ là hỏi một câu có thể di chuyên hay không dùng tông môn linh thạch, có nói qua bản thân ta móc không ra được. ngược lại đạo hữu, lúc trước mở miệng một tiếng muốn lời nói đáng tin, không thể không có đảm đường, chẳng lẽ là đoán chúng ta móc không ra một trăm cái linh thạch, muốn đem ta ép vào tuyệt lộ. đường trạch lời này một hồi nói chúng chân kiếm tâm tư, nhất thời để cho chân kiếm kẹn quá thành giận. hắn vừa định lao xuống chỗ ngồi, bên người tòng kiếm chân nhân liền một tiếng quát to nói, chân kiếm, ngươi còn chưa nháo nháo đủ chưa? chính là sư phụ, là hắn cố ý lừa ta, không thì ta cũng sẽ không. chân kiếm ở miệng còn muốn giải bày, tòng kiếm chân nhân liền đứng dậy một cái tát tại chân kiếm trên mặt, nghịch đổ, còn không im lặng, chân kiếm bị một tát này cho tát bồi rối. ngày trước sư phụ đều là nhất bảo vệ cho hắn rồi, làm sao hôm nay sư phụ sẽ vì một cái phủ vân tông đệ tử nho nhỏ mà trước mặt mọi người động thủ đánh hắn? nhìn đến chân kiếm bộ kia u mê bộ dáng, thong kiếm chân nhân là càng xem càng khí. lẽ nào tiểu tử ngốc này đến bây giờ còn không biết, đắc tội đây đường trạch chính là tại đắc tội tần anh, đắc tội tần anh chính là tại đắc tội vị tiên nguyên anh đại năng sao? không mặt mũi để cho chân kiếm lại từ nơi này mất mặt, thong kiếm chân nhân thở dài, chuyển thân hướng về phía trần đạo lam nói, trần tiên bối. Ta đồ đệ này hôm nay làm loạn thêm. Hôm nay hội đấu giá, ta ngự kiếm cát tự mình rời khỏi. Cáo tử, nói xong, tổng kiếm chân nhân liền nắm lấy chân kiếm, chỉ huy ngự kiếm các mọi người trực tiếp đi. A, đi cái gì a? Đường Trạch tựa hồ còn lưu luyến không rời. Một bên thu hồi trên mặt đất linh thạch vừa nói, ta cái này còn không có kiến thức đến vị đạo hữu kia nam nhi đảm đường đầu, làm sao lại đi cơ chứ? Mọi người không còn gì để nói. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, Đường Trạch trước giả sợ chính là đang cố ý cho chân kiếm gặp Hiện tại toàn bộ ngự kiếm các đều bị hắn ép đi rồi, hắn còn một bộ người không có sao bộ dáng khó trách tiểu tử này lúc trước như vậy bởi người, đây tâm cơ thu hồi linh thạch, đường trạch lại hướng về phía trần đạo lăng cười ha ha, đạo lăng tiền bối ngự kiếm các người thối lui ra, văn bối cũng từ chứng cũng không phải là ác ý đấu giá, xin hỏi đây một tọ một gà, phải chăng muốn lại lần nữa đấu giá? Ừm. trần đạo lăng gật đầu một cái, nhìn về phía đường trạch ánh mắt lại thêm nhiều chút hứng thú, bình thường tiểu tông môn đệ tử đối mặt ngự kiếm các loại này đại tông môn người cái nào không phải không lương quỷ cuối, cái nào không phải đỉnh hot thế tốt, tiểu tử này ngược lại là một đặc biệt, rất là thú vị, người tên là gì? trần đạo lăng đột nhiên hỏi. Văn bố họ Đường, Đường Trạch. Đường Trạch nói xong lại là thi lễ, chuyển thân liền trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn có thể chú ý tới, không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt, lúc này hẳn là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì Trần Đạo Lăng hỏi tên của hắn, có thể được đạo lăng chân nhân nhớ kỹ tên cũng không có nhiều người. Tiểu tử này có tài đứa gì, có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Quay trở về mình thành cửu, xung quanh người phụ Vân tông cũng đều dùng đủ loại ánh mắt kỳ dị nhìn đến Đường Trạch. Làm cho Đường Trạch cười ra tiếng, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi từ đâu tới 150 cái linh thạch? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm đến Đường Trạch, có phải hay không trộm tông mua tiền? Nói mau. Đường Trạch cười khổ nói, trộm cái gì a, đây đều là của chính ta Linh Thạch. Cha ta giàu gì cũng là Triệu Quốc nhà giàu nhất, cho con trai hắn dự bị cái trường 100 khối Linh Thạch không khuyết lại đi. Tuy rằng Linh Thạch vật này tương đối chân quý, nhưng đổi thành bạc, một khối cũng chỉ giá trị trăm lượng bạc trắng. Đây 100 khối, cũng bất quá vạn lượng bạc trắng mà thôi. Lời nói này, toàn bộ nghe được người đều cảm thấy trên mặt thịt tại rút rút. Không hơn vạn lượng bạc trắng. Lời này nghe sao như vậy muốn ăn đòn đâu? Cha ngươi là Triệu Quốc nhà giàu nhất không nổi, có tiền không nổi? Đường Trạch mặt đối với những người này chỉ là giang tay ra, biểu thị có tiền chính là muốn làm gì thì làm. "Đường đại ca, ngươi thật là lo lắng chết ta rồi." "Thần anh chính là nện một cái Đường Trạch." Nàng thật sợ Đường Trạch không bỏ ra nổi 100 viên linh thạch, cuối cùng bị phòng đấu giá cho đổi ra khỏi đi. Lâm Thanh ngược lại không nói gì, nhưng Đường Trạch lại thiết thực từ Lâm Thanh chô đó nhận được 100 điểm đoán khí trị. Đường Trạch chỉ đành phải hướng về phía Lâm Thanh cười khổ một tiếng, Lâm Thanh lại trực tiếp đem đầu ngắt đi qua. Tiểu cô nương lên cơn. "Đường Trạch, ngươi lần này đích xác có chút lô mãng." Huống chi liền tính ngươi có tiền, Dùng 100 khỏa linh thạch mua như vậy một cái thỏ tai dài, cũng quá mức xa xỉ. Vân đại tử cũng là thở dài, mở miệng quên. Hắn thậm chí đã đem cái kia không có chút nào tồn tại cảm giác tiểu kê con cho trực tiếp lọc rơi xuống. "Tiên tâm đi sư phụ, ta có an bài của mình." Đường Trạch biết rõ Vân đại tử là quan tâm mình, nhưng hắn cũng không tiện giải thích thêm cái gì. Rất nhanh, trên đài đấu giá, kia một lồng hai con yêu thú lại bắt đầu lần thứ hai đấu giá. Không có tranh cường hiếu thắng chất kiếm, sẽ không có người cùng Đường Trạch nâng lên giá, cuối cùng Đường Trạch lấy 70 cái linh thạch rời cách thu đây hai con yêu thú. Sau đó hàng hóa Đường Trạch liền đều không làm sao quan tâm. Đến lúc một ngày hội đấu giá kết thúc, Đường Trạch mang theo Tần Anh cùng Lâm Thanh đến phòng đấu giá hậu đài đi giao tiền lấy hàng. Phụ trách bán đấu giá đấu giá sư liền chủ động tiến lên đón. Mấy vị, yêu thú đã chuẩn bị xong cho ngài. Hắn không có trực tiếp mở miệng muốn tiền, chỉ là dùng ánh mắt báo cho biết Đường Trạch một hồi. Đường Trạch gật đầu một cái, móc ra 70 cái linh thạch giao cho đấu giá sư. Sau đó người bán đấu giá kia liền đưa ra một cái cái lồng. Trong lồng vẫn là kia hai con yêu thú, một cái thỏ thay dài, một con gà có con, con. Tiểu Sa lặng lẽ từ Đường Trạch trong tay háo thỏ đầu ra, kết quả hắn chỉ là nhìn thỏ thay dài một cái cái kia toàn thân trắng như tuyết thọ liền sợ run làm một đoạn tần anh cũng không biết chuyện gì vội vàng đem thỏ thai dài ôm ra ôm vào trong ngực ăn ủi trái lại kia con gà con con đồng dạng là bị tiểu xà nhìn thoáng qua chẳng những không có sợ hãi ngược lại hưng phấn díu rít gọi hô lên còn ở trong lòng nhảy nhót không ngừng cực kỳ vui vẻ tên tiểu tử này ngay cả ta huy áp cũng không sợ chỉ sợ huyết thống so sánh ta còn muốn mạnh hơn a tiểu xa thấp giọng nói ra đường trạch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu không có trả lời bây giờ còn là tại phòng đấu giá người lắm mắt nhiều có chút tình báo hắn không muốn bại lộ ra ngoài mang theo tiểu kê con cất bước sẽ phải rời khỏi đông nhiên Đường Trạch nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu hướng về phía đấu giá sư hỏi, đây hai con yêu thú là tông môn nào bán ra? Xin lỗi, đây là bí mật. Đấu giá sư mang trên mặt chuyên nghiệp cười miệng, thứ lôi ta không thể cho biết ở tại này. Đường Trạch cũng không có tra cứu, liền mang theo cái lồng chuyển thân ly khai. Đến lúc Đường Trạch sau khi đi, phòng đấu giá phía sau đài trong góc, một tên bộ dáng thanh tú đích nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước ra, nhìn đến Đường Trạch bóng lưng, mang trên mặt khó lường thần sắc. Ngọc công tử cảm thấy, người kia như thế nào? Trần Đạo Lăng âm thanh từ nơi này tên nam tử trẻ tuổi sau lưng vang dội. Nam tử trẻ tuổi giao động trong tay vung vẫy quà xếp, mỉm cười lắc đầu một cái, người là thú vị, nhưng thực lực chỉ có chút cơ tam trọng, quá yếu một chút. Hơn nữa, có chút người nốc nhiều tiền. Ngược lại bên cạnh hắn hai nữ, một cái đơn độc thủy linh căn, một cái thể chất tựa hồ rất là thủ. Không nghĩ đến Triệu Quốc bên trong còn có như vậy hổ bối. Không hổ là ra khỏi Triệu Dận Đại Đế dạng này kỳ nhân quốc gia. A. Bị Trần Đạo Lăng xưng là Ngọc công tử người trẻ tuổi vừa nói, lại hướng về Trần Đạo Lăng nhẹ nhàng chắp tay, Đạo Lăng cũng chớ muốn cùng ta khách khí như vậy, cẩn thận để cho người khác hoài nghi thân phận của ta. Nếu như có người khác nghe thấy hắn đối với Trần Đạo Lăng xưng hô khẳng định được dọa cho dân mình. Đạo Lam huynh, một cái như vậy thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại dám cùng Nam Bộ Châu hôm nay tu chân giới đệ nhất nhân, độ tiên minh minh chủ xương huynh gọi đệ. Ha ha ha, Ngọc công tử, lấy thân phận của ngươi, ta đây thượng thành đại hội còn không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hà tất phải cẩn thận che giấu thân phận đâu? Ngọc công tử lắc đầu một cái, vốn là muốn tới thì tới muốn đi thì đi, có thể ngươi xem Bích Hoa bị đánh bộ kia đầu heo bộ dáng. Nghe hắn từng nói, đây Nam Bộ Châu hôm nay còn có một vị nguyên anh tồn tại, đang điều tra rõ ràng thân phận của đối phương lúc trước, ta cũng không muốn sớm như vậy bộc lộ ra đi. Dù sao ta chỉ có nguyên anh nhất trọng, mọi thứ còn được cẩn thận là hơn a. Nghe xong ngọc lời của công tử, Trần Đạo Lăng hạ thấp giọng hỏi, Ngọc công tử cảm thấy, tên kia cường giả thần bí thực lực, so sánh người muốn mạnh mẽ. Có thể đây trên đại lục nguyên anh cường giả, dường như cũng chỉ có hạn như vậy mấy vị đi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng ai biết cái nào mọi góc bên trong, có thể hay không cất giấu một ít từ chưa hiện thế trôi qua, ngay cả ta Trăng Sáng Lầu cũng không biết lão quái vật đi. Ngọc công tử dứt lời, liền chuyển thân ly khai. Nhưng hắn trước khi đi nhắc tới một cái từ, nếu như khiến người khác nghe được, thế nào cũng phải khiếp sợ đến đâu một lần không thể. Trăng sáng Lầu Khi nay trong tu chân giới, duy nhất một cái lấy tình báo nổi danh trên đời tổ chức. Có đôi lời, tại tu chân giới là như vậy truyền lưu. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi thậm chí có thể ở trang sáng trong lầu hỏi tham được nhà ngươi tông chủ tình nhân hôm nay mặc là cái gì cái hiếm. Chăng sáng lầu cao hứng 100 năm, từ mới bắt đầu không có tiếng tam gì, hôm nay đã thành bất kỳ một cái nào châu bất kỳ một cái nào tông môn đều không dám tùy tiện đắc tội đối tượng. Mà nghe nói, chăng sáng lầu chủ nhân từ đầu đến cuối đều chỉ có một, người ta gọi là Ngọc công tử. Chương 57, chăng sáng lầu tình báo. Chương 57, chăng sáng lầu tình báo. Kỳ thực Trần Đạo Lăng cùng Tiêu Ngọc Công Tử đối thoại cũng không có đều bị Đường Trạch Nhất Thanh Nhị sợ nghe được. Đường Trạch sớm liền phát hiện phòng đấu giá phía sau đài góc còn cất giấu một cái cố ý che giấu hơi thở cứng giả, hỏi thăm đấu giá sư cái này thọ thai dài chủ nhân cũng là ai, cũng chỉ là coi đây là từ kéo dài thời gian quan sát một hồi trong góc người kia. Không nghĩ đến cái kia Tiểu Bạch kiểm chính là trang sáng lầu Ngọc Công Tử. Sách, nếu như cái cô đương phòng chứng nhan trị có thể so sánh Tiểu sư muội càng hơn 3 phần a, xem ra Vương tiểu Đục cái thân phận này rêu rao quá mức, hút đưa tới nhiều chút người tò mò a. Đường Trạch trong tâm thầm ý ngoài mặt chính là bất động thanh sắc tiếp tục mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh quay trở về khách sạn bên trong. Không có con rắn nhỏ uy áp chấn nhiếp, Tần Anh trong ngực cái kia thỏ hai dài rất nhanh sẽ khôi phục tinh thần. Vật nhỏ này vẫn tính đáng yêu, nhắm chúng tuổi tác cũng không lớn, Lâm Thanh cũng là chơi tâm nổi lên, cùng Tần Anh một khối lột nửa ngày thỏ. Đây con thỏ chết cũng không biết là cái gì tính khí, liền thích hướng đây hai cô trong ngực của mẹ đỉnh. Nếu không phải Đường Trạch xác định đây là chỉ mẫu thỏ, tối hôm nay liền có thể chuẩn bị uống thỏ canh thịt. Không có phụng bồi Tần Anh cùng Lâm Thanh chơi thỏ, Đường Trạch mang theo cái lồng trở lại gian phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu cái kia đầy sinh lực tiểu kê con. Đây tiểu kê con thoạt nhìn chính là phổ thông tiểu hoàng gà, bất quá phần đôi có mấy cây màu đỏ tiểu lông chim. Không chỉ như thế, trên người nó màu vàng nhung ma gốc dễ, cũng có nhàn nhạt màu đỏ, nhưng không quá dễ dàng bị phát hiện. Tiểu sa từ đường chạch trong tay háo chui ra, một đường lắc lư đến tiểu kê con trước mặt. Kết quả tiểu kê con không những không sợ nó, còn hưng phấn hơn nhảy tới nhảy lui. Cuối cùng đầy miệng mổ vào con rắn nhỏ đỉnh đầu. Này nha, Dám mổ bản đại gia. Ngươi đây gà con xem ra là không biết trời cao đất rộng, không chịu qua sinh hoạt đánh dữ rồi. Tiểu sa lúc ấy thở gấp, liền muốn cắn về phía tiểu kê con kết quả tiểu kê con lại dùng đáng thương ánh mắt nhìn về nó, tiểu xa lúc ấy liền bất động rồi. đường trạch nghi ngờ nhìn về phía nó, đây tiểu kê con có ý gì? nó vừa mới mổ ta một hồi, thật giống như tại hướng về ta lấy lòng. tiểu xa dùng cái đuôi gãi đầu một cái, lẽ nào thằng này đem ta làm thành cha? quả thật có chim non sẽ đem đầu tiên nhìn thấy sinh vật trở thành cha mẹ cách nói, bất quá nó đầu tiên nhìn thấy làm sao cũng không khả năng là ta à. đường trạch đưa tay đâm một hồi kia con gà con con, tiểu kê con lắc lư một hồi, cuối cùng ưng ưng ngã trên đất. yếu không được, tại sao kém như vậy đồ vật, sẽ không sợ ngươi áp? Trước ngươi nói huyết thống lại là cái gì? Tiểu Sa Khác thế lưỡi, chúng ta yêu thú cũng phân là chủ loại, đều là yêu thú. Cấp một tiểu thanh xà thực lực cùng so sánh độc xà bình thường mạnh mẽ không quá nhiều, mà kiểu giai thôn vân mãng giận dữ tất có thể đất dung núi chuyển. Một điểm này đại gia ngài hẳn biết chứ? Đường Trạch gật đầu, hắn đã từng gặp qua giận dữ có thể đất dung núi chuyển yêu thú. Ngay tại phủ Vân Sơn tiểu bí cảnh bên trong, bản thân ta huyết thống là ngũ giai xích mục tử lân mãng. ngũ giai cũng không phải ta vừa sinh con chính là ngũ giai yêu thú ý tứ, mà là nói một loại xích mục tử lân mãn thực lực nhiều lắm là liền đến ngũ giai rồi. Nhưng với tư cách ngũ giai yêu thú đời sau trong cơ thể ta vẫn là lưu động ngũ giai yêu thú huyết dịch vì vậy mà cho dù từ trước ta vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn ta yêu thú cấp thấp ta cũng có thể chấn nhiếp bọn họ hoặc có lẽ là có thể không thèm đếm xuể đến bộ phận bọn họ đối với ta huy áp đây chính là huyết thống lực lượng đây con gà con con có thể mặc kệ ta huy áp đã nói lên nó rất có thể là ngũ giai trở lên yêu thú lợi sau tóm lại nuôi lên khẳng định so sánh hơn mạnh mẽ vừa nói tiểu xa lại tại tiểu kê con bên người lượn một vòng đương nhiên nếu như đại gia ngài nguyện ý để cho ta muốn nó nói không chừng thực lực của ta còn có thể đột nhiên tăng mạnh đi, ta không đem ngươi dầm nát đút cho nó ngươi liền nhận tiện nghi đi." Đường Trạch một chỉ đem tiểu xà văn ra, sau đó đề cập tiểu kê con, tả Hữu quan sát hạ một phen. Không nghi đến, như vậy nho nhỏ một cái hoàng mao gà, tương lai cư nhiên có khả năng trưởng thành lên thành lục giai thậm chí mạnh hơn yêu thú. "Hôm nay là 15, liền lấy cho ngươi tên là 15 được rồi." Đường Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng cho tiểu kê con lấy một danh tự. Đây tiểu kê con dường như thật rất có linh trí, còn giống như nghe hiểu Đường Trạch, vừa nghe 15 lục chữ, liền chít chít la lên. Dường như thật vui vẻ. Bên dưới bị bắn ra tiểu xà nhất thời kháng nghị, đại gia ngải thiên vị a. Ta đi theo ngài lâu như vậy đều không được cái danh tự đâu. Ngươi, Triệu giận đại đế không cho ngươi lấy ra danh tự. Đường Trạch chợt nhớ tới, mình thật giống như đúng là chưa từng hỏi tiểu xà họ gì tên gì. Tiểu xà hủy khuất Ba Ba, không có a, đại đế vẫn gọi ta A xà A xà. Nga, vậy ngươi liền tiếp tục gọi A xà đi. Tích thu được đến từ A xà hoàn khí trị năm, đem tiểu xà, không, đem A xà lại nhét rồi trong tay áo, Đường Trạch nhìn một chút cái kia hoan thoát tiểu hoàng gà, suy nghĩ một chút sau đó, dùng chữ vật trong ngọc bội dự liệu, biên chế rồi một cái cỏ nhỏ cái lồng đến, đem tiểu hoàng gà 15 bỏ vào cái lồng cũng nhét vào trong tay áo. Có a nhìn đến, Đường Trạch không lo lắng 15 sẽ xảy ra chuyện. Chờ đợi 15 trưởng thành yêu thú cường đại khẳng định không phải một ngày công, chờ cái vài chục năm thậm chí vài chục năm gần trăm năm đều là bình thường. Giữ lại chậm rãi nuôi là được. Xử lý xong 15, Đường Trạch lại cho mình thay đổi một phen dung mạo. Lần này hắn chưa biến thành vị kia du đầu phấn diện vương tiểu nhục, mà là huyễn hóa thành rất lâu chưa xuất hiện qua thiên đoán đạo nhân. Sau đó, hắn thân thể lắc lư một cái, liền biến mất khách sạn bên trong. Túy Phong lầu. Toàn bộ yến quốc nổi danh nhất thanh lâu sở quán, nơi bướm hoa. Tuy Phong ôm vào Yến Quốc không ít thành chấn đều có phần điểm, Yến Quốc lớn nhất thượng thành, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thượng thành Tuy Phong lầu tôn quý nhất thiên tự nhất hảo trong phòng, chỉ lẻ loi quanh chân ngồi một tên mặt trắng như ngọc người trẻ tuổi, lại không có bất kỳ nữ tử phục dịch. Người trẻ tuổi mình ở trên giường quanh chân mà ngồi, trong cơ thể linh lực vận chuyển, hiển nhiên là đang tu luyện. Hoàng tiên quán lớn như vậy địa phương, cũng không đủ các hạ tu luyện, thế nào cũng phải đến Tuy Phong lầu bậc này nơi bấm hoa. Đến thì coi như xong đi, cũng không bảo cho cái mỹ nữ nhi phục buổi, há chẳng phải là lãng phí. Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, người trẻ tuổi chậm rãi thu khí. Dừng tu lại lại, mở mắt nhìn về, chẳng biết lúc nào ngồi ở bên trong phòng lão giả. Tiền bối tự tiện xông vào bậc này nơi bấm hoa, cũng chẳng phải không ổn. Người trẻ tuổi ngẩn đầu, hiển nhiên chính là ban ngày ngọc công tử. Lão giả tự nhiên chính là hóa thân thiên đoán đạo nhân đường trạch, nhìn đến ngọc công tử, đường trạch làm bộ cao thâm khó giò ha ha cười nói, ngươi đang điều tra lão phu, lão phu đến cửa tới cho ngươi điều tra, ngươi hẳn cao hứng mới là, làm sao lại không ổn? Ngọc công tử giống như đào hoa một dạng đôi mắt lại, khoe môi lộ ra chút vẻ tức đỗi, không nghĩ đến còn là bị tiền bối phát hiện, còn chưa thỉnh giáo tiền bối cao tính đại danh. Lão phu danh hiệu. Ngươi hẳn hướng về Bích Hoa Tông hoặc là ngự kiếm các nghe nóng. Vương Tiểu Nhục vừa nghe chính là dùng tên giả, lại chỗ nào phụ họa tiền bối thực lực của ngài và khí chất. Vừa nói, Ngọc công tử lại quan sát trên dưới rồi đường trạch một phen, lúc trước nghe những người đó nói, Vương Tiểu Nhục chính là cái du đầu phấn diện thư sinh trẻ tuổi, xem ra cũng là tiền bối ngụy trang biến nào rồi. Đến cùng kia một bộ là ta chân chính túi ra, kia một bộ lại là ta huyễn hóa ra đến, ai lại nói rõ đâu?" Đường Trạch cười thần bí. Ngọc công tử cũng cười theo cười, chợt thân sắc lạnh nhạt nói, "Đích xác, văn bối là điều tra tiền bối. Nếu tiền bối tìm tới rồi, kiêng muốn chém giết muốn dóc thịt liền tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Ngọc công tử tự biết mình, lão giả này có thể ở hắn trong lúc bất chi bất giác tiến vào gian phòng của hắn, thực lực liền tuyệt đối xa ở trên hắn. để cho ngọc công tử có chút bất ngờ là trước mặt lão giả lại lắc lắc đầu. đường trạch tùy ý từ trên bàn trong đĩa nhỏ nắm một cái hạt dưa, một bên dập đầu vừa nói, giết ngươi rất dễ dàng, nhưng lão phu không muốn giết ngươi. ngươi trang sáng lầu rất có ý tứ, lão phu lần này tới là muốn tìm ngươi hỏi thăm một ít chuyện. tiền bối mời nói, ta muốn biết hiện nay đại lục trên mặt nổi nguyên anh cường giả có bao nhiêu, nguyên anh bên trên cường giả lại có bao nhiêu. Ngọc công tử chỉ là suy tư chốc lát, liền cho ra đáp án, trên mặt nổi nguyên anh cùng giả, đại lục trên tổng cộng có 13 vị, ngoại trừ linh khí khôi phục trễ nhất Nam Bộ Châu một vị cũng không có giả, Bắc Bộ Châu có 2 vị, Tây Bộ Châu 4 vị, Đông Bộ Châu 2 vị, Trung Bộ Châu 5 vị. Về phần Nguyên Anh bên trên cường giả, ít nhất ở bề ngoài một vị đều vẫn không có. Hôm nay ở bề ngoài tu chân giới người mạnh nhất là Trung Bộ Châu Tam Tài Tôn giả, thực lực tại Nguyên Anh ngũ trọng. Hơn nữa Tam Tài Tôn giả Nguyên Anh dường như cũng không phải là thượng cấp anh hai, tiến cũng chỉ dừng bước tại này rồi. Nói xong, Ngọc công tử lại khẽ cười lắc đầu. Linh khí khôi phục vừa hơn 200 năm, đây tam tài tôn giả cũng coi là kinh tài tuyệt diễm rồi. Những lời này đường chạy ngược lại tán động. Con đường tu luyện càng về sau, để thăng lại càng chậm. Một tiên thiên tư tốt tu luyện giả từ ngưng khí tăng lên tới trúc cơ, có lẽ chỉ cần vài năm thậm chí một năm quan cảnh, thậm chí giống như tần anh như vậy đơn độc thủy linh tăng khả năng cũng chỉ chỉ cần không đến một năm. Có thể trúc cơ đến kim đan, thường thường liền phải vài năm hoặc vài chục năm. Kim đan đến hư anh, cho dù thiên phú và cơ duyên cùng tồn tại cũng thường thường cần vài chục năm. Hư anh đến nguyên anh liền khó hơn. Giống bây giờ. Nam Bộ Châu linh khí khôi phục 100 năm, vẫn không có một vị nguyên anh cường giả. Những cái kia hồi phục 200 năm bộ châu, cũng mới ra 13 bà tên nguyên anh. Tang tại Tôn giả có thể tại 200 năm bên trong tăng lên tới nguyên anh ngũ trọng, với tư cách lĩnh đầu giường, người khai sáng, đã đúng là không dễ, đúng là thiên tài. Lão phu còn có một việc muốn hỏi ngươi, nếu mà ngươi nói rõ sự thật, ta tự sẽ rời khỏi. Tiền bối mời nói, liên quan tới ngàn năm trước linh khí suy kiệt, các ngươi trang sáng lầu biết được bao nhiêu? Chương 58, giải cứu đại sư huynh. Chương 58, giải cứu đại sư huynh. Từ Túy Phong lầu rời khỏi. Đường Trạch một mình hành tẩu tại thượng thành trên đường, thần sắc trên mặt không hề bất tâm. Liên quan tới ngàn năm trước linh khí suy kiệt, Đường Trạch cũng không có tại Ngọc Công tử chỗ đó thu hoạch được câu trả lời hài lòng. Chuyện này, cho dù là được xưng vơ vét thiên hạ tình báo, không chỗ nào không biết không gì không hiểu trang sáng lầu, cũng không biết. Đương nhiên, cũng có thể là Ngọc Công tử biết rõ, không muốn cùng Đường Trạch nói. Bất quá linh khí suy kiệt cuối cùng quá mức xa xôi, ta hiện tại càng hắn quan tâm vẫn là thực lực của mình. Trong miệng hắn lẩm bẩm vừa nói, nguyên anh tham thực lực này tại Nam Bộ Châu xem như có thể sừng bá rồi. Nhưng tại cái khác bộ châu còn có so với hắn càng mạnh hơn người tồn tại. Nguyên bản dựa vào Lâm Thanh không ngừng ám sát thất bại, không ngừng làm chi nhánh nhiệm vụ, Đường Trạch mới có thể một mực tích lũy oán khí trị trao đổi đan dược đến tăng thực lực lên. Nhưng bây giờ Lâm Thanh không còn ám sát hắn, chi nhánh nhiệm vụ cũng không làm, chỉ dựa vào đến đoán khí thu thập khí, thu thập oán khí đáng giá độ tiến triển một hồi cũng chậm rất nhiều. Trừ phi gặp lại Phong Quốc Cưỡng hôn loại kia có thể trên phạm vi lớn thu thập oán khí trường hợp, có thể nơi đó là dễ dàng như vậy gặp phải. Đường Trạch nghĩ ngợi khoảng, theo bản năng lại trong đầu mở ra hệ thống bằng nhìn, nhìn một chút, Đường Trạch lại chợt phát hiện một cái lúc trước hắn không sao cả chú ý tới chi tiết. Tại trong đầu hắn hệ thống bảng phía dưới cùng có một cái màu vàng sợi nhỏ, cái này vàng cái rất nhỏ, rất dài, cũng không làm sao nổi bật. Nguyên bản đường chạch chỉ là đem cái này vàng cái làm vật trang sức, nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn phát hiện cây này vàng cái tựa hồ so với lần trước nhìn thấy thì dài một đoạn. Đây là vì cái gì? Hắn chọn chúng cái kia vàng cái, lập tức trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh em nhắc nhở. Tích, Trước mắt toán khí nhiệm vụ hệ thống đẳng cấp là một, mỗi phát bố một cái chi nhánh nhiệm vụ lại đối phương hoàn thành nhiệm vụ, tức có thể được một điểm nhiệm vụ kinh nghiệm trị. Trước mắt nhiệm vụ kinh nghiệm trị vì. 902 10000 thăng cấp còn cần kinh nghiệm trị 98 điểm hệ thống này còn có thể thăng cấp đường trạch một hồi liền mắt tròn váng hắn vốn cho là hệ thống này chức năng chỉ mấy cái như vậy ngoại trừ có thể phụ trợ luyện đan luyện khí cùng bố trận ra cũng chỉ có thể cho tiểu sư muội phát nhiệm vụ thu thập tiểu sư muội oán khí trị sau đó tại thương thành lợi dụng oán khí trị trả đồ chức năng đơn giản hiểu rõ nhưng chưa bao giờ chú ý tới món đồ này cư nhiên còn có thể thăng cấp cũng không có người đã cho hắn sách hướng dẫn sử dụng a thăng cấp có ích lợi gì a đường trạch trong đầu hỏi một câu không có trả lời Đường Trạch Vũ hót một cái. Hắn hệ thống liền từ không có trở lại vấn đề của hắn, hoàn toàn là máy móc tiểu chấp hành mệnh lệnh của hắn. Xem ra thăng cấp sau hệ thống có cái gì chức năng mới, cũng chỉ có thể chờ thăng cấp sau đó mới biết. Còn phải cho sư muội phát 98 cái chi nhánh nhiệm vụ, cũng không biết phát sau đó tiểu sư muội có thể hay không làm a. Đường Trạch có chút phiền muộn. Đang suy nghĩ, đã biến trở về đường Trạch bản tôn chính hắn, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi tất tất tặc tác tiếng bước chân. Đường Trạch cũng không quay đầu lại, dùng thần thức đảo qua, liền nhận thấy được có mấy cái tham gia thượng thành đại hội tông môn đệ tử hướng phía nick lại gần hắn. Đồng thời Những người đó còn dùng tự cho là rất thấp tâm thanh trò chuyện nói, tiểu tử này cũng là tâm lớn, cất nhiều như vậy linh thạch, còn dám hơn nửa đêm một người đi ra. Trúc Cơ tam trọng, sách, thực lực này, thật không biết hắn từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch. Quản hắn khí gió, nghĩ biện pháp đem tiểu tử này lửa ra khỏi thành đi, trực tiếp cho hắn dấp dấp, hắn linh thạch liền đều là chúng ta. Ta vừa vặn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Ở trên giao dịch hội hắn cố ý đến chúng ta trong gian hàng nháo sự, lúc ấy lao tử liền muốn chơi hắn rồi. Kèm theo tiếng nghị luận kết thúc, đường Trạch rất nhanh sẽ nhìn thấy có mấy người mặc tương đồng tông môn phục sức đệ tử trẻ tuổi đi vòng qua trước người của hắn sau đó dùng một loại rất là kinh ngạc ngựa khí nói ô kìa đường trạch huynh đệ nguyên lai like ngươi ở nơi này Ba ngày phòng đấu giá bên trên đường trạch tự báo rồi tên họ cho nên những người này biết rõ đường trạch tục danh cũng không kỳ quái đường trạch trong lòng hơi động cố ý giả bộ rồi một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nghi ngờ hỏi mấy vị biết được ta thím ta có chuyện gì không có a là như vậy chúng ta là xếp hạng thứ 15 tả thiện phái đệ tử tối hôm nay trưởng môn chúng ta cùng vân đại tử tiền bối ước hẹn đến ngoại thành nắm trang uống rượu mỗi người cũng mang theo riêng mình đệ tử để cho chúng ta bọn tiểu bối này trao đổi một chút Kết quả ngươi vị này phụ Vân tông đại sư huynh lại không ở, chúng ta đang tứ xứ tìm người đâu." Vừa nói, Tạ Thiện phái một tên đệ tử liền kéo lại đường trạch, "Đi đi đi, chúng ta ra khỏi thành, đừng để cho sư phụ bọn hắn nóng lòng chờ." "Hảo hảo hảo." Đường trạch tựa hồ không nghi ngờ chút nào liên tục hẳn là, để cho Tạ Thiện phái mấy tên đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra giàn kế được như ý thần sắc. Bọn hắn không có chú ý tới là, được bọn hắn lôi chạy đường trạch, lúc này cũng cười. "Cho tiểu sư muội chi nhánh nhiệm vụ, đây không liền đến sao?" "Khách sạn." Phùng Bùi Tần anh lột một hồi thỏ, Lâm Thanh liền quay trở về gian phòng của mình, quanh chân tu luyện vốn muốn trước khi tu luyện đi hệ thống thương thành trao đổi một viên đan dược kết quả vào hệ thống thương thành vừa nhìn lâm thanh lại phát hiện tích phân của mình đã dùng hết từ khi thể chất của nàng thuế biến sau đó nàng liền lại không có ý lại qua hệ thống đừng nói ám sát đường trạch nhiệm vụ chính tuyến rồi ngay cả chi nhánh nhiệm vụ đều không làm tiếp qua suy nghĩ cẩn thận thật giống như sau đó hệ thống cũng không sao cả cho nàng tuyên bố qua chi nhánh nhiệm vụ tuy nói hiện tại không làm nhiệm vụ chính tuyến thực lực của ta tốc độ tăng lên cũng rất nhanh nhưng đã có hệ thống kề bên người thỉnh thoảng làm nhiều chút chi nhánh nhiệm vụ kiếm lời điểm tích phân cũng không có gì không tốt lâm thanh lẩm bẩm lẩm bẩm Khun mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên có chút phế hồng, nàng liên nghĩ tới đã từng hệ thống cho nàng ban bố kỳ lạ nhiệm vụ, cái gì ngay trước mọi người cho đại sư Vinh ca hát, cái gì cho tông môn mỗi cái đệ tử viết một phong thơ các loại, thậm chí còn có tại tông môn đại hội bên trên trước mặt mọi người làm chuyển động. Quả thực mắc cỡ chết người, nếu như hệ thống về sau còn tuyên bố những cái kia kỳ kỳ quái quái chi nhánh nhiệm vụ, Lâm Thanh là tuyệt đối sẽ không lại vì năm đấu gạo không lương rồi. Lâm Thanh đang suy nghĩ, đung nhiên liền nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tích tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, giải cứu đại sư Minh. Nhiệm vụ yêu cầu giải cứu bị tà thiện phái đệ tử lừa ra khỏi thành đi, tính mạng du quan đại sư huynh đường trạch. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 80, nhị phẩm đan dược 5. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lâm Thanh chỉ là sơ lược quét qua một lần nhiệm vụ, tâm liền một hồi loạn rồi. Đại sư huynh có nguy hiểm. Nàng đội vã vọt ra khỏi khách sạn, hướng phía ngoại thành, dùng hết tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đại sư huynh thằng ngốc kia, tại sao lại bị lừa, đi theo người khác ra khỏi thành nữa nha. Hắn lẽ nào cũng không biết, ở trên giao dịch hội chọp giận không ít người, lại tại phòng đấu giá trên lấy ra hơn 10000 tài hắn, đã bị không biết bao nhiêu người theo dõi sao? Thích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 120, một hồi trở về vốn a. Bị kéo hướng ngoài thành đi đường trạch hơi xúc động. Vẫn là như vậy đến tiền nhanh a. Xem ra bình thường đội tuyến nhiệm vụ nên phát vẫn phải là phát. Lúc này, hắn đã đi theo tả Thiện phái đệ tử ra khỏi thành. Tuy nói hôm nay thượng thành quản tiến vào mặc kệ ra, nhưng tả Thiện phái đệ tử chính là tính toán giết người cấp của cấp linh thạch. Khẳng định không hy vọng để lại đồ mối, cho nên tả Thiện phái đệ tử liền dẫn đường trạch lật đến tường thành. Tà Thiện phái, với tư cách nam bộ châu bài danh mười làm môn, trong môn đệ tử đứng đầu thực lực, cũng đều có chút cơ cựu trọng trở lên mang một người nhảy cái tường thành vẫn là không có quá đại nạn độ. Ung dung lật đến tường thành, Tạ Thiện Phái đệ tử mang theo Đường Trạch một đường đi hướng bắc đi, cuối cùng dừng ở khoảng cách thượng thành có một khoảng cách một nơi trên vách núi. Sư phụ của ta cùng sư huynh đệ nhóm đâu? Đường Trạch vẻ mặt ngây thơ mà hỏi. nhớ gặp bọn họ. Lúc trước kéo Đường Trạch tên kia tả Thiện Phái đệ tử bỗng nhiên hất tay một cái, đem Đường Trạch té xuống đất, đợi kiếp sau đi. Vừa nói, tên đệ tử kia liền rút ra trường kiếm, hướng phía Đường Trạch chính là nhất kiếm rơi xuống. Đường Trạch nhanh chóng lộ ra một bộ ô ta cư nhiên mắc lửa ta thật đáng sợ thần sắc, để cho tên đệ tử kia trên mặt sát ý càng thâm để cho trước ngươi nói nhiều, để cho ngươi đắc tội chúng ta tả Thiện phái, để ngươi khoe khoang ngươi về điểm kia linh thạch. chết ngươi cũng là đáng đợi. Dừng tay. Phương xa, một tiếng núng nịu truyền đến. Tiếp tục chính là một đạo băng thứ bắn thẳng tới, trực tiếp đánh lệch rồi Tà Thiện phái đệ tử kia sắp sửa rơi xuống trường kiếm. Đem đường trạch lửa đi ra ngoài tả Thiện phái đệ tử tổng cộng có 6 người. Lúc này 6 người này đồng loạt nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp trường kiếm mà đứng, mắt lộ ra vẻ tức giận. Vừa mới cầm kiếm nhớ chém đường chạch, là Tà Thiện phái đại sư minh, tên là gần kề. Hắn cũng là tà thiện phái thế hệ thanh niên bên trong người thực lực mạnh nhất, thực lực trưởng kim đang nhất trọng. Nhìn đến kia đánh gây hắn giết người bóng hình xinh đẹp, lân cận trong mắt, nhất thời toát ra vẻ đam chiêu. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là phủ vân tông lâm thanh sư muội. Chậc chậc, không nghĩ đến lâm thanh sư muội như vậy cảnh giác. Ta lúc này mới vừa đem đại sư minh ngươi mang ra ngoài, ngươi liền theo tới. Gần kề đánh giá lâm thanh tấm kia mang theo nội ý, vẫn như cũ xinh đẹp khuôn mặt, liếm môi một cái. Mấy ngày nay thượng thành đại hội, để cho phủ vân tông nổi tiếng ngoại trừ bích hoa chân nhân hướng về vân đại tử giải hòa lấy lòng chuyện này ra, chính là phủ vân tông lượng đại Mỹ nữa rồi. Lâm Thanh giống như tiểu muội nhà bên, quan tâm dịu dàng, tần anh tiểu công chúa, hoạt bát nhanh nhẹn tính cách đáng yêu. Đây là không ít tuổi trẻ nam đệ tử đối với phủ Vân Tông hai nàng đánh giá, vì vậy mà gần kề tự nhiên nhận thức Lâm Thành. Đồng thời, hắn cũng biết Lâm Thành thực lực. Chúc cơ tứ trọng. Mười mấy tuổi trúc cơ tứ trọng, tại Nam Bộ Châu bất kỳ một cái nào tông môn, kỳ thực đều có thể cũng coi là thiên tài. Gần kề năm nay 40 tuổi, hắn tại mười mấy tuổi thì, thậm chí đều vẫn không có chúc cơ. Nhưng, thiên phú quy thiên phú, thực lực quy thực lực. Lâm Thành sư muội, đây Hoàng Sơn Giá Linh Trời tối chẳng mở, ngươi cũng dám một mình ra tới cứu ngươi sư huynh. Thật là là gan không nhỏ, gần kề cười hắc hắc, đáng tiếc là, ngươi đang cứu người lúc trước, có phải hay không hẳn trước tiên cân nhắc một chút thực lực của chính ngươi. Hắn cùng khoảng sư huynh đệ nhóm liếc nhau một cái, dường như trong chúng ta thực lực thấp nhất một cái, đều có chút cơ ngũ trọng đi. Lâm Thanh mím môi, thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm tả thiện phái một đám đệ tử, khẽ cắn răng nói, ta trước khi tới đã liên hệ trong tông môn chờ ngối, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Trên thực tế, Lâm Thanh lo lắng đường trại sẽ xảy ra chuyện, sợ mình tới chậm, cho nên căn bản không có cùng Vân đại tử bọn hắn chào hỏi. Dù vậy, Khi Lâm Thanh đi theo không ngừng biến hóa nhiệm vụ địa điểm, cuối cùng tìm ra đường chạy thì Đại sư Minh của nàng vẫn là suýt chút nữa chết ở lân cận dưới kiếm. Nếu như nàng thật gọi lên vân đài tử bọn hắn, chỉ sợ liền thật không còn kịp rồi. Nhưng mà Lâm Thanh trong tâm hơi trầm xuống. Đúng như gần cây nói, Tả Thiện phái với tư cách bài danh 15 lăm tông môn, tưởng tướng bên dưới không có yếu binh, những này có thể được mang theo tham gia thượng thành đại hội đệ tử, không có một cái yếu. Nàng một cái chút cơ tứ trọng, đối mặt sáu cái thấp nhất chút cơ ngũ trọng, cao nhất kim đan nhất trọng địch nhân, thật sự là không có nửa điểm phần thắng. Nghe xong Lâm Thanh, gần chính là cười lạnh nói liền tính ngươi cùng trong tông môn trưởng bối nói thì đã có sao? Ta giết ngươi cùng đường trạch hai người căn bản hoa không được bao dài thời gian, sau đó tìm một chỗ hủy thi di tích, ai có thể biết là chúng ta tả thiện phái người ra tay. sư muội, đừng để ý sư mình, ngươi chạy mau. kẻ xuống đất đường trạch nghe vậy, nhanh chóng hô to một tiếng. phí. lâm thanh vừa nghe đường trạch âm thanh tâm lý liền tức lên. ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn, bị người ta lừa đến trong rừng sâu núi thẳm này đến cơ chứ? thích thu được đến từ lâm thanh đoán ký trị 100 nghe thấy trong đầu lại một lần nữa truyền tới hệ thống thanh âm nhấp nhở, đường trạch tâm lý thư thản Tối nay liền lửa không lỗ. Lâm Thanh tức thì tức, có thể cuối cùng còn phải tìm cách cứu Đường Trạch rời đi nơi này. Chỉ là Tả Thiện phái người, tựa hồ không muốn cho nàng thời gian này. Gần kề liếm môi một cái, cười mờ ám một tiếng, các huynh đệ, đạo thủ, tốt nhất là bắt sống, nhưng mà đừng kéo quá lâu, nếu như phụ Vân Tông lão gia đến, chúng ta cũng kết cục không tốt." "Vâng." Tả Thiện phái người đồng loạt theo tiếng. Tiếp theo, liền đem Lâm Thanh bao bọc vây quanh. Chương 59, nói rất dài dòng. Chương 59, nói rất dài dòng. Đinh, keng, đinh. Kim thiết giao kích âm thanh tại trên vách núi không ngừng truyền đến bị bao bọc vây quanh lâm thanh tốn sức ngăn cản tả thiện phái mọi người mỗi một lần công kích tả thiện phái người đối với nàng hoàn toàn không có sát tâm thậm chí là dùng một chủng loại giống như mèo đùa bỡn chuột thái độ đối với nàng phát động công kích có thể hết lần này tới lần khác chính là loại này nàng cũng không đủ sức đột phá mấy người kia vòng đây ngắn ngủi mấy cái giao phong thực lực áp chế sẽ để cho lâm thanh cảm thấy sâu đậm cảm giác vô lực ánh mắt thê lương liếc mắt một cái còn kéo xuống đất đường trạch lâm thanh tâm đã chìm đến thấp nhất lẽ nào hôm nay nàng cùng đại sư huynh đều phải chết ở chỗ này sao đi đừng kéo quá lâu nhanh chóng bắt sống Sau đó giết chết cái kia đường trại, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Gần kề cảm giác thời gian không sai biệt lắm, sợ hai phủ Vân tông trưởng lão thật chạy tới, nhanh chóng hạ lệnh. Sáu người đồng thời hướng về Lâm Thanh rút nhỏ vòng đây, mấy cái đại nam nhân thu bị ánh mắt, để cho Lâm Thanh toàn thân lông tóc dựng đứng. Lâm Thanh sư muội, đừng sợ, nếu mà ngươi có thể hảo hảo bồi bồi chúng ta, nói không chừng chúng ta có thể không giết ngươi. Chúng ta tạ thiệt phái, đang cần ngươi một cái như vậy xinh đẹp sư muội đi. Đúng vậy đúng vậy a, chặt chặt, gương mặt này, khí chất này Âu nôn hối ngữ để cho Lâm Thanh Thần sắc càng ngày càng tuyệt vọng, mắt thấy 6 người liền muốn triệt để vây quanh mình, Lâm Thanh nắm trường kiếm trong tay, gác ở mình trắng như tuyết trên cổ. Tuyệt vọng thêm mỹ ánh mắt cuối cùng ngưng trệ tại ngã xuống đất đường trạch trên thân, Lâm Thanh khẽ than thở một tiếng, liền muốn động thủ dùng kiếm. Chỉ là nàng một kiếm này còn chưa vi động, Lâm Thanh liền cảm giác mình toàn thân vô lực, thân thể mềm nhũn, ngã trên đất. Tả thiện phái mọi người nhất thời đều dừng bước, gần như trừng hai mắt nhìn về mấy cái khác sư huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Các người ai động thủ? Mấy tên sư huynh đệ đều lắc đầu một cái. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền thấy Lâm Thanh mình toàn thân sủi lương ngã trên đất đang đang lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, gần kề liền nghe sau lưng truyền đến một đạo lưỡi biếng âm thanh, bắt nạt ta sư muội cũng khi dễ không sai biệt lắm đi. Nếu không phải vì thu thập nhiều điểm đoán khí chỉ, thuận tiện để cho đây suốt ruột nha đầu ngóc nhớ lâu một chút, ta đã sớm động thủ tiêu diệt các ngươi rồi. Gần kề cùng một các sư huynh đệ quay đầu, chỉ thấy đường trạch tùy tiện đứng tại phía sau bọn họ, nữ khí lửa biếng nhưng ánh mắt cực kỳ băng lãnh, có thể gần kề lại không có bị đây ánh mắt lạnh như băng hù dọa. Một con kiến lại hung hãn, đối với nhân loại lại nói cũng bất quá là một cước nghiền chết mà thôi. Gần kề một tiếng cận. Diêu cận nói: "Ngươi chúc cơ tứ trọng sư muội, tại trước mặt chúng ta liền không còn sức đánh trả chút nào, ngươi một cái trúc cơ tham trọng, còn chăng cái gì mà chăng đâu?" "Đúng vậy, còn diện chúng ta, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình." Đường Trạch không thấy bọn hắn rêu cận, tiếp tục nói: "Vừa mới các ngươi đối với sư muội ta cơ mấy đao, động mấy lần tay, tự mình nói đi ra." "Nói cụ ra ngươi." Tả Thiện phái một người trực tiếp mang theo đao đi về phía Đường Trạch, chờ lao tử đem tiểu tử ngươi đầu chặt xuống làm cái bô thời điểm, ngươi cũng không dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn rồi. Vừa nói, người kia giơ tay chém xuống, hướng phía Đường Trạch đầu chính là một đao một tiếng vang nhỏ truyền đến, đường trạch móc ra một cây trường thương, trực tiếp ngăn trở người kia một đao. Cùng lúc đó, đường trạch cùng tiên đệ tử kia mắt đối mắt, sâu thẳm đôi mắt, tựa hồ muốn đệ tử kia linh hồn đều kéo vào vực sâu. trả lời ta, ngươi đối với sư muội ta cơ mấy đao ba tam đao, tiên đệ tử kia chẳng biết tại sao đã cảm thấy đáy lòng một hồi khó tả lòng rung động, theo bản năng trả lời đường trạch. bên cạnh gần kề phát hiện không đúng, lập tức hướng phía xung quanh đám sư đệ phẫn nộ quát, còn đứng ngây ở đó làm gì? chớ bị tiểu tử này cố làm ra vẻ huyền bí cho sợ làm cho cơ khổ, chỉ là một cái chút cơ tam trọng trực tiếp giết chết hắn liền xong chuyện. Vừa nói, gần kề mình ngâng kiếm liền lên, những sư đệ kia nhóm cũng đều tỉnh hồn lại. Nói đúng à? Đây Đường Trạch bây giờ nhìn lại tuy rằng thần thần thao thao rất là lợi hại bộ dáng, nhưng nói cho cùng hắn không cũng chỉ là cái trúc cơ tam trọng sao? Lẽ nào hắn còn có thể lắc mình một cái, biến thành kim đan tam trọng hay sao? Nếu hắn thật có kim đan tam trọng thực lực, cần gì phải giả dạng làm trúc cơ tam trọng, cần gì phải còn ở tại phủ vân tông cái kia tiểu địa phương đâu? Ngay từ đầu, cần gì phải được bọn hắn 6 người lừa ra khỏi thành, sau đó suýt nữa giết chết đâu? Nghĩ như vậy, mọi người đều đã có lực lượng, hướng phía Đường Trạch liền vây giết mà đi bị Đường Trạch chặn một đao tên kia tả thiện phái đệ tử cũng là phục hồi tinh thần lại lập tức lại là một đao bổ về phía Đường Trạch đối mặt đồng loạt công tới mọi người Đường Trạch chỉ nói hai chữ quá yếu sau một khác toàn bộ công kích sẽ đồng thời rơi vào Đường Trạch trên thân mắt thấy đến Đường Trạch liền ngăn cản động tác cũng không thể làm lân cận trên mặt lộ ra khinh thường cũng khinh bị. nói chúng ta quá yếu cũng không cân nhắc một chút bản thân người là thứ gì sư minh thật giống như không đúng lắm một tên tà thiện phái đệ tử bỗng nhiên kêu thành tiếng gần cây gần ra tiếp theo hắn vừa nhìn về phía bị vài thanh binh khí đồng thời chém chúng Đường Trạch Hắn cũng một hồi phát hiện vấn đề nơi ở, không có máu tươi. Cùng lúc đó, hắn liền thấy trước mắt đường trạch thân ảnh bỗng nhiên hư ảo, cuối cùng tiêu tan thành vô hình. Thứ này lại có thể là cái giả. Còn không đợi gần kề kịp phản ứng, mới bắt đầu đầu tiên Quơ đau bổ về phía đường trạch tên kia tà thiện phái đệ tử liền bộc phát rồi hét thảm một tiếng. Khi gần kề cùng bốn người khác nghiêng đầu nhìn đến thì, đều bị bên kia máu tanh một màn chấn nhất đến. Tên đệ tử kia trên thân, có ba cái thật to lỗ máu, là bị trường thương nơi đâm thủng qua. Kèm theo máu tươi cùng tiêu thảm thiết, tên đệ tử kia rất nhanh sẽ ngã trên đất. Lộ ra đứng tại phía sau hắn, năm trường thương đường trạch mang theo nhốn máu mũi thương, Đường Trạch nhìn đến tiếp theo tên Tạ Thiện Phái đệ tử, ngươi thì sao? Ngươi đối với sư muội ta cơ mấy kiếm? Tên Tia Tạ Thiện Phái đệ tử bị Đường Trạch nhìn trầm trầm, đã cảm thấy đầu gối như nhúc ra. Hắn không có ngay lập tức trả lời, lập tức, Đường Trạch trên thân liền bạo phát ra một cổ khí thế kinh khủng, linh khí cường đại trực tiếp chen ép tên đệ tử kia quỳ sụp xuống đất. Hắn run rẩy kêu lên thảm thiết nói, bốn kiếm, phấp phấp phấp phấp. Sau một khắc, bốn tiếng trầm đục tiếng vang truyền đến. Tên đệ tử kia đờ đã nhìn đến trên người mình bốn cái lỗ máu, cuối cùng cũng ngã trên đất. Đường Trạch vừa nhìn về phía tiếp theo tên Tạ Thiện Phái đệ tử. Ngươi thì sao?" Thanh âm lạnh lùng, giống như tới từ địa ngục câu hồn xiêu xích. Còn dư lại bao gồm gần kề ở bên trong bốn tên đệ tử, hiện tại tất cả đều run rẩy. "Ngươi, ngươi không phải Đường Trạch. Ngươi rốt cuộc là ai?" Gần kề trừng hai mắt nhìn chằm chằm Đường Trạch, hắn không tin trước mặt cái này tu la một loại nháy mắt giết một người ác quỷ, sẽ là lúc trước cái kia lần được bọn hắn lừa tới Đường Trạch. Cho dù hắn biết rõ, đây liền là cùng một người. Hắn không phải trúc cơ tam trọng sao? "Sư Minh, ngươi không phải nói hắn chỉ có trúc cơ tam trọng sao?" Một tên tả thiện phái đệ tử bị Đường Trạch nhìn chằm cảm giác mình da đầu đều bắt đầu tê dại. Hắn không biết tự mình sau một khắc có phải hay không cũng sẽ bị đâm thủng thân thể. Hắn kéo lại lân cận y phục, phát ra thê lương tiêu gạo, giống như là đang chất vấn gần kề, hoặc như là đang chất vấn mình. Ngươi, động mấy lần tay. Đường Trạch không để ý hắn, hỏi hướng một người đệ tử khác. Ta, ta không có. Không có hai chữ vừa nói ra khỏi miệng, Đường Trạch trường thương trong tay liền động. Hết chỗ chê tên đệ tử kia còn cho là mình sẽ chết. Chính là, cũng không có. Đường Trạch trường thương chỉ là giơ lên một hồi, liền thu về. Giữa lúc đệ tử này cho là mình nhặt về một cái mạng thời điểm, một đạo hỏa diễm từ da của hắn lan tràn ra tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, đường trạch vừa nhìn về phía người kế tiếp, từng cái từng cái sứ đệ, không còn sức đánh trả chút nào chết ở đường trạch thủ hạ. gần kề nhìn đến một màn này, chân triệt để mềm luôn. hắn vô lực ngã trên mặt đất, nhìn đến hướng phía hắn đi tới đường trạch. hắn chừng hai mắt, run rẩy chất vấn đường trạch, ngươi mạnh như vậy, tại sao phải trang yếu? nếu mà ngươi sớm một chút nói ngươi thực lực mạnh như vậy, chúng ta cũng sẽ không xuống tay với ngươi, bọn hắn cũng sẽ không chết. quay đầu lại sai căn bản cũng không phải là chúng ta, là ngươi a. đường trạch bưng trường thường đứng ổn định ở lân cận trước mặt. nhưng nếu mà ta không có thực lực mạnh như vậy. Hiện tại ta đem đầu một nơi thân một nẻo, mà sư muội của ta sẽ bị các ngươi làm đủ. Các ngươi ngày mai là có thể cầm lấy linh thạch của ta thắng lợi trở về, không có ai sẽ biết các ngươi hành vi, trừ bọn ngươi ra mình.